hừ, tốt nhất như thế. Tuyết Trắng hừ một tiếng, lúc này mới lôi kéo Lê Hân tay, đối nàng cùng như Thanh Ba nói, chúng ta đi thôi. Lê Hân vốn đang không yên tâm, bất quá lại không chịu nổi Tuyết Trắng túng nàng, cuối cùng chỉ có thể là cho Bạch Gia ba người kia một cái xem thường, sau đó đi theo Tuyết Trắng rời đi. Thẳng đến đi được xa chút, Lê Hân lúc này mới hỏi hướng Tuyết Trắng, vì sao không nhìn Bạch Gia nhà cũ người chuyển nhà, ai ngờ Tuyết Trắng lại là hơi hơi mỉm cười, đáp. Yên tâm đi, bọn họ hiện tại liền tính là có nghĩ thầm muốn mội hạ thứ gì, lại cũng là không dám. Bạch chiêm chi chính là vừa mới đương tú tải, này sẽ. Nhi nhất lo lắng ra vấn đề thời điểm, nếu ta thật sự một chương mâu đơn kiện đem hắn tố cáo, liền tính trận này kiện tụng ta đánh không thắng, nhưng đối hắn thanh danh tới giảng, cũng là lao hác. Trừ phi hắn không nghĩ đi vào con trường, nếu không, liền phải kiên kỵ này đó. Người nha đầu này, tâm tư cũng thật nhiều. Ngươi chính là nhìn chúng điểm này, cho nên mới đem đọc sách nhiệm vụ giao cho bạch chiếm trí, đúng hay không? Lê Hân vừa nghe liền cười, còn đừng nói, ngươi này biện pháp thật sự muốn so chúng ta tự mình đi nhìn muốn dùng tốt nhiều. Đó là tự nhiên. Tuyết trắng ha ha cười, tâm tình rất tốt. Đến nỗi bị xé rách kia quyển sách, ở người khác nhìn như trang thực quý, bất quá ở nàng xem ra lại là rất đơn giản sự. Nguyên nhân vô hắn. Chỉ là bởi vì trong nhà hiện tại lưu lại những cái đó thư, đều là bạch vũ cùng Liếu Nghị Khang xem qua, lúc này mới ở bọn họ lên núi chuyển nhà thời điểm lưu tại trong nhà mặt. Đến nỗi chân chính hảo thư, đã sớm làm bạch vũ cùng Liếu Nghị Khang chọn lựa ra tới, từ tuyết trắng đưa tới trên núi đi. Ba người nói nói cười cười, về tới cổ tranh phòng, bởi vì trong phòng có không ít nữ tử ở, như thanh ba không hảo đi vào, cho nên Lê Hân cũng liền không nhiều đãi, chỉ là cùng tôn thị. Lưu thị chào hỏi, liền cùng Ngưu Thanh Ba rời đi. Trưng 674 nhạn quá rút mau. Nói tốt chính là trời tối phía trước dọn xong ra, nhưng thực tế trời cao đêm đen tới đều đã coi chút lúc, bạch gia nhà cũ người còn ở tuyết trắng sân cùng bọn họ nhà mình sân chi gian qua lại xuyên qua. Ở trời tối thời điểm, tuyết trắng chỉ là làm khanh vân cùng khanh nguyệt qua đi nhìn thoáng qua, tượng trưng tính thuốc dục hạ, mặt khác liền không lại làm. Tuyết nhi A ta và ngươi tam thẩm nương cũng nên đi trở về thiên đều hát đấu tôn thị nhìn nhìn ngoài cửa sổ sát trời không thể không đưa ra như vậy đề nghị lư thị cũng là vẻ mặt không muốn bất quá nàng cũng biết nàng cùng tôn thị có thể trốn đến quá ban ngày lại tránh không khỏi buổi tối bất quá tuyết trắng lại xua xua tay nói không cần các ngươi chỉ lo ở ta nơi này nghỉ ngơi là được nói tuyết trắng đem chính mình đệm chân cũng đặt ở đống cỏ khô thượng nhìn này tư thế Là muốn cùng khanh nguyệt cùng khanh vân giống nhau ngủ ở trên mặt đất. Vừa thấy trường hợp này, tôn thị cùng lưu thị nháy mắt ngây ngẩn cả người, khó hiểu nhìn tuyết trắng, nha đầu, ngươi, ngươi đây là muốn làm gì? Dương đất không lớn, ta liền bất hòa các ngươi ở trên giường đất tế. Tả hưu chính là một buổi tối sự, chờ ngày mai liền không cần như vậy. Tuyết trắng vừa nói, một bên phô đềm tràn, ta cùng khanh nguyệt cùng khanh vân cũng không phải lần đầu tiên như vậy ngủ. Này có thể so xe ngựa thoải mái nhiều, cho nên không cần phải sen vào ta. Thấy tuyết trắng thế nhưng muốn đem giường đất nhường ra tới, tôn thị cùng lưu thị nơi nào đồng ý, vội vàng liền phải đứng dậy xuống dưới. Nhị thầm nương, tam thầm nương, các ngươi nhưng đừng cùng ta đoạn. Nhìn một cái hai ngươi này khí sắc, còn không bằng chúng ta ba cái lên đường trở về đâu. Sắc trời không còn sớm, chúng ta nắm chặt nghỉ ngơi, ngày mai sáng sớm thượng đã có thể muốn bắt đầu cho ta quét tức phòng ở. Chưa chừng muốn mệt thành cái dạng gì đâu. Nói chuyện công phu, Tuyết Trắng đã cởi áo ngoài, chui vào trong ổ chăn, sửa sang lại hạ gối đầu, lại nói, hôm nay liền nghe ta an bài. Hai người các ngươi bảo tồn thể lực, ngày mai còn hữu dụng đến các ngươi địa phương. Khanh nguyện Khanh Vân, hai người các ngươi cũng là nắm chặt nghỉ ngơi. Nói, Tuyết Trắng nằm xuống, chờ mình, không nói chuyện nữa. Tôn Thị Vốn đang muốn nói gì? Bất quá Lưu Thị lại chụp hạ nàng bả vai, ý bảo nàng không cần mở miệng. Tuyết trắng an bài trước nay đều là nói cái gì là cái gì, đối với điểm này, Lưu Thị đã phi thường rõ ràng. Nhi tẩu, chúng ta vẫn là ngủ đi. Ngày mai chúng ta nhiều làm điểm nhi sống, liền cái gì đều có. Nói, Lưu Thị cũng nằm xuống, một bên là bạch vũ, một bên còn lại là chính mình nữ nhi. Tôn Thị chớp chớp mắt, hốc mắt có chút đỏ lên, bất quá rốt cuộc cũng gật gật đầu. Thổi ngọn đến, lúc này mới nằm xuống. Dựa gần tôn thị nữ nhi chính là nhà nàng hoa nha, mà đầu giường đặt xa lò sưởi nằm còn lại là bạch cương. Một chương giường đất, nằm nhiều người như vậy, thật sự là có chút tế, bất quá cũng may bạch vũ cùng liếu nghị khang thực nghe lời tới cái chân đối chân, cũng coi như là đẳng ra bạch cương vị trí. Đến nỗi tôn thị cùng lưu thị, vì nhân nhượng hai cái tiểu gia hỏa, cũng chỉ có thể là nghiêng người mà miên. Bất quá cứ việc như vậy, các nàng cũng vẫn là cảm thấy phá lệ thư thái. Rốt cuộc không cần lo lắng bà bà làm yêu, cứ việc ngủ đến không rộng lắm, nhưng tâm lý lại là phi thường thả lỏng. Đã mấy tháng đại bạch lộ cùng vừa mới trăng tròn không bao lâu bạch Mỹ tỉnh cũng thực ngoan ngoãn, chỉ là ở ban đêm náo loạn một lần, si tiểu, lại uống lên điểm nhi trong nồi ôn nước cơm, liền tiếp tục ngủ. Ngày hôm sau sáng sớm, nằm trên mặt đất ba người liền dẫn đầu lên. Cứ việc có rơm dạ, còn có da lông cách lạnh, nhưng trung quy không bằng trên giường đất ấm áp, sớm lên cũng coi như là một loại giải thoát. Theo tuyết trắng ba người lên, trên giường đất hai cái đại nhân cũng đều lục tục tỉnh lại. Tuyết Nhi, Khanh Nguyệt, Khanh Vân Cô Nương, các ngươi ba cái thượng giường đất ấm áp ấm áp đi. Hôm nay cơm sáng ta và ngươi tam thẩm nương làm. Tôn Thị một bên xuyên áo khoác, một bên nói. Không cần, các ngươi ở trên giường đất đợi đi. Chúng ta ba cái thói quen buổi sáng lên nhúc nhích nhúc nhích. Tuyết trắng xua xua tay, lúc này mới ngồi ở bệ bếp trước nhóm lửa. Liên ở tuyết trắng nhóm lửa đồng thời, Khanh Nguyệt ở vội vàng xoát nồi, Khanh Vân còn lại là ở một bên đem trên mặt đất đống lửa châm tận cho tàn thu thập hảo. Bởi vì người nhiều, không thể đều ở trên giường đất ngủ, cho nên này hai cái buổi tối trên mặt đất đều là thiêu lửa chạy, đống lửa không tính đại, lại cũng có thể tăng ôn không ít. Cơm sáng như cũ là mặt bánh canh, ngoạn ý nhi này tới mau, có làm có hi, ăn lên lại ấm áp. Đến nỗi hai cái tiểu gia hỏa, cắt như cũ là nước cơm. Bạch lộ nhưng thật ra còn hảo, nhiều ít vẫn là uống lên mấy tháng mãi, bất quá bạch Mỹ tỉnh lại không loại này đãi ngộ. Cũng chính là vừa mới sinh ra mấy ngày nay uống lên cái tận hứng, lúc sau bởi vì lên đường, hơn nữa tuyết trắng lại mất tích, lư thị không được thượng hỏa, trực tiếp liền không có nãi. Cho nên bạch mỹ tỉnh tiểu gia hòa này Vẫn luôn là uống nước cơm chắc bụng Đối với cái này Tuyết trắng trong lòng cũng rất là ấy náy Nếu không phải bởi vì chính mình Lư thị cũng sẽ không đại thật xa đi bên thành Như vậy lan lộn Không chỉ có không làm lư thị ngồi xong ở cữ Càng là làm bạch mỹ tỉnh nhỏ nhỏ Cũng chỉ có thể dựa nước cơm lớn lên Chịu đựng trong lòng bi thương Tuyết trắng hạ định rồi chú ý Chờ trở, trở lại chính mình ra Liền làm ra dê sữa chuyên môn cấp này hai cái tiểu gia hỏa tệ sữa dê uống. Ăn cơm xong, tuyết trắng cũng không cho lưu thị cùng tôn thị ra tới, chỉ làm ơn các nàng ở nhà xem trọng bạch vũ bọn họ tiểu nhân, mà nàng chính mình còn lại là mang theo khenh nguyệt cùng khenh vân đi nhà mình nhà cửa. Rất xa, tuyết trắng liền thấy được nhà cửa đại môn bốn sưởng mở rộng ra, nhưng thật ra không có người xuất nhập, bất quá trên mặt đất rơi dụng các loại tạp vật, lại làm tuyết trắng khẽ nhíu mày. Đã sớm liệu đến bạch gia nhà cũ người tuyệt đối sẽ nhạn quá rút mau, cho nên tuyết trắng cũng liền không có làm cái gì làm cho bọn họ lưu lại thứ gì tính toán. Hiện tại xem ra, như vậy tính toán thật đúng là là được rồi, ít nhất ở nhìn đến trước mắt hỗn độn hình ảnh sau, sẽ không làm nàng tức giận đến muốn giết người. Gạo và mì hoa màu rơi rụm đầy đất, lá cải trắng, lạng củ cải càng là làm cho mãn viện tử đều là. Nguyên bản thu thập đến nhanh nhẹn đại viện tử. Giờ phút này lại như là bị thổ phỉ dấm quá biến đổi dường như, tuyết động hỗn này những giấc rưỡi, có vẻ phá lệ dơ loạn. Giữa sân đôi một đống thư, cũng có một ít rơi rụng ở một bên, lẻ loi loạn loạn dấm đầy dấu chân. Một màn này làm tuyết trắng mày nhăn lại, hỏa khí lập tức bốc lên đi lên. Bạch gia nhà cũ người thật đúng là không nhúc nhích này đó thư, nhưng lại cũng không đem này đó thư hảo hảo bỏ vào trong phòng, ngược lại liền như vậy rơi rụng ở trong sân. Tuy ý tuyết động cùng dấu chân tới ô nhiễm. Đi lên trước, tuyết trắng nhặt lên một quyển sách, ở trong tay mở ra hạ, nếp hốn gì đó tự nhiên là có, nhưng vết bẩn cũng không ít. Chỉ là cũng may lúc này thời tiết còn thực lạnh, mặc dù là dính tuyết động, nhưng bởi vì độ ấm quan hệ, tuyết thủy cũng không có hoa khai, chỉ cần xử lý thích đáng. Này đó thư tuy nói là dơ bẩn chút, lại cũng vẫn là có thể xem. Thật quá đáng, sao lại có thể như vậy không yêu quý này đó thư? Khanh Nguyệt cùng Khanh Vân đều là đọc qua thư, cho nên vừa thấy này đó thư bị như vậy đối đãi, cũng rất là hòa đại. Tuyết Trắng cười nhạo thành, lát đầu, này không tính cái gì, nếu không phải ta ngày hôm qua vừa lúc trải qua, gặp bọn họ ở lộng này đó thư nói, phỏng chừng lúc này này đó thư liền không phải ở chỗ này, mà là ở nhà bọn họ. Khanh Nguyệt rất là sinh khí, nói thẳng muốn báo quan, lại bị Tuyết Trắng ngăn trở, không sao, các ngươi hai cái dùng mang đến bãi đồng. Đêm này mặt trên tuyết động nhanh chóng lau khô, tận khả năng đừng làm tuyết động hòa tan bẩn chữ viết. Được tuyết trắng phân phó, khanh nguyệt cùng khanh vân tuy rằng thực tức giận, lại vẫn là nhìn xuống, vội vàng lấy ra mang đến bài đông, tiểu tâm lại nhanh chóng đem thư tịch thượng tuyết động phủi rớt. Phân phó khanh nguyệt cùng khanh vân sau, tuyết trắng tả hữu nhìn nhìn, phát hiện nhị phòng cùng tam phòng cửa phòng như cũ là khóa, cũng không có bị cậy ra dấu vết, như thế làm tuyết trắng nhẹ nhàng thở ra Lúc sau Tuyết Trắng cũng không đi chính phòng, càng không đi phòng bếp, ngược lại trực tiếp đi chính mình công tác gian. Ở Tuyết Trắng rời khỏi sau, nơi này đã bị vắng vẻ xuống dưới, không ai nhóm lửa đông nóng, bên trong loại thu hoạch tự nhiên là đều bị đông chết. Khóa cửa bị người lập hư, bất quá bên trong đồ vật lại không như thế nào bị động, nghĩ đến Bạch gia nhà cũ người cũng là nhìn đến không có gì chỗ tốt rồi, cho nên cũng lười đến tới xử lý. Kho hàng khóa cửa cũng là bị người tắc hại. Môn liền như vậy bị mở ra. Nguyên bản bày biện ở cửa hai bên ngọn nến đã không biết tung tích, tuyết trắng cũng không ngại, ngược lại đem cắm ở cửa ven tường nhi dự phòng cây đuốc bậc lửa, liền xoay người rời đi. Ra kho hàng, tuyết trắng vòng tới rồi phòng sau, đứng ở hầm băng lối vào. Cũng không biết là bởi vì thiên lãnh quan hệ, vẫn là bạch gia nhà cũ người căn bản là không chú ý tới nơi này, hầm băng nhập khẩu thế nhưng là bị một mảnh tuyết động bao trùm, hoàn toàn không có bị người động quá dấu vết. Một màn này, nhưng thật ra làm tuyết trắng hơi hơi có chút ngoài ý muốn. Nghĩ đến đợi chút còn có người lại đây làm việc, tuyết trắng cũng liền không đổi vã khai hầm băng, trở lại trong viện, trực tiếp đi phòng bếp. Phòng bếp tủ bát vẫn là ở, chỉ là bên trong đồ vật là một cái cũng chưa dư lại. Đừng nói là dầu muối tương giấm, ngay cả nồi chén gáo buồn cũng chưa dư lại một cái hoàn chỉnh. Nhưng thật ra có chút mảnh nhỏ trên mặt đất. Nhìn dáng vẻ hẳn là ở vội vàng dọn đi thời điểm không cẩn thận chạm vào thoái, lúc này mới để lại đầy đất cạn. Nguyên bản dùng để xúc thủy dùng lưu nước cũng không thấy, nhưng thật ra trên bệ bếp mặt để lại một tầng dầu mỡ, coi như là trong phòng bếp lưu lại, duy nhất có thể chứng minh nơi này đã từng có người ở chỗ này nhóm lửa nấu cơm chứng cứ. Lưu nước biến mất, không khỏi làm tuyết trắng nghĩ tới giếng nước. Bạch gia nhà cũ người tâm tư quá hắc, chưa chừng sẽ đôi giếng nước làm cái gì tay chân. Nếu thật sự động tay động chân, kia cũng thật đủ làm tuyết trắng xuất ruột. Giếng nước bên thùng nước cũng không bóng dáng, tuyết trắng mày nhăn lại, nghĩ nghĩ, một lần nữa về tới chính mình công tác gian, xác định Khanh Nguyệt cùng Khanh Vân không có chú ý tới chính mình, lúc này mới lắc mình vào không gian. Xách theo một bó dây thừng cùng một cái mới tinh thùng gỗ một lần nữa đi vào bên cạnh giếng, ba lượng hạ đem thùng gỗ hệ hảo, lúc này mới đem thùng nước ném vào giếng nước. Một xô nước đánh đi lên, Bởi vì thời tiết quan hệ, mặt nước phiêu khởi một tầng sương trắng, lại đem thùng nước thủy đảo nước động giếng, từ dòng nước thượng xem, dòng nước thanh triệt, không giống như là bị bỏ thêm thứ gì, tuyết trắng lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. nay mặt trắng tuyết mới vừa đem thùng nước đặt ở một bên, liền nghe ngoài cửa truyền đến một trận nói chuyện thanh. Nên đi ra ngoài vừa thấy, nguyên lai là trong thôn mặt phụ nhân nhóm cầm giá hỏa sự chạy tới làm việc. Chương 675 chúng ta tới làm việc A. Nhìn thấy cái này hình ảnh, tuyết trắng cuối cùng là lộ ra thư thái cười. Mặc kệ bạch gia nhà cũ người như thế nào quá mức, cũng may các thôn dân đại bộ phận còn đều là tốt, cứ việc bọn họ là hướng về phía tiền công mới đến làm việc. Điểm hạ nhân số, tới người nhưng thật ra không ít, không tính hài tử, chỉ là có thể làm việc phụ nhân liên ước chừng có 34 cái, hơn nữa trai trai hài tử, tới làm việc nhân số, thế nhưng vượt qua 50. Đối với như vậy quy mô, Tuyết Trắng cũng thực ngoài ý muốn, bất quá lại nghĩ đến có tiền công câu lấy, sẽ xuất hiện tình huống như vậy đảo cũng bình thường. Cũng may những người này đều là chính mình mang theo buồn lại đây, đối với các nàng mang đến rẻ lau linh tinh, Tuyết Trắng nhưng thật ra không làm dùng. Giống nhau nông ra rẻ lau đều là đen tuyền béo ngậy, mặc dù là cần mẫn phụ nhân, cũng rất khó đem này đó rẻ lau rửa sạch sẽ. Rốt cuộc! Bộ kết linh tinh nhưng đều không phải nhà ai đều có thể dùng đến khởi ngoạn ý nhi, nhiều nhất cũng chính là dùng phân cho tẩy xuyến một chút, thanh khiết lực độ, thật sự là không thế nào tận người ý. Đem phụ nhân chia làm 6 tổ, mỗi tổ đều bị tuyết trắng an bài cái nàng quen thuộc phụ nhân đương đội trưởng, sau đó bắt đầu phân công hợp tác. Đến nỗi những cái đó trai trai cho, ai cho ai hài tử, bởi vì có nam hài nhi có nữ hài nhi, tổng không thể làm cho bọn họ đều đi theo tẩy tẩy xuyến xuyến. Tuyết Trắng liền làm cho bọn họ đi đem tường viện phụ cận tuyết động đều thành một thanh, rửa sạch này đó, lại đem đi thông thôn đường nhỏ thượng tuyết động thành một thanh. Hiện tại phân hào công, bất quá lại trước không nóng nảy làm việc. Phụ trách phòng bếp thím, trước nấu nước, tẩy tẩy xuyên xuyến, tổng phải dùng ấm áp thủy mới hảo, phải tránh dùng nước lạnh. Nghe xong Tuyết Trắng nói, mọi người đều rất là cảm kích, rốt cuộc này đại trời lạnh, mặc dù là ở trong phòng, kia cũng là có đủ băng tay. Tiểu Hải Tử liền đi phụ trách rửa sạch tuyết đọng, "Tổ đâu, ta cũng cho các ngươi phân xong rồi, chờ hạ ta lại mang theo các ngươi đem địa phương phân một chút, mỗi một tổ phụ trách một khối vị trí, rửa sạch đến sạch sẽ, quay đầu lại ta liền nhiều cho các ngươi mấy văn tiền, nếu là rửa sạch không tốt, quay đầu lại ta chính là muốn khấu tiền công. Các ngươi hiểu chưa?" Tuyết trắng nhìn này đó cao thấp tiểu Hải Tử, một đám khuôn mặt đông lạnh đến đỏ bừng, lại rất chắc nịch hoàn toàn không biểu hiện ra nửa điểm lẫm tới. Đã biết, cũng may này đó hải tử đều còn tính nghe lời, đại khái là bởi vì đi theo nhà mình mẫu thân lại đây quan hệ, nhưng thật ra không ai nghịch ngợm gây sự. Phân công, tuyết trắng lúc này mới đem tiền công nói ra, chúng ta đâu, tranh thủ một ngày liền đem sống làm xong. Các vị thím nhiều hơn vất vả chút, mỗi người ngày này cho các người 50 cái tiền đồng, nhưng là chúng ta cũng là có tiêu chuẩn, trong phòng nhưng đến cho ta quét thức đến sạch sẽ, không có một chút ít chết. Giác mới được, một người một ngày chính là 50 cái tiền đồng, lời này vừa ra tới, ở đây phụ nhân nhưng đều đốc, có cùng tuyết trắng đi lại đến nhiều một ít phụ nhân vội vàng lắc đầu xua tay, không thành không thành, chính là lại đây giúp ngươi quét tức cái nhà ở, sao có thể dùng được như vậy nhiều tiền công. Tuyết trắng, ngươi nha đầu này nhưng đến, tăng cường tay sinh hoặc ta, có tâm địa tốt phụ nhân nghe xong lời này, cũng vội vàng lắc đầu cự tuyệt. Mà có chút phụ nhân rõ ràng không nghĩ đem cơ hội như vậy bỏ lỡ, có thể thấy được những người khác đều nói như vậy, cũng chỉ có thể là không mặn không nhạt phụ họa hai câu. Cũng có không có mắt, mắt trợn trắng, há mồm liền phản bác nói, các ngươi những người này một đám ngại tiền nhiều hơn là không. Một ngày 50 văn nghe nhiều, nhưng chúng ta làm được sống cũng không có thể thiếu. Kia bạch gia nhà cũ một đám đều là gì dạng người, các ngươi lại không phải không biết, nay trong phòng còn chỉ không. Định đến bại hoại thành cái dạng gì đâu. Đối với nói như vậy, tuyết trắng cũng không tức giận, chỉ là hơi hơi mỉm cười. Đắp, vị này thím nói đúng, này trong phòng ta tuy nói còn không có đi vào xem, bất quá nghĩ đến cũng sẽ không sạch sẽ đi nơi nào. Băng không cũng sẽ không làm phiền các vị thím nhóm lại đây hỗ trợ. Tả hưu chính là một ngày việc, khi nào quét tước đến sạch sẽ, chúng ta khi nào kết toán tiền công. Vừa mới cũng đều phân hảo công. Các vị thím nhóm liền đi đem ngăn tủ gì đó đều dịch một dịch đi. Phàm lá ngăn tủ mặt sau góc, thu thập hảo đã kêu ta, hoặc là nhà ta này hai cái nha đầu đi xem, chỉ cần chúng ta tam có người. Gật đầu, lại đem ngăn tủ dọn về tại chỗ đi. Mọi người thấy tuyết trắng như vậy kiên trì, cũng liền không nói thêm nữa khác cái gì. Tuy nói một ngày 50 văn tiền công là có chút nhiều, nhưng người ta chủ gia nguyện ý, các nàng nói một câu cũng là được. Tự nhiên không đạo lý đem chính mình tiền công ra bên ngoài đầy. Cùng này đó phụ nhân nhóm nói xong, tuyết trắng lúc này mới đối này đó bọn nhỏ nói, đến nỗi các ngươi đâu, các ngươi tiền công là một người ngày này năm cái tiền đồng, làm tốt lắm, ta liền thêm vào khen thưởng hai cái tiền đồng. Nếu các ngươi đều là hảo hảo làm việc, không có đánh nhau ở mỹ, không có lẫn nhau khi dễ người, chuyện này đâu, ta liền lại thêm vào cho các ngươi một ít đường khối ăn. Ta nói như vậy. Các ngươi nghe hiểu chưa? Minh Bạch! Bọn nhỏ vừa nghe có tiền công, còn có đường khối, lập tức cao hứng đến nhảy lên. Ứng tuyết trắng nói sau, liền ấu ngao kêu chạy đi ra ngoài. Bọn nhỏ công cụ đảo đều là chút đơn giản ngoạn ý nhi, một cái sẻng, hoặc là không có nhiều ít màu cái chổi đầu. Tuyết trắng cũng mặc kệ bọn họ, tả hữu nông thôn hải tử đều là trên mặt đất bùn lăn lớn lên, này những không tới cửa lộ tiểu công cụ, đối với bọn họ tới nói. Đảo cũng đủ dùng Tuyết trắng tự cấp những người này làm phân công khi Khanh Nguyệt cùng Khanh Vân cũng là nghe được Cũng liền không cần thêm vào nhiều giải thích Trong phòng bếp xài là Tuyết trắng từ trong không gian dịch ra tới Dựa theo bạch gia nhà cũ Người ca tính Tự nhiên không thể trông cậy vào bọn họ Còn có thể dư lại tuổi tới dùng Đến nỗi mặt khác nhà ở người phải dùng xài Cũng đều muốn từ nơi này lấy Tuyết trắng nhìn lướt qua Liền rời đi nơi này Tàn bộ dường như hướng tới cỏ tranh phòng đi đến. Kết quả mới vừa đi đi ra ngoài không bao xa, liền nghe thấy có người kêu chính mình, quay đầu nhìn lại, thế nhưng là Lê Hân cùng ngưu thành ba sách theo thùng gỗ khiêng buồn hướng tới nơi này đi tới. Các ngươi như thế nào lại đây? Tuyết trắng vội vàng đón đi lên, nay vừa đi gần, mới phát hiện này hai người thùng gỗ cùng buồn gỗ, thế nhưng phóng từng khối gấp tốt vài lẻ, tất cả đều là sạch sẽ. Bạch gia nhà cũ người không phải đều dọn đi rồi sao? Chúng ta lại đây giúp ngươi dọn dẹp một chút ta. Lê Hân trả lời rất kiên quyết, hơn nữa nói còn muốn tiếp tục hướng tới tuyết trắng tòa nhà đi đến. Tuyết trắng vội vàng túm chặt Lê Hân, có chút giở khóc giở cười nói, không cần chúng ta bận việc, trong thôn tới không ít thím lại đây hỗ trợ, nột, còn có những cái đó bọn nhỏ, đều ở hỗ trợ làm việc đâu. Không cần chúng ta bận việc, bọn họ đều lại đây hỗ trợ. Lê Hân lôi kéo cổ hướng tới sân nhìn nhìn, thật đúng là thấy được một ít phụ nhân ở ra ra vào vào bận rộn, trong đó không thiếu một ít làm việc nhanh nhẹn, nhưng là lại yêu thích ham món lợi nhỏ người. Nay vừa thấy, Lê Hân lập tức nhíu mày, Tuyết Trắng, ngươi không phải là tiêu tiền tìm các nàng lại đây làm việc đi. Chương 676 nhị thúc tam thúc đã trở lại, khẳng định là phải bỏ tiền A. Tuyết Trắng gật gật đầu, không tiêu tiền, ai tiết nhất lại đây hỗ trợ làm việc A. Ngươi nảy cô nàng chết dầm kia, sao liền không biết tích có tiền đâu? Chính là một cái quét tức sự, ngươi một cái, ta một cái, còn có ngưu đại ca, còn có ngươi nhị thẩm nương tam thẩm nương, nhà ngươi kia hai nhà hoàn, nhiều người như vậy đâu, ngươi còn hoa kia tiền tiêu uổng phí làm gì? Chạy nhanh, đem bọn họ đều đuổi đi đi, nhiều người như vậy. Một người như thế nào cũng muốn mười văn tám văn đâu. Lê Hân nói, Tung Tuyết Trắng liền phải hướng trong viện đi. Tuyết Trắng nơi nào có thể nghe Lê Hân, vội vàng gọi tới Khanh Vân cùng Khanh Nguyệt ra tới, các ngươi đem Hân Nhi cô nương cùng Như Đại Ca trong tay đồ vật tiếp nhận đi, trước đặt ở ta công tác gian kia phòng. Chúng ta bốn cái đi trước cổ tranh phòng kia mặt, đợi chút lại qua đây. Nói xong, không đợi Lê Hân phản bác, Tuyết Trắng liền lôi kéo tay nàng, nhỏ giọng nói, đi một chút, ta có việc muốn cùng ngươi nói đi. A. Lê Hân vừa nghe có việc muốn cùng chính mình nói Vội vàng đi theo Tuyết Trắng tránh ra. Bất quá thẳng đến đi được xa, Lê Hân lúc này mới nghe Tuyết Trắng nói, hôm nay làm cho bọn họ thu thập, ngày mai ngươi phải lại đây giúp ta vội, vạn nhất hôm nay mệt, kia ngày mai ai giúp ta à? Gì? Lê Hân càng thêm nghi hoặc, hoàn toàn không rõ Tuyết Trắng đây là muốn cùng chính mình nói cái gì. Tuyết Trắng cười cười, giải thích nói, ta năm cũ mấy ngày nay muốn ở cửa hàng làm hoạt động, muốn trước tiên làm chút chuẩn bị. Lâm thời tìm những người đó luôn là không tin được, ta còn là đến dựa vào các người này đó tin được người bận việc. Cho nên a, hôm nay ngươi liền giúp ta làm điểm nhi nhẹ nhàng sống, ngày mai đi theo. Ta đi chấn trên là được. Ngươi phải làm gì hoạt động? Lê Hân lập tức đã bị Tuyết Trăng nói hoạt động hấp dẫn ở. Tuyết Trăng kia ra tiệc đứng cửa hàng, Lê Hân cũng chính là ở khai trương thời điểm đi qua một lần, lúc sau cũng là đi qua một lần bất quá lại là ngưu thanh ba mang theo chính mình đi. Vốn là tưởng thừa dịp tuyết trắng không ở trong tiệm thời điểm đi phủng cái chàng nào từng tưởng mới vừa ăn một nửa, liền nhìn đến tuyết trắng tới, kết quả liền biến thành, là tiêu tiền ăn đồ vợ, nhưng lại cũng bị tuyết trắng trang không ít ăn mang về tới. Thứ kia lúc sau, Lê Hân liền không lại đi qua. Lúc này nghe được tuyết trắng nói phải làm hoạt động, nàng không khỏi tò mò lên. Lê Hân rất muốn biết, như vậy hoàn toàn mới cửa hàng. Còn có thể làm ra cái gì hiếm lạ cổ quái hoạt động tới Không quá quan với hoạt động nội dung Tuyết Trắng cũng không có nói Chỉ nói câu muốn lưu cái trì hoãn Liền thúc giục Lê Hân cùng Nguyêu Thanh Ba đi cổ tranh phòng hỗ trợ Có khanh vân cái này cao thủ ở Đốn thủi gì đó quả thực cùng ngoạn nhi dường như Lúc này mới 2 ngày công phu Cổ tranh phòng ngoại liền đôi nổi lên một tòa tiểu sơn dường như thủi Nay cổ tranh phòng là sẽ không lại ở cho nên này đó sải cũng muốn dịch đến nhà cửa kia mặt mới được. Lê Hân vừa nghe nói muốn làm việc, cũng liền không hỏi nhiều hoạt động sự, chỉ là ba người mới vừa đi không vài bước, tuyết trắng liền dừng bước. Làm sao vậy? Đi a. Lê Hân khó hiểu nhìn về phía tuyết trắng, lại thấy tuyết trắng sắc mặt rất là khó coi, đang muốn lại còn muốn hỏi, ai ngờ lại nghe tuyết trắng vội vàng nói, Hân nhi, Ngưu đại ca, ta đi về trước, hai người chậm rãi đi. Nói xong. Tuyết trắng cũng không cho Lê Hân dò hỏi cơ hội, liền bước nhanh hướng tới cỏ tranh phòng chạy đi. Liên ở vừa mới, Tuyết trắng đột nhiên nghe thấy được một cổ hình như có rường như mùi máu tươi, mà này hương vị nơi phát ra, chính là cỏ tranh phòng. Tưởng tượng đến cỏ tranh trong phòng còn có chính mình thân nhân, Tuyết trắng nơi nào còn có tâm tình cùng Lê Hân bọn họ chậm rãi đi. Dưới tình thế cấp bách, tốc độ đột nhiên đề cao đỉnh điểm, Tuyết trắng lòng bàn chân, lại lần nữa xuất hiện bay lên không hình ảnh. Nưu đại ca, là ta hoa mắt sao? Tuyết trắng là bay lên tới. Lê Hân vẻ mặt kinh ngạc nhìn nhìn Nưu Thanh Ba, lại đem tầm mắt dừng ở đã chạy tới ra hảo xa tuyết trắng trên chân. Nưu Thanh Ba xoa xoa đôi mắt, nhìn về phía tuyết trắng, bất quá tuyết trắng cũng đã tới rồi cửa tranh phòng cửa, cho nên cũng không có nhìn đến cái gọi là phi hình ảnh. Hân Nhi, ngươi khẳng định là đêm qua không ngủ hảo, hoa mắt, tuyết nhi muội tử lại không phải thần tiên, sao khả năng bay lên tới? Nghe xong Ngưu Thanh Ba nói, Lê Hân nghĩ nghĩ, cũng cảm thấy có đạo lý, liền không lại so đo vừa mới nhìn đến hình ảnh. Rốt cuộc thời gian kia thực đoạn, chỉ là hai ba cái hô hấp công phu, hơn nữa chính mình còn nhìn Ngưu Thanh Ba, cho nên chân chính nhìn đến bay lên tới hình ảnh, cũng chính là như vậy trong nháy mắt công phu. Tuyết trắng cũng không biết chính mình nóng vội đã sớm ra tới bay lên không hình ảnh bị Lê Hân thấy được, kỳ thật ngay cả nàng chính mình đều chưa từng chú ý tới điểm này. Giờ phút này nàng tới rồi cỏ tranh cửa phòng, trực tiếp đẩy cửa vọt đi vào. Kết quả vừa vào cửa, tuyết trắng lại ngây ngẩn cả người. Trong phòng là một cổ dày đặc mùi máu tươi, mà này mùi máu tươi nơi phát ra, lại không phải làm nàng tâm tâm niệm niệm nhớ thương hai cái đệ đệ cùng thím bọn họ. Ngược lại là giờ phút này nằm ở trên giường đất hai người. Nhị thẩm nương, tam thẩm nương, này, đây là ai a Tuyết trắng chỉ thấy được trên giường đất nằm hai người. Đến nỗi hai người kia đầu, lại bị đứng ở đầu giường đất bạch vũ cùng liếu nghị khăn trạn. Tuyết nhi, ngươi, ngươi nhưng tính đã trở lại, ngươi nhị thúc cùng tam thúc đã trở lại, nhưng là bị hảo trọng thương, chạy thật nhiều huyết, này, này nhưng làm sao a? Tôn thị một bên khóc, vừa nói, người cũng là ghé vào giường đất bên cạnh, như là tùy thời đều sẽ ngã xuống giường như. Lư thị cũng là khóc thành lệ nhân, cũng may hai đứa nhỏ đều đang ngủ, cũng không có đi theo cùng nhau khóc. Bạch Cương cùng Bạch Vũ, Liêu Nghị Khang hiển nhiên là bị dọa tròn váng, đều đứng ở một bên nhìn trên giường đất hai cái huyết người, thế nhưng liền cùng Tuyết Trắng chào hỏi sự đều cấp đã quên. Tuyết Trắng vội vàng tiến lên, thấy hai người kia thật là Bạch Chiếm Trí cùng Bạch Chiếm Tài. Hai người kia trên mặt có chút dơ, cũng có chút vết máu, bất quá lại không giống như là mặt bộ bị thương bộ dáng. Nhưng thật ra Bạch Chiếm Tài bả vai cùng Bạch Chiếm Trí cánh tay đã bị Tuyết Thủy nhiễm hồng một mảnh giờ phút này này hai người đều là hai mắt nhắm nghiền nằm ở trên giường đất sắc mặt trắng bệnh trên môi càng là không thấy nửa điểm huyết sắc chợt vừa thấy nhìn lại thế nhưng như là đã chết giống nhau một màn này cũng đem tuyết trắng sợ tới mức trong lòng lộ bộ một chút vội vàng hô đều thất thần làm gì a bạch cương ôm ngươi muội muội xem trọng ngươi muội muội đừng làm cho nàng kinh khá giả ngươi xem tam thẩm nhà mẹ đẻ muội muội mưa nhỏ Ngươi chạy nhanh xuống dưới nhóm lửa nấu nước. Nhị thẩm nương tam thẩm nương, hai người đem. Nhị thúc tam thúc trên người quần áo cắt hai, chờ xuống nước nhiệt liền cho bọn hắn hai rửa sạch một chút thân mình. Tuyết trắng nói xong, quay đầu liền hướng ngoài cửa chạy. Mới vừa vừa ra khỏi cửa, quay đầu nhìn lại, liền thấy Lê Hân cùng Ngưu Thanh Ba đang theo này mặt đi tới, vội vàng hô: Ngưu đại ca, hai ngươi chạy nhanh đi thỉnh Lê Tiên sinh lại đây. Còn có Lê Hân. Người sau khi trở về cũng đừng lại đây, làm như đại ca bồi Lê Tiên Sinh lại đây. Vừa thấy tuyết trắng vẻ mặt hoảng loạn bộ dáng, Lê Hân rất là lo lắng, vội vàng hỏi, tuyết nhi, sao? Ra gì sự? Ta nhị thúc tam thúc đã trở lại, nhưng là bị thương, cả người huyết, ta đã làm trong phòng người nấu nước cho hắn hai rửa sạch thân mình. Hai người chạy nhanh đi thỉnh ngươi cha lại đây, làm hắn mang theo hạ sốt cùng trị liệu miệng vết thương dược. Ta hoài nghi ta nhị thúc tam thúc hai người bọn họ là gặp được manh thú. Vừa nghe lời này, Lê Hân cùng Như Thanh Ba đều thay đổi sắc mặt, hai người cũng biết sự tình khẩn cấp, không dám trì hoãn, vội vàng hướng tới con đường từng đi qua chạy tới. Tuyết trắng cũng không nhiều lắm quản bọn họ, vội vàng đi ôm tuổi đốt vào nhà. Kia hai người trên người đều là huyết, lại muốn rửa sạch miệng vết thương, không thể thiếu phải dùng nước gấm, tuổi tự nhiên là không thể thiếu. Chờ tuyết trắng đem thủi ôm vào trong phòng khi, Bạch Vũ đã đem bếp hỏa bỏ thêm xài, thổi châm đến lớn hơn một chút. Giúp đỡ Bạch Vũ hướng trong nồi đổ nước, tuyết trắng liền lại ra phòng, bất quá lại không phải ôm xài, mà là trực tiếp lên xe ngựa trong xe. Nàng yêu cầu tiến không gian một chuyến, tự nhiên yêu cầu một cái không ai quấy rời không gian ra tới. Chờ tuyết trắng lại từ không gian ra tới khi, trong tay đã hai cái ngao dược chuyên dụng bếp lò, còn có ngao dược lẩu điêu, cùng với một sọt than tuổi. Cánh tay thượng vác cái không lớn rổ, bên trong phóng nửa thanh nhân sâm, cùng với một ít trang các loại thuốc viên thuốc bột chai lọ vải bình. Đường Tuyết Trắng cầm nhiều như vậy đồ vật một lần nữa trở lại trong phòng khi, trừ bỏ bạch vũ nhìn nàng một cái ngoại, những người khác thế nhưng căn bản không chú ý tới nàng. Đem đồ vật phóng hào sau, Tuyết Trắng lại kéo ra một chỉnh thất vải đông. Nhị thầm nương, tam thầm nương, hai người đứng lên, một người nắm một đầu, đem ta nhị thúc cùng tam thúc ngăn cách, bằng không. Đợi chút hai ngươi cũng không hảo cho hắn hai tiếp tục cắt quần áo. Làm che đậy dèm vải, đây là tuyết trắng vừa mới buông đổ vật sau mới nghĩ đến. Bởi vì nàng thấy được tôn thị cùng lưu thị chỉ đem bạch chiếm tải cùng bạch chiếm tê áo đông cắt khai, căn bản không có muốn đem bên trong trung ý cùng quần cắt khai y tứ. Không cần tưởng, nay khẳng định là e ngại nam nữ có khác mới dừng tay. Tuy rằng tuyết trắng cũng rất muốn mắng các nàng quá mức cổ hủ, nhưng thời đại này chính là như vậy vì hai nhà người về sau không náo cường, đành phải làm ra như vậy biện pháp tới. Tôn thị cùng lưu thị vừa nghe, lập tức gật đầu, tuy nói vẫn là không ngừng lạc nước mắt, cũng đã nghe theo tuyết trắng an bài, từng người lôi kéo bố một đầu, một cái đứng ở giường đất, một cái đứng ở giường đất biên, ba lượng hạ đem bố hệ ở lều đỉnh một cái dùi tượng. Có này mảnh che đậy, tôn thị cùng lưu thị cũng liền không có như vậy nhiều băn khoăn. Vội vàng tiếp tục đem từng người nam nhân trên người quần áo dùng dao nhọn cắt khai. Cái gì đau lòng vải dậy táo khoác, lúc này đã đều không dành lo, lúc này thật sự là cái gì đều so bất quá từng người nam nhân cánh mạng quan trọng. Tuyết trắng cũng không ở nơi này nhiều xem náo nhiệt, vội vàng đem hai cái dược lò điểm thượng, đem lẩu niêu trang thủy cũng đi theo nấu nước. Lẩu niêu nấu nước khẳng định là không bằng nổi to nhanh như vậy, nhưng có chút ít còn hơn không. Thừa dịp nấu nước công phu. Tuyết trắng lại đêm hôm qua mới bắt đầu dùng tới buồn gỗ bày một loạt, lúc sau thừa dịp đi xe ngửa cơ hội, từ trong không gian túm một con màu trắng vải bông ra tới. Nay màu trắng vải bông bốn là phải dùng tới làm trung y dì bất quá hiện tại xem ra, nhưng thật ra biến thành băng gạc sử dụng. Liên ở tuyết trắng ở trong không gian tìm màu trắng vải bông khi, liệt hỏi, tuyết trắng, người trên người có thực trọng mùi máu tươi? A. Ta nhị thúc tam thúc cũng không biết bị cái gì dã thú bị thương, chảy rất nhiều huyết. Tuyết trắng cũng không ngẩng đầu lên trở về như vậy một câu. Chương 677 dã thú xuống núi. Thực xác sinh hương, thịnh sủng nông gia thê. Dã thú? Kia bọn họ là chạy huyết tìm người tới. Đúng vậy. Trực tiếp liền đến ta hiện tại trụ địa phương, lúc này người còn đều hôn mê, cũng không biết là cái tình huống như thế nào. Tuyết trắng nói, tìm được rồi vài đồng đồng thời còn nhảy ra tới một vò tử độ cao rượu. Thấy tuyết trắng đem vải bông ôm lấy đồng thời, lại đi bắt bình rượu, liệt vội vang nói, tuyết trắng, ngươi chạy nhanh phòng chúng ta đi ra ngoài. Bằng không các ngươi sẽ có nguy hiểm. Nguy hiểm? Có ý tứ gì? Tuyết trắng thân hình đột nhiên một đốn, cuối cùng là không vội vội vàng vàng ra không gian, mà là lựa chọn tiếp tục nghe liệt giải thích. Chỉ thấy liệt hướng tới tuyết trắng đi tới, tuyết trắng hiện tại bên ngoài là mùa đông, mùa đông đối với các con vật tới nói là phi thường gian nan mùa. Hơn nữa núi rừng chung không có các loại trái cây, dược liệu, cùng với cỏ xanh cây tối sở phát ra hương vị làm che lấp bại lộ ở trong không khí mùi máu tươi sẽ thực dễ dàng đã bị giã thú phát hiện. Ta hoài nghi hẳn là đã có giã thú ở nhà ngươi phụ cận, chạy nhanh phong chúng ta đi ra ngoài nếu không. Ta thật sự lo lắng các ngươi những nhân loại này không có cách nào đi đối phó những cái đó đã bị máu tươi kích thích đến điên cuồng lũ ra thú. Nghe liệt ngữ khí rất là nghiêm túc, Tuyết Trắng trong lòng lộ bột một chút, vội vàng nói, Hảo, ta đây liền an bài tha các ngươi đi ra ngoài. Chờ hạ, ta lập tức quay lại. Nói xong, Tuyết Trắng liền ra không gian. Cầm vài bông cùng bình rượu, Tuyết Trắng vội vàng vào phòng, lúc sau liền tiếp đón đều không kịp đánh một tiếng, liền rời đi cổ tranh phòng cũng không quay đầu lại hướng tới rừng cây phương hướng chạy tới. Trên núi rừng cây tử, đều không phải là sở hữu cây cối đều rơi xuống lá cây, cũng có một ít cây lá kim tán cây thượng, còn lưu có một ít xanh sẫm nhan sắc. Nhưng cứ việc có này đó nhan sắc làm che lấp, tuyết trắng cũng vẫn là thấy được trong rừng cây có một ít bóng dáng ở nhanh chóng hiện lên. Những cái đó bóng dáng thoạt nhìn, cũng không như là nhân loại, mà cái này phát hiện, cũng liền càng thêm làm tuyết trắng tâm khẩn trương lên. Vì mau chóng thả ra dã lang đàn, tuyết trắng lựa chọn lộ tuyến có thể nói là từ cỏ tranh phòng đến núi rừng thẳng tắp. Cứ việc là thẳng tắp khoảng cách, nhưng tuyết trắng tâm lại càng thêm trầm đi xuống. Liền tại đây điều thẳng tắp bên cạnh không đủ 2 mét xa vị trí, liền có màu đỏ vết máu xuất hiện ở tuyết đọng thượng, hôn tạp ở cỏ khô chi gian. Không cần phải nói, này đó vết máu khẳng định đều là bạch chiêm tải cùng bạch chiêm an lưu lại. Từ bọn họ ở trong phòng hôn mê bất tỉnh bộ dáng tới xem Bọn họ có thể tồn tại từ núi rừng trung xuống dưới, đại khái đã là dùng hết toàn bộ sức lực. Đến nỗi trên mặt đất lưu lại vết máu, phỏng chừng bọn họ căn bản là không nghĩ tới, cũng không có phát hiện quá. Nhìn núi rừng trung lập loè bóng dáng đang ở tả hữu di động hướng dưới chân núi hoảng, tuy nói khoảng cách chân núi còn có chút khoảng cách, nhưng như vậy khoảng cách lại đủ để cho tuyết trắng cảm giác được chính mình tâm giống như là nhảy tới rồi cổ họng dường như chỉ kém một chút là có thể theo miệng nhảy ra. Chỉ tới kịp quay đầu lại xem một cái phía sau phương hướng, chỉ tới kịp xác định không có người xuất hiện ở tầm mắt giữa, tuyết trắng liền lập tức lấp mình, tiến vào tới rồi trong không gian. Trước kia đem bầy sói mang ra tới, đều là một tay đụng vào một con giã lang như vậy mang ra tới, nhưng là lần này thời gian quá mức khẩn cấp, tuyết trắng tiến không gian, liền thấy được bầy sói nhóm đã tự phát chia làm hai tổ. Mặt sau lang ngẩng phía trước đuôi chó sói, lấy như vậy tương tiếp xúc phương thức biến thành hai đại tổ. Từ khi không gian trở nên cùng trước kia có chút không quá giống nhau sau, tuyết trắng cũng không nếm thử quá lập tức mang ra nhiều như vậy dã lang đi ra ngoài, bất quá hiện tại cũng không tới phiên nàng lại nghĩ lại cái gì, chỉ có thể một tay đỡ một con đầu lang đầu, tâm tư vừa động, lắc mình ra không gian. Một lần nữa đứng ở cỏ dại cùng tuyết đọc giữa, tuyết trắng lại chỉ cảm thấy trong đầu lừa dối một chút, giống như là nháy mắt trỗi trống dường như liền thân hình đều trở nên không xong lên. Lang vương liệt liền đứng ở tuyết trắng bên người, lập tức ngậm tuyết trắng một bên tay háo, đem tuyết trắng từ thiếu chút nữa ké ngã động tác trùng, túng cường điệu tân chẳng hảo. Tuyết trắng, ta sẽ đem lũ giã thú hướng trong núi mặt đuổi. Nửa đêm, nếu ngươi không nghe được ta sói trù, nhớ lấy, đã nói lên ta còn không có thành công. Hưng đông thời điểm, chúng ta lại làm tính toán. Nói xong. Lang vương liệt liền mang theo bầy sói hướng tới núi rừng chạy vừa đi. Không có hô lớn sói chu, chỉ là nhẹ nhàng một tiếng gầm nhẹ, bầy sói cũng đã minh bạch lang vương ý tứ. Trong khoảng thời gian này, này đó dã lang vẫn luôn sinh hoạt ở tuyết trắng trong không gian, an tuyết trắng trong không gian trái cây cùng thịt tươi, mặc dù là tuổi già thể nhược dã lang, hiện giờ cũng khôi phục tới rồi thanh tráng niên thời kỳ trạng thái. Đến nỗi những cái đó vốn là ở thanh tráng niên thời kỳ dã lang trạng thái càng là hảo tới rồi cực hạ. Làm đầu lang lang vương liệt, nó càng là tiến hóa tới rồi một cái đáng sợ nông nỗi. Bất quá tuyết trắng cũng không biết ngày đó, mấy ngày nay nàng tất cả đều bận rộn không gian ngoại sự, đối với trong không gian bảy sói trạng thái, nàng cũng cũng chỉ có thể nói là biết chúng nó lớn lên thực hảo, không hơn. Bởi vì nhớ thương những người khác can toàn, tuyết trắng cũng không kịp nhìn theo lang vương chúng nó rời đi, liền vội vội vàng hướng tới nhà tranh phương hướng chạy. Chờ nàng mới vừa chạy đến nhà tranh phòng sau, liền thấy được nơi xa, Ngưu Thanh Ba cùng Lê Thủy vội vã tới rồi hình ảnh. Xác định bọn họ hai cái không có nhìn đến chính mình thả ra bầy sói bộ dáng tuyết trắng lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, chỉ là lại không dám nhiều cảm thán, vội vàng vào phòng. Những cái đó bị tuyết trắng bày biện tốt buồn gỗ đã bị Bạch Vũ dùng nước sôi năng một lần, đương tuyết trắng tiến vào khi, Bạch Vũ đang ở đèm trong nồi dư lại nước sôi hướng trong bồn đảo. Tuyết Trắng cũng không hỗ trợ, ngược lại đem nàng vừa mới đưa vào tới vải bông tài thành từng điều, từng khối, sau đó bỏ vào nước gấm trong bồn thao. Chờ đến Lê Thủy cùng Như Thanh Ba tới rồi khi, Tuyết Trắng đã phao hai bồn mảnh vải cùng bố khối. Như thế nào bị thương như vậy nghiêm trọng? Lê Thủy vừa tiến đến, liền thấy được nằm ở trên giường đất bạch chiếm tề, không khỏi hít hà một hơi, vội vàng tiến lên kiểm tra miệng vết thương. Lê Tiên Sinh, rửa tay Thủy đã chuẩn bị tốt. Mặt khác này đó mảnh vải đều đã dùng nước sôi năng quá, nay cái bình phong chính là độ cao rượu có thể dùng để rửa sạch miệng vết thương. Tuyết trắng đem nàng vừa mới chuẩn bị đồ vật đều nói một lần. Hành, làm được thức hảo. Lê Thụy rửa tay thời điểm đem mấy thứ này đều nhìn một lần, gật gật đầu, tỏ vẻ vừa lòng. Tiếp theo, liền nghe tuyết trắng đối Ngưu Thanh Ba nói, Ngưu Đại ca, ngươi chân càng mau vội vàng hồi trong thôn đi tìm thôn trưởng. Liền nói trong núi Giã Thu rất có khả năng sẽ xuống núi, làm hắn nắm chặt thông chi các thôn dân về nhà trốn hảo. Gì? Ngưu Thanh Ba vừa nghe lời này, lập tức ốc, những người khác cũng đều là vẻ mặt khó hiểu khiếp sợ nhìn Tuyết Trắng. Tuyết Nha Đầu, ngươi lời này là ý gì? Lũ Giã Thu xuống núi. Ai nói? Lê Thủy trước hết phản ứng lại đây, lập tức dò hỏi. Tuyết Trắng chỉ vào trên giường đất kia hai người nói, Lê Thiên Sinh. Ta nhị thúc tam thúc là cả người là huyết trở về, ta vừa mới đi phòng sau nhìn, kia vết máu từ núi rừng trực tiếp chạy tới nơi này. Hiện tại là mùa đông, những cái đó lũ ra thú đều đói đến không được, khó bảo toàn chúng nó sẽ không theo vết máu tìm được trong thôn tới. Cho nên, ta cho rằng hiện tại rất cần thiết làm các thôn dân đều về nhà trốn hảo. Ít nhất, trước tránh thoát ngày này, chương 678 chạy xuống sơn bọn nhỏ. Thực xác sinh hương thịnh sùng nông gia thế Bị tuyết trắng như vậy vừa nhắc nhở, Lê Thụy lúc này mới chú ý tới này trong phòng trên mặt đất xác thật có không ít vết máu, ngay cả trên giường đất cũng đều là. Đừng nhìn bạch chiếm tề cùng bạch chiếm tài trên người quần áo đã bị cởi ra hơn phân nửa, nhưng kia miệng vết thương lại vẫn là ở da bên ngoài thấm máu loãng. Chiếu tuyết trắng như vậy phân tích, thật đúng là rất có khả năng sẽ xuất hiện lũ ra thu tập kích thôn sự tình phát sinh. Tưởng tượng đến cái này Lê Thụy trong lòng không khỏi lộ bột một chút, sắc mặt cũng nháy mắt trở nên rất là khó coi, thanh sóng, ngươi chạy nhanh trở về nói cho thôn trưởng, liền nói ta ở trên núi tìm thảo dược thời điểm phát hiện giã thu tung tích, hoài nghi giã thu khả năng sẽ tập kích thôn, làm hắn lập tức an bài người, thông chi. Các thôn dân về nhà trốn đi. A, hảo. Nhiêu thanh ba đối Lê Thụy phân phó kia tuyệt đối là một trăm phục tùng, lập tức ứng hạ, nhấc chân liền hướng cửa đi. Ai ngờ còn không đợi hắn ra cửa khẩu, liền nghe Lê Thụy còn nói thêm, nếu thôn trưởng hỏi ngươi ta như thế nào không qua đi, ngươi liền nói ta đang ở tuyết trắng nơi này, cấp liếu nghỉ khang xem bệnh. Dừng một chút, Lê Thụy lại bổ sung nói, ngàn vạn không cần cùng bất luận kẻ nào nhắc tới bạch gia láo nhị cùng lao tam bị thương sự, sau đó ngươi liền trở về bồi hân nhi, nói cho nàng, ta ở tuyết trắng nơi này phi thường an toàn, làm nàng không cần lo lắng. Hảo, đã biết. Ngưu Thanh Ba không ngốc, vừa nghe Lê Thụy lời này, liền minh bạch Lê Thụy mục đích, đối với tuyết trắng gật gật đầu, liền bước nhanh rời đi khỏi tranh phòng. Vừa nghe lũ giã thu muốn tới tập kích thôn, trong phòng những người khác đều trắng một khuôn mặt. Ở tại chân núi, giống như là thường ở bờ sông đi giống nhau, không có khả năng sẽ không xuất hiện ướt dày tình huống. Mà ở trường Hà Thôn, dĩ vãng cũng không phải không xuất hiện quá giã thu tập kích thôn. Bất quá kia đều là thật lâu trước kia sự trong thôn bởi vì có thợ săn quan hệ nhưng phạm là tới gần một chút giã thú chỉ cần bị thợ săn phát hiện liền sẽ bị đánh lui thường xuyên qua lại lũ giã thú cũng liền đều bị chạy tới núi sâu bên trong hiện tại đột nhiên nghe được giã thú lại muốn tới đặc biệt là thấy được bạch chiếm tề cùng bạch chiếm tải kia một thân máu loãng cùng miệng vết thương sau trong phòng vài người tự nhiên đều không thể lộ ra cái gì sắc mặt dễ nhìn tới tuyết trắng làm cái hít sâu nỗ lực xử chính mình bình tĩnh lại chút Lúc này mới đối Lê Thủy nói: "Lê tiên sinh, hiện tại có thể hay không đơn giản làm một ít cầm máu thao tác? Ta hiện tại liền đi đem xe ngựa gấp trở về, sau đó đem ta nhị thuốc tam thuốc đưa đến ta trong nhà đi. Nay cổ tranh phòng quá đơn bạc, can. Buồn khiêng không được dã thú thế công." "Hảo, ngươi đi lộng xe ngựa, ta nơi này mau chóng vì bọn họ hai cái rửa sạch miệng vết thương, sau đó thượng một ít cầm máu dược vật. Đến nỗi mà khác, liền chờ dàn xếp xuống dưới sau lại tiến hành xử lý được Lê Thủy nói tuyết trắng nhiều ít cũng có thể thở phào nhẹ nhõm, bất quá vẫn là ở ra cửa phía trước đối bạch vụ nói vụ Nhi, ngươi là nam tử hán muốn phụ trách chiếu cố hảo nhà của chúng ta người cùng trường bối chờ hạ tỷ tỷ sau khi rời khỏi đây ngươi liền giữ cửa xoan lật hảo biết không kỳ thật tuyết trắng càng muốn nói thêm câu nữa trừ bỏ chính mình tới gó cửa nhất định không cần cho người khác mở cửa Nhưng tưởng tượng đến trong phòng mặt có Lê Thụy Tọa Trấn, chính mình nói cái loại này lời nói cũng là dư thừa liền nhìn xuống. Nhìn ra được tới bạch vũ cùng Liếu Nghị Khang, còn có bạch cương giống nhau, đều bị dọa tới rồi, bất quá bạch vũ còn lại là biểu hiện đến càng thêm dũng cảm cùng kiên cường. Rất là dùng sức gật gật đầu, tỷ tỷ ta đã biết, ngươi nhất định phải chú ý an toàn. Mưa nhỏ ở nhà chờ ngươi, tuy rằng đáp ứng thật sự thông khoái, Nhưng bạch vũ nước mắt lại là như thế nào đều ngăn không được hạ xuống. Nhìn đến bạch vũ nước mắt, tuyết trắng cũng là một trận đau lòng, nhưng giờ phút này lại không phải nói đau lòng thời điểm. Tuyết trắng sờ sờ bạch vũ đầu, liền xoay người đi ra ngoài. Vừa mới đi ra ngoài đi chưa được mấy bước, liền nghe được phía sau truyền đến đóng cửa lạc then cửa thanh âm. Tuyết trắng cũng coi như là nhẹ nhàng thở ra, đứng ở phòng đầu hướng tới núi rừng phương hướng nhìn thoáng qua, mà này liếc mắt một cái. Lại làm tuyết trắng tâm, lại lần nữa nhắc lên. Lang vương mang theo bảy sói sông lên núi rừng thời điểm, sắc thật khống chế được không có lớn tiếng chu lên, bất quá ở vọt tới núi rừng sau, loại này khống chế lại không có biện pháp lại bảo trì. Tuy rằng trong núi truyền đến các loại động vật chu lên thanh cũng không thập phần rõ ràng, nhưng đối với tuyết trắng tới nói, lại nghe đến phá lệ rõ ràng. Mà làm tuyết trắng càng thêm lo lắng chính là, liền ở chân núi mặt khác một bên. Các thôn dân thường xuyên lên núi cái kia đường nhỏ thượng, thế nhưng có mười mấy cái trai trai hải tử đang theo trong thôn chạy tới. Kia vội vội vàng vàng bộ dáng, hơn nữa đường nhỏ cũng không bình thản, thậm chí còn có giẫm thật tuyết nọ, làm này đó bọn nhỏ cơ hồ là mỗi chạy 2 3 bước đều sẽ ngã trên mặt đất. Sau đó lại tay chân cùng sử dụng bỏ dậy, tiếp tục chạy. Đối với những cái đó bọn nhỏ lên núi mục đích, tuyết trắng cũng không xa lạ. Tuy rằng đã là mùa đông, Nhưng các gia các hộ trai trai bọn nhỏ, không sai biệt lắm đều phải đi trên núi nhặt sải trở về thiêu. Mà này đó từ trong núi chạy xuống tới sợ hãi, lại là có thể ở trước tiên nghe được những cái đó dã thú chu lên người. Không kịp nghĩ nhiều, tuyết trắng vội vàng dùng ra toàn bộ sức lực, liều mạng hướng tới chính mình sân chạy tới. Mà liên ở tuyết trắng đang ở chạy vội thời điểm, Khanh Nguyệt cùng Khanh Vân Thế nhưng xuất hiện ở cổng lớn. Này hai người ra tới sau bay thẳng đến những cái đó bọn nhỏ xuống núi phương hướng nhìn lại, lúc sau lại vội vàng quay đầu lại nhìn về phía cỏ tranh phòng. Ở nhìn đến tuyết trắng sau, này hai người vội vàng dấm lên khinh công đón nhận tuyết trắng. Cô nương, trong núi tửa hồ đã xảy ra chuyện. Khanh Vân vừa thấy tuyết trắng, lập tức nói ra nàng phát hiện. Tuyết trắng gật gật đầu, là đã xảy ra chuyện, hiện tại các ngươi hai cái chạy nhanh đi tiếp ứng những cái đó bọn nhỏ, cố gắng đừng làm bọn nhỏ bị giã thú tập kích. Dã thú! kia cô nương, ngươi đâu? Khanh Nguyệt vừa nghe liền nóng nảy, nàng trong lòng chính là cô nương mới là quan trọng nhất. Tuyết trắng lắc đầu, ta không có việc gì, yên tâm đi, ta có thể tránh ở trong nhà mặt, sẽ không xảy ra chuyện. Các người hai cái chạy nhanh hộ tống bọn nhỏ đi trong thôn mặt, sau đó lại gấp trở về. Các ngươi có khinh công, qua lại phương tiện chút. Chính là cô nương Khanh Nguyệt rất muốn nói nàng càng muốn bảo hộ tuyết trắng. Nhưng Tuyết Trắng lại không cho nàng nói cơ hồ, hai người các ngươi là trong thôn mặt công phu tốt nhất người, những cái đó bọn nhỏ là vô tội, mau đi cứu người. Thấy Tuyết Trắng là thật sự nóng nảy, Khanh Nguyệt cùng Khanh Vân đành phải gật đầu đồng ý, sau đó dấm lên khinh công, cơ hồ là một đường phi hướng tới những cái đó bọn nhỏ nên đi. Tuyết Trắng cũng không dám trì hoãn, vọt tới nhà mình sân sau, vội vàng tiếp đón những cái đó vây quanh tưởng viện quét tuyết bọn nhỏ lại đây. Lại nói tiếp này đó bọn nhỏ cũng thật là vì kiếm tiền cùng đường khối liều mạng, thế nhưng cũng chưa chú ý tới bay tới bay lui khanh nguyệt cùng khanh vân. Thằng đến nghe thấy được tuyết trắng gọi bọn hắn, bọn họ mới dừng lại trong tay sống, hướng tới tuyết trắng vây quanh lại đây. Các ngươi nghe, hiện tại lập tức đi theo các ngươi mẫu thân về nhà đi. Đến nỗi tiền công cùng kẹo, quay đầu lại ta sẽ đi trong thôn mặt chia các ngươi Vừa nghe lời này, bọn nhỏ lập tức không hiểu dò hỏi đi lên. Tuyết Trăng tỉ tỉ, vì sao đừng làm chúng ta làm việc à? Là nha, không làm việc nói, chúng ta còn có thể có tiền công sao? Còn có đường khối đâu? Đối mặt bọn nhỏ dịu dít do hỏi, Tuyết Trăng trong lòng một trận xuất ruột, vội vàng hô lớn, đều nghe lời. Các ngươi nếu là nghe lời nói, quay đầu lại ta liền nhiều cho các ngươi một ít đường khối. Vừa nghe có thể nhiều cấp đường khối, này đó bọn nhỏ thật đúng là liền an tĩnh lại, bất quá đều là ngươi nhìn xem ta. Ta nhìn xem ngươi, hoàn toàn không có muốn tản ra ý tứ. Tuyết trắng không khỏi một trận đau đầu, đưa anh phải nói, các tiểu đội đội trưởng đều nhớ kỹ các ngươi từng người đội viên coi ai, hiện tại, đều ở chỗ này chờ các ngươi mẫu thân gia tới tiếp các ngươi. Nói xong, tuyết trắng vội vàng vào sân, hô to vài tiếng, trong phòng làm việc người đều sôi nổi ra tới. Đại gia trên cơ bản đều là loát tay háo, một đầu mồ hôi bộ dáng, nhìn ra được tới đều là ở nghiêm túc nỗ lực làm việc đang tiếp tuyết trắng giờ phút này lại không có cảm kích lý tưởng, ngược lại gấp giọng nói, các vị thím ba nương, thời gian cấp bách, các ngươi chạy nhanh mang theo bọn nhỏ về nhà đi trốn một chút, khả năng phải có dã thú xuống núi, ngàn vạn không cần bị thương mới là. gì? dã thú xuống núi? sao khả năng? lập tức có người đối tuyết trắng nói sinh ra nghi ngờ, những người khác tuy rằng cũng là bị hoảng sợ, bất quá cũng chưa đem tuyết trắng nói thật sự. Tuyết trắng nghĩ tới Lê Thủy đối ngưu thành ba phân phó, nàng liền lập tức nói, việc này là Lê Tiên sinh nói, hắn lên núi hái thuốc thời điểm, phát hiện Dã thú dấu chân, cho nên hoài nghi Dã thú khả năng sẽ tập kích thôn. Chuyện này đã báo cấp thôn trưởng, đại gia hiện tại chạy nhanh từng người về nhà tránh né một. Hạ, ha. đến nỗi đại gia tiền công, ta Tuyết trắng nói chuyện giữ lời, tuyệt đối sẽ không thua thiệt các ngươi nửa văn, chỉ là hiện tại an toàn đệ nhất. Đại gia vẫn là đi về trước đi. Chính là, còn có người có chút hoài nghi, mà những người khác tuy rằng không có nói cái gì nữa, lại cũng không hoạt động bước chân. Ở bọn họ xem ra, 50 văn tiền công thật sự là không ít, bọn họ không nghĩ bỏ lỡ. Tuyết Trắng vừa thấy trường hợp này, không khỏi bị tức giận đến gan đau. Tuy nói là người chết vì tiền chim chết vì mồi, khá vậy không đến mức đến như vậy nông nôi đi. Nhưng nếu là bởi vì chính mình mà làm các nàng đã chịu thương tổn, tuyết trắng lại không đành lòng, các vị thím bà nương, ta tuyết trắng không cần phải bởi vì như vậy một chút tiền công mà lừa gạt các ngươi. Như vậy, các ngươi hiện tại đi ngoài cửa hướng tới chân núi đi xem, nhìn xem những cái đó từ trên núi té ngã lộn nhào chạy ra tới hải tử. Nhóm, tin tưởng các ngươi thực mau liền mình bạch nói. Nghe được tuyết trắng nói như vậy, mọi người sắc mặt rốt cuộc thay đổi lại biến. Vội vàng ra sân, hướng tới chân núi phương hướng nhìn lại. Nay vừa thấy, các nàng sắc mặt nháy mắt trở nên càng thêm khó coi. Mà có hài tử chạy trốn mau chút, lúc này khoảng cách tuyết trắng tòa nhà cũng cũng chỉ có không đủ 10 mét xa. Liền nghe hắn một bên khóc, một bên chạy, còn một bên nghẹn ngào giọng nói hô. Lang, có lang. Ô ô ô, có lang. Thật nhiều lang. Đứa nhỏ này khóc thật sự lợi hại, một thân chật vật có thể thấy được là thật sự bị doa thảm. Vì Tuyết Trắng làm việc phụ nhân nhóm vừa thấy trường hợp này, nơi nào còn sẽ hoài nghi Tuyết Trắng nói, liền từng người buồn cùng thùng đều không dành lo, vội vàng kêu các gia hải tử, một đường liều mạng chạy hướng thôn. Cái này không cần thôn trưởng thông chi, theo này đó phụ nhân cùng bọn nhỏ thét chói tai ra thu xuống núi chuyện này, lấy cực nhanh tốc độ, bị các thôn dân biết hiểu. chương 679 Xác định mặt sau không có hải tử sao. Tuyết Trăng thấy Khanh Nguyệt cùng Khanh Vân bay qua tới, vội vàng dò hỏi. Không nhìn thấy có người. Khanh Vân lắc đầu, ta hướng trong núi đi đi, cũng không có nghe thấy có người kêu cứu, cũng không nhìn thấy bóng người, cho nên lúc này mới trở về. Nghe được Khanh Vân nói như vậy, Tuyết Trăng cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra, tiếp theo còn nói thêm, căng xe ngựa hồi cỏ tranh phòng, đem người đều tiếp nhận tới. Là... Khanh Nguyệt cùng Khanh Vân không dám có trì hoãn, một người vội vàng giá xe ngựa, một người phụ trách quan đại môn, sau đó vội vã hướng tới cỏ tranh phòng chạy đến. Chờ đến đem cỏ tranh phòng tất cả mọi người mang về trong nhà sau, tuyết trắng lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, liên đại môn đều là Khanh Vân đi quan tốt. Đến nỗi Khanh Nguyệt, còn lại là vội vàng đem phòng ở chung quanh tình huống kiểm tra rồi một lần, xác định không có bất luận cái gì tổn hại hoặc là dễ dàng trèo lên vị trí, lúc này mới đi phòng bếp. Giờ phút này tuyết trắng liền ngồi ở chính sảnh ghế dựa, mồm to thở hổn hển. Trời biết nàng vừa mới nhìn thấy gì, mà như vậy hình ảnh, cũng làm nàng giờ phút này có một loại sống sót sau thai nạn cảm giác. Bởi vì không gian dễ chịu quan hệ, tuyết trắng thị lực trở nên so trước kia hảo rất nhiều, liền ở vừa mới đuổi xe ngựa thời điểm, nàng liền thấy được chân núi trong rừng, xuất hiện láo hổ, giá hùng, cùng với con báo linh tinh dạ thú. Trong lúc còn có lang thân ảnh, Này đó lũ giã thú hỗn tạp ở bên nhau, lẫn nhau cắn xé tranh đấu, trường hợp không thể nói không nhiệt liệt. Tuyết Trắng biết, nếu không phải có lang vương liệt mang theo bảy sói ngăn cản nói, những cái đó giã thú khẳng định đã sớm đã lao xuống sơn. Có lẽ còn sẽ không trực tiếp vọt tới trong thôn, bất quá liền hướng về phía kia cỏ tranh phòng đơn bạc tới xem, trong phòng mọi người sẽ bị ăn luôn, chỉ là một cái vấn đề thời gian. Chờ đến cỏ tranh phòng bị đột phá, như vậy kế tiếp thôn. Liền sẽ không hề ngoại ý muốn biến thành một cái khác tu la chàng, Cho nên giờ phút này, tuyết trắng mới có thể hung hăng ăn mặc khí thô. Chỉ là như vậy sống sót sau hai nạn cảm giác lại không làm tuyết trắng thả lỏng nhiều ít thời điểm. Hỏng rồi. Tuyết trắng đột nhiên nhớ tới lang Vương liền nói, là muốn đem lũ dã thu hướng núi sâu đuổi. Nhưng này đó lũ dã thu không chỉ có không có hướng núi sâu đi, ngược lại còn tới rồi chân núi chỗ. Này đại biểu cái gì? Lang vương chúng nó khẳng định là khiêng không được. Dương ý thức được điểm này sau, tuyết trắng không còn có biện pháp tiếp tục ở ghế dựa ngồi, đột nhiên đứng dậy, bay thẳng đến cửa sau đi đến. Cô nương, ngươi muốn làm gì đi? Bên ngoài nguy hiểm. Khanh vân vừa lúc đưa nước gấm tiến vào, trực tiếp thấy được tuyết trắng rời đi bóng dáng, vội vàng gọi lại nàng. Vừa mới lên đường chính là Khanh vân, Khanh vân thị lực cũng cực hảo, tự nhiên cũng chú ý tới chân núi hình ảnh. Có lẽ xem đến không bằng tuyết trắng cẩn thận, chính là kia sói chu hổ gầm thanh âm lại không phải giả. Nếu không phải lo lắng thời gian không kịp, Khanh Vân đều hận không thể mang theo nhà mình cô nương rời đi nơi này. Ta không có việc gì, ngươi cùng Khanh Nguyệt ở chỗ này, hảo hảo bảo hộ những người khác an toàn. Tuyết trắng nhìn Khanh Vân, nhớ kỹ, vô luận bên ngoài phát sinh cái gì, đều nhất định phải dùng hết toàn lực bảo vệ tốt bọn họ an toàn, biết không? Nhìn Tuyết trắng như vậy nghiêm túc biểu tình, Khanh Vân thế nhưng có một loại bị người trên cao nhìn xuống nhìn chằm chằm ảo giác. Như vậy cảm giác, chỉ có ở tiểu hầu ra trước mặt mới có thể xuất hiện, nhưng là giờ phút này, lại ở tuyết trắng trước mặt cảm giác được. Chính là cô nương, bên ngoài tuy rằng trong lòng có sợ hãi, nhưng Khanh Vân vẫn là nhịn không được muốn ngăn cản tuyết trắng. Mặc kệ tuyết trắng là muốn làm gì, muốn đi ra ngoài, liền khẳng định là không được. Rốt cuộc ngươi là chủ tử vẫn là ta là chủ tử. Tuyết Trắng nổi giận. Nô tỳ đáng chết. Khanh Vân quýnh lên, vội vàng quỳ xuống, chỉ là thân hình một đốn, lại vội vàng đổi thành ngồi sống lễ. Chiếu cố hảo những người khác, ở cửa sổ phụ cận dùng dấm tưới xối, đừng làm mùi máu tươi truyền ra đi. Ta đợi chút liền trở về. Nói xong, tuyết trắng liền cũng không quay đầu lại rời đi. Từ cửa chính là không thể đi, cửa sau kỳ thật cũng không thể đi, bất quá hậu viện lại có cây thang. Từ cây thang bỏ đi ra ngoài. Sau đó nhảy đến viện ngoại, cứ như vậy, liền không cần lo lắng cửa sau không ai đóng lại. Đến nỗi vì cái gì không cho Khanh Vân đi đóng cửa, thật sự là tuyết trắng không nghĩ làm Khanh Vân nhìn đến chính mình rời đi bộ dáng Thẳng đến tuyết trắng tiếng bước chân xa, Khanh Vân lúc này mới đứng lên, cũng không rảnh lo khác, vội vàng vọt tới hậu viện, y đổ đuổi theo tuyết trắng bước chân. Nào từng tưởng nàng mới vừa vừa đi đi ra ngoài, liền nghe có người hô, nước ấm đâu. Mau đưa nước ấm lại đây. Kêu người không phải người khác, đúng là Lê Thụy. Nhìn trong tay ấm nước, Khanh Vân trên mặt rốt cuộc xuất hiện dối giấm thần sắc. Bất quá cuối cùng, nàng vẫn là lựa chọn nghe theo tuyết trắng an bài, ngoan ngoan đem ấm nước đưa đến hai cái người bệnh nằm phòng. Chuyện sau đó, đó là nghe theo tuyết trắng phân phó, dùng giấm tơi tưới sối bệ cửa sổ cùng cửa. Đến nỗi này đó giấm là nơi nào tới, Khanh Vân cũng không rõ ràng. Bất quá chỉ là nhìn trong phòng bếp lập một sạp dấm sau, khanh vân trong lòng nhiều ít vẫn là có chút nghi hoặc. Khanh vân trong lòng là nghĩ như thế nào, tuyết trắng giờ phút này đã không dành lo. Từ trong viện nhảy ra sau, tuyết trắng liền cũng không quay đầu lại hướng tới chân núi, cũng chính là những cái đó giã thú tranh đấu phương hướng chạy tới. Bất quá mới vừa chạy không bao xa, tuyết trắng lại như là nhớ tới cái gì dường như, cất bước hướng tới mặt khác phương hướng chạy tới. Rốt cuộc chạy vào trong rừng, Tả hữu vừa thấy, trừ bỏ cách đó không xa truyền đến những cái đó động vật gào giống thanh ngoại, lại không gặp mặt khác cái gì đặc biệt địa phương, tuyết trắng lúc này mới vội vàng vào không gian. chờ nàng tái xuất hiện khi, trong tay đã bắt lấy thảm một chân. Đến nỗi thảm mặt trên, còn lại là chất đống đủ loại mới mẻ trái cây. Hy vọng hữu dụng, Tuyết trắng trong lòng âm thầm cầu nguyện như vậy một câu, sau đó tả hữu nhìn nhìn. Lựa chọn cách đó không xa một viên thoạt nhìn ý niệm có chút lao đại thụ, ba lượng hạ bò đi lên. Ở ngồi ổn lúc sau, lúc này mới đối với dã thú đàn phương hướng cao dọng hô, liệt, nơi này có trái cây. Hô một lần, tuyết trắng cảm thấy không yên tâm, lại đi theo hô lần thứ hai, lần thứ ba. Thằng đến tuyết trắng cảm thấy chính mình giọng nói đều có chút ách, lúc này mới nghe thấy được một tiếng sói chu truyền đến. Tuy rằng hiện tại cũng không thể nghe hiểu sói chú cụ thể ý tứ, bất quá trải qua thời gian dài như vậy, tuyết trắng nhiều ít vẫn là có thể nghe ra liệt thanh âm, rốt cuộc kiên tâm, dựa vào trên thân cây, chờ lũ dã thú lại đây hưởng dụng những cái đó trái cây. Lần này trái cây cùng ở 18 dặm trang chấn ngoại trong rừng dầm trái cây so sánh với số lượng thượng thiếu không ít, bất quá tuyết trắng nghĩ tới lang vương lúc trước an bài sau, nàng vẫn là đối như vậy an bài có chút tin tưởng. Liên ở tuyết trắng vừa mới hàm một ngụm tuyết ở trong miệng, muốn thông qua tuyết thủy nhuận nhuận hầu khi, liền nghe được một trận ồn ào thanh âm truyền đến. Hướng tới thanh âm nhìn lại, tuyết trắng tâm lại không khỏi nhắc tới cổ học nhi. Có thể nói động vật chi vương láo hổ, động tác thoan thoát con báo, còn có xấu xí si rồi lại thư hung tàn lợn rừng, cùng với lại tráng lại dọa người gấu đen, còn có rất nhiều cái khác động vật, giờ phút này thế nhưng đều hướng tới chính mình phương hướng chạy tới. chương 680. Có thể nói động vật chi vương láo hổ, động tác thoan thoát con báo, còn có sâu xí si rồi lại thực hung tàn lợn rừng, cùng với lại tráng lại dọa người gấu đen, còn có rất nhiều cái khác động vật, giờ phút này thế nhưng đều hướng tới chính mình phương hướng chạy tới. Tuy rằng tuyết trắng biết chúng nó chân chính mục đích là những cái đó trái cây, nhưng nàng vẫn là nhịn không được khẩn trương. Bất an nuốt một ngụm nước miếng, tuyết trắng cảm giác chính mình là dùng hết toàn lực, mới làm chính mình sinh sôi nhịn xuống trốn vào không gian ý tưởng. Lão hổ cùng con báo, cùng với gấu đen số lượng kỳ thật cũng không nhiều, bất quá lợn dừng lại là thành đàn tới, như vậy xem qua đi, chỉnh thể số lượng ước chừng có 5-60 chỉ nhiều. Trường hợp như vậy, nếu thật sự từ chúng nó vọt tới trong thôn. Bên không nói, liền hướng về phía gấu đen kia hai cái đại ba trưởng, phỏng chừng trong thôn nhân gia tường viện, là không có mấy cái có thể khiêm được. Nhà mình tường viện nhưng thật ra rắn chắc chút. Khá vậy không dám bảo đảm chính là cái phòng thủ kiên cố an toàn châu ngồi. Con hảo, con hảo số lượng không có 18 giảm trang chấn nhiều như vậy, bằng không, thật khiêng không được a Tuyết trắng trong lòng âm thầm may mắn lên. Lần này lấy ra tới trái cây số lượng không nhiều lắm, nhưng cũng may động vật số lượng cũng không nhiều lắm. Liên ở tuyết trắng đang ở âm thầm may mắn khi, lại nghe đến lang vương liệt thanh âm ở trong đầu vang lên. Xuống dưới, đem chúng nó thu hồi đi. Tuyết Trắng đột nhiên phục hồi tinh thần lại, túi đầu hướng tới dưới tảng cây vừa thấy, lại thấy lang vương liệt thế nhưng không biết ở khi nào xuất hiện ở dưới tảng cây, chính ngựa đầu nhìn chính mình. Nếu đổi thành là người khác nói, ở trên cây ngồi đến hảo hảo, lại bị dã lang dưới tảng cây nhìn chằm chằm, kia tuyệt đối là kiện hận không thể khóc chết sự. Nhưng đối với Tuyết Trắng tới nói, một màn này lại làm nàng trong lòng ấm áp, vội vàng tay chân cùng sử dụng bò đi xuống. Liên ở tuyết trắng nick người hạ thủ khi, lang vương phát ra vài tiếng rất nhỏ thanh âm, chỉ thấy đi theo nó phía sau những cái đó dã lang nhóm, thế nhưng tự động chia làm hai tổ, như cũng là mặt sau ngậm phía trước cái đuôi trạng thái. Có phía trước kinh nghiệm, lúc này đây tuyết trắng cũng không cảm thấy kinh ngạc, vội vàng đỡ hai chỉ đầu lang, lắc mình vào không gian. Lại lần nữa một hơi mang theo nhiều như vậy dã lang thao tác, tuyết trắng như cũng là trong đầu một trận hoảng hốt. Cũng may lại không xuất hiện muốn té ngã hình ảnh. Về tới trong không gian, tuyết trăng tâm cũng cuối cùng là có một loại chân chính an toàn cảm giác. Bất quá đương nàng nhìn đến trước mắt này đó dã lang bộ dáng sau, nàng tâm lại sinh sôi đau lên. Chỉ thấy phía trước ở chính mình trong không gian dưỡng đến hảo hảo dã lang nhóm, giờ phút này trên người thế nhưng đều xuất hiện bất đồng trình độ vết thương, có một ít nghiêm trọng, thế nhưng đã tới rồi lộ ra xương cốt nóng nỗi nhìn bị trọng thương dã lang kia hấp hối hình ảnh tuyết trắng chỉ cảm thấy cái mũi đau xót nước mắt bám một chút liền hạ xuống này đó bị thế nhân xưng là xuất sinh dã thu dã lang nhóm thế nhưng dùng chúng nó sinh mệnh vì nhân loại đánh đến thở dốc cơ hội các ngươi tuyết trắng nói đột nhiên quỳ gối trên mặt đất cảm ơn cảm ơn các ngươi trả giá nhìn tuyết trắng đã khóc thành một cái lệ nhân lang vương ánh mắt lóe lóe đi đến bên người nàng lạnh giọng nói yên tâm đi chúng nó không chết được. Chỉ cần ngươi đem trái cây cho chúng nó cung ứng đủ, tinh dưỡng một đoạn thời gian, chúng nó liền sẽ hảo lên. Thật vậy chăng? Tuyết trắng như là đột nhiên bắt được cứu mạng rơm giả giống nhau, rất là chờ mong nhìn lang vương liệt, tựa hồ muốn xác định nó là thật sự không có ở nói giỡn. Đương nhiên là thật sự. Lang vương một quay đầu, hướng tới một bên đi đến, cũng mặc kệ tuyết trắng có đồng ý hay không, mở miệng liền ngậm cái quả táo, sau đó ba lượng hạ, Đem quả táo ăn vào trong bụng, hảo, ngươi chạy nhanh chuẩn bị một ít trái cây, sau đó mang ta đi ra ngoài. Đi ra ngoài, tuyết trắng sừng sốt, hiện nhiên không minh bạch lang vương an bài. Đương nhiên muốn đi ra ngoài. Nơi này là chân núi vị trí, ngươi cảm thấy những cái đó dã thu ăn trái cây sau, sẽ ngoan ngoãn trở lại núi rừng chỗ sâu trong sao. Bị lang vương liệt như vậy vừa nhắc nhở, tuyết trắng lúc này mới bình tĩnh lại, đồng thời cũng minh bạch lang vương an bài thanh tỉnh xuống dưới tuyết trắng tự nhiên không cần lang vương lại thúc rủ, lao nước mắt, vội vàng bắt đầu thao tác trái cây đụng phải một sọt, liền áo choàng đều không kịp xuyên, liền mang theo lang vương ra không gian. Vừa ra không gian, tuyết trắng nhịn không được hít ngược một hơi khí lạnh. Chỉ thấy cách đó không xa, nguyên bản bảy biện trái cây vị trí, giờ phút này thế nhưng chỉ còn lại có mấy chỉ lợn rừng ở nghe tới nghe đi, đến nỗi cái khác giã thú, thế nhưng tứ tán mở ra. Liên ở Lang Vương cùng Tuyết Trắng gần nhất vị trí, cũng chính là không đủ 2 mét vị trí, một đầu thân hình nhỏ lại lợn rừng đang ở tuyết bên trong cùng tới cùng đi, như là đang tìm kiếm cái gì. Chạy nhanh đi lên. Lang Vương trong thanh âm cũng mang theo vài phần khẩn trương, Tuyết Trắng không dám trì hoãn, vội vàng cười ở Lang Vương trên người, còn không đợi nàng ôm lấy Lang Vương cổ, Lang Vương cũng đã hướng tới trên núi chạy như bay lên. A! Tuyết Trắng theo bản năng kêu sợ hãi ra tiếng. Bất quá trong tay động tác lại không có dừng lại. Tuy rằng không có ôm lấy lang vương cổ, bất quá nàng lại bắt được lang vương cổ lánh chỗ lang hoao. Nay một chảo, làm tuyết trắng miệng với tử lang vương trên người lăn xuống đi kết cục. Bất quá đồng dạng, tiếng kinh hô cùng kinh động những cái đó lũ ra thú. Đem trái cây hướng một bên ếm. Chạy nhanh. Lang vương thanh âm trở nên càng thêm sốt ruột, chạy lên tốc độ càng là nhanh hơn vài phần. Gió lạnh theo cổ hướng trong thân thể toảng. Đập vào mặt gió lạnh càng là làm tuyết trắng nháy mắt cảm thấy cả người đông cứng. Bất quá cứ việc như vậy, tuyết trắng cũng vẫn là không có xem nhẹ rớt lang vương phân phó, vội vàng dối tay đi bắt sọt trái cây. Lần này sọt tuyết trắng cũng không có bối ở trên lưng, mà là dùng cánh tay kẹp ở bên cạnh người, đến nỗi sọt hai cái thẳng, trong đó một cây, giờ phút này đã bị tuyết trắng treo ở trên cổ. Cho nên đảo cũng không cần lo lắng sọt sẽ ngã xuống. Chỉ là bởi vì muốn bắt lang mau cố định thân mình quan hệ, tuyết trắng chỉ có thể dùng cổ đảm đường cây cột, sinh sôi bị lạc đau, sau đó dùng mặt khác một bàn tay đi bắt sọt trái cây, lại liều mạng hướng một bên ném đi. Sớm tại tuyết trắng phát ra tiếng kêu sợ hãi khi, những cái đó giã thú cũng đã chú ý tới tuyết trắng. Sống sờ sờ con mùi hương vị, làm này đó đã đỏ mắt lũ giã thú điên rồi giống nhau đuổi theo. Hơn nữa kia một sọt trái cây hương vị kích thích, này đó Giá Thu càng là không muốn sống hướng phía trước chạy đi, chỉ là theo Tuyết Trắng ném trái cây hành động, đuổi theo Lang Vương Giá Thu số lượng cũng ở bị chậm rãi giảm bớt. Tuyết Trắng đã cảm giác được cả người đã hoàn toàn lạnh lẽo, nếu không phải cầu sinh ý chi ý chi ở nhắc nhở chính mình muốn thanh tỉnh, muốn tồn tại, Tuyết Trắng khả năng giờ phút này đã sớm đã đông lạnh ngất sỉu đi. Rốt cuộc đang sở không đến bất luận cái gì trái cây, Tuyết Trắng lúc này mới gian nan há miệng thở dốc, nói đã không có đi vào theo Lang Vương một tiếng phân phó Tuyết Trắng chỉ tới kịp động một ý niệm nàng thân hình cùng với Lang Vương thân hình nháy mắt biến mất ở trong không khí một lần nữa trở lại trong không gian Tuyết Trắng lại hoàn toàn không cảm giác được trùng quanh ấm áp hơi thở giờ phút này nàng đã đông lạnh đến sắc mặt trắng bệnh môi xanh tím thậm chí liền bởi vì lạnh mà dẫn tới run run đều không thể nào xuất hiện Lang Vương thấy như vậy một màn trong lòng cũng là lộn bột một chút Không rảnh lo chính mình trên người thương thế, vội vàng kêu mặt khắc tam thất lang lại đây, phân biệt ngậm tuyết trắng tay háo cùng ống quần, đem nàng trực tiếp ngậm tới rồi một bên trong ao, sau đó bung ra. Chỉ nghe bùn một thanh âm văng lên, bọt nước văng khắp nơi, tuyết trắng cứ như vậy bị ném vào trong nước mặt phao lên. Cái khác dã lang về tới tuyết trắng vì chúng nó vẽ ra tới trong dưới mặt, mà lang vương lại ngồi ở hồ nước biên, nhìn không chớp mắt nhìn phiêu ở trên mặt nước người kia ảnh nhưng vào lúc này không trung đột nhiên truyền đến một cái hét to thình trực tiếp làm lang vương đầu góc tê dần, suýt nữa bị hôn mê qua đi. bất quá lang vương là không hôn mê qua đi cái khác dã lang lại không có tốt như vậy vật khí sôi nổi vừa lật mắt ngã xuống trên mặt đất nếu không phải bụng còn có hơi hơi di động dấu vết chứng minh chúng nó vẫn là tồn tại nói cái khác liền cùng chết lang giống nhau ngươi ngươi là ai lang vương liệt gian nan ngẩng đầu nhìn về phía không trung trong ánh mắt mang theo vải phần thị huyết hương vị. Nó đến tuyết trắng trong không gian đã có chút nhật tử, xuất phát từ giã thú bản năng, ở đi vào nơi này lúc sau, lang Vương cũng đã tuần tra qua không gian, hơn nữa cũng xác định trong không gian mặt trừ bỏ chúng nó cùng tuyết trắng ngoại, căn bản không có sinh vật khác tồn tại. Nhưng là hiện tại tuyết trắng ở sẽ ra chuyện lúc sau, thế nhưng sẽ vang lên một cái khác thanh âm, này có phải hay không thuyết minh có người muốn tới cướp đoạt tuyết trắng không gian? nếu thật là nói như vậy, như vậy Lang Vương liệt hệ, nó nhất định sẽ dùng hết toàn lực tới bảo hộ Tuyết Trắng. Suy, bất quá là một đầu vừa mới khai trí giả lang cũng dám cùng bổn tiên nói như thế. Thanh âm kia nói âm vừa ra, liền thấy một đạo sấm sét đột nhiên xuất hiện ở trên bầu trời, sau đó xông thẳng hướng hướng tới Lang Vương bổ tới. Lang Vương cả kinh, nghiêng người, hiểm hiểm né tránh kia sấm sét kia, mà liên ở nó vừa mới ngã xuống vị trí. Giờ phút này trên mặt đất xuất hiện một cái hố sâu, còn tản mát ra nhàn nhạt mùi khét. Ngươi là người nào? Lang vương nổi giận, bất quá lại không có mất đi lý trí, ngược lại chất vấn nói, nơi này là tuyết trắng địa phương, ngươi là vào bằng cách nào? Tuyết trắng còn chưa chết, nếu ngươi như vậy cường ngạnh cướp lấy nàng không gian, thiên đạo là sẽ không bỏ qua ngươi. Ú, còn biết thiên đạo? Thanh âm kia mang theo vài phần cười nhạo, bất quá. Mặc dù là thiên đạo lại như thế nào? nay không gian là ta sáng tạo ra tới, chẳng lẽ ta ở ta trong không gian xử phạt một con dã lang, cũng sẽ chọc giận thiên đạo không thành. Ngươi sáng tạo ra tới. Lang vương vừa nghe lời này, lúc ấy liền ngốc, ngươi rốt cuộc là người nào? Nếu này không gian là ngươi sáng tạo ra tới, kia vì cái gì không ở tuyết trắng khó xử hết sức ra mặt cứu nàng. Ngươi thanh âm kia dừng một chút. Tựa hồ không nghĩ tới Lang Vương sẽ phát ra như vậy chất vấn. Bất quá hắn cũng chỉ là dừng một chút, liền tiếp tục nói, nhưng thật ra không nghĩ tới ngươi nhưng thật ra cái trung tâm. Cũng thế, nếu ngươi nói như vậy, ta nếu không ra tay, ngược lại có vẻ ta kéo kiệt. Vừa dứt lời, Lang Vương liền cảm thấy trước mắt tối sầm. Lúc sau, liền cái gì cũng không biết. Liên ở Lang Vương hôn mê qua đi. Lúc sau, không trung hiện ra một đóa mây trắng. Theo mây trắng chậm rãi giảm xuống. Một cái nhìn không thấy ngũ quan thân hình, đang ở chậm rãi ngưng thật. Chương 681 hình người tương đối. Chỉ thấy kia thân hình ngưng thật ra thủy ảnh giống nhau sau, liền không hề ngưng thật. Từ kia thân hình thượng xem, có thể thấy được tới là cái nam tử, chỉ là làm người nhìn không ra ngũ quan tới. Như là một bãi thủy ngưng tụ thành một bóng người cứ như vậy đứng ở hồ nước bên cạnh, vung tay lên, nguyên bản phiêu ở trên mặt nước tuyết trắng cứ như vậy phiêu ở giữa không trung Vẫn luôn ngừng ở kia Thủy Ảnh trước mặt, lúc này mới khó khăn lắm dừng lại. Chỉ thấy Thủy Ảnh ngón tay nhẹ nhàng lướt qua Tuyết Trắng chót mũi, vạn phân ôn nhu rồi nói, nha đầu đốc, như thế nào đã trải qua nhiều như vậy sự, vẫn là không học được bảo vệ tốt chính mình đâu. Giờ phút này Tuyết Trắng đã hôn mê bất tỉnh, hoàn toàn không biết trong không gian đã xảy ra cái gì. Nếu nàng hiện tại thượng có nửa điểm thanh tình nói, liền sẽ phát hiện, này Thủy Ảnh nói chuyện thanh âm, cũng đã từng mỗ một thanh âm phi thường tương tự. Kia thủy ảnh thở dài, lắc lắc đầu, cuối cùng đem bàn tay phúc ở tuyết trắng cái chán phía trên. Tiếp theo, liền nhìn đến tuyết trắng toàn thân, như là bị người ném vào trong nồi hấp giống nhau, không được tản ra một cổ màu trắng hơi nước. Mà tuyết trắng kia nguyên bản xanh trắng sắc mặt, cũng theo những cái đó hơi nước bốc hơi, mà tràn đầy bảy ra da, da hồng nhợt ới. Thời gian một chút qua đi, tuyết trắng khí sắc cũng trở nên càng thêm hảo. Cuối cùng, ở tuyết trắng mí mắt hơi hơi giật giật sau. Kia thủy ảnh tay rời đi tuyết trắng cái chán, chỉ là rời đi thời điểm, lại ở tuyết trắng cái mũi thượng nhẹ nhàng điểm điểm. Tiếp theo vung tay lên, tuyết trắng liền trực tiếp bay về phía một bên đầy mềm, khinh phiêu phiêu dừng ở mặt trên, cho đến năm ổn. Kia thủy ảnh nhìn thoáng qua trong không gian những cái đó rơi rụng ở đất trống dã lang, lắc lắc đầu, thanh âm hơi lạnh nói, niệm ở các ngươi hộ chủ có công phần thượng, bổn tiên tạm thời trợ các ngươi đoạn đường hảo. Nói xong. Thủy ảnh lại lần nữa phất tay, giữa không trung, cứ như vậy rơi rụng hạ như là giọt mưa giống nhau sáng lấp lánh vật thể, cuối cùng toàn bộ hoàn toàn đi vào ở này đó dã lang trong thân thể. Làm xong này đó, Thủy ảnh ngửa đầu nhìn về phía không trung, lại lần nữa bất đắc dĩ thở dài, sau đó một cái lấp mình, thân ảnh liền biến mất ở trong không gian. Đã bị tuyết trắng ném ra trái cây hấp dẫn đến lũ dã thú giờ phút này đang ở phụ cận khắp nơi siêu tầm cũng không biết có phải hay không bởi vì có cộng đồng ích lợi quan hệ, này đó lũ gia thú, lẫn nhau chi gian thế nhưng không có nửa điểm chém giết, ngược lại phi thường ăn ý cắt chiếm một khối vị trí, cẩn thận nghe ngửi. Liên ở tuyết trắng mang theo lang vương biến mất đất chống thượng, đột nhiên xuất hiện một cái thủy ảnh. Thoạt nhìn rõ ràng như là từ thủy tạo thành bóng người, tại đây băng thiên tuyết địa trung, lại nửa điểm không có muốn phát huy hoặc là kết băng y tứ. Các ngươi này đó xuất sinh, cũng dám bị thương buồn tiên người, thật sự đáng chết. Nói xong, thủy ảnh giơ tay, chỉ thấy những cái đó giã thú, thế nhưng nháy mắt định tại chỗ, vẫn duy trì từng người tư thế, vẫn không núp đích. Tiếp theo, lại thấy thủy ảnh trong tay bay ra mấy chục đem thủy đao sôi nổi hoàn toàn đi vào tới rồi những cái đó giã thú trong cơ thể. Lúc sau, liền thấy những cái đó giã thú miệng núi trong mắt, thế nhưng thẩm thấu ra huyết sắc. Liền ở thủy ảnh làm xong này đó lúc sau, Nguyên bản bầu trời trong xanh trùng, thế nhưng đột nhiên trở nên mây đen giăng đầy lên. Lôi điện ánh sáng, ẩn ẩn xuất hiện ở những cái đó mây đen giữa, thoạt nhìn phá lệ thấm người. Kia thủy ảnh cũng không có lập tức trở lại trong không gian, ngược lại ngưỡng mặt nhìn về phía không trung hỗn loạn lôi điện mây đen, thân ảnh nhoang lên, thế nhưng suýt nữa ngã ngồi trên mặt đất. Ha ha ha, Trung Quy vẫn là tới. Đến đây đi, thiên đạo. Ta đảo muốn nhìn ngươi làm khó dễ được ta kia thủy ảnh một tiếng hét to, thế nhưng bay thẳng đến những cái đó mây đen phóng đi. ma liên ở thủy ảnh vừa mới lao ra rừng cây đỉnh khi một đạo sấm sét thế nhưng hướng về phía hắn đột nhiên bổ xuống dưới. bất quá này sấm sét cũng chỉ là hoán xuống nước ảnh sông lên mây đen tốc độ mà thôi, thân ảnh cuốc cơ, hắn lại hướng tới không trung bay đi. đạo thứ hai sấm sét cứ như vậy lại lần nữa đánh xuống, thủy ảnh không nẹ không tàng, như cũ là đón đầu trên đỉnh. cứ như vậy. Liên tục tám đạo thiên lôi rơi xuống, đều không nghiêng không lệch bổ vào thủy ảnh trên đầu. Mà giờ phút này thủy ảnh phi thăng tốc độ, đã rõ ràng chậm lại rất nhiều, ngay cả kia nguyên bản liền không thế nào ngưng thật thân hình, càng là trở nên tan rã vài phần. Mây đen trung sấm sét không được quay cuồng, thoạt nhìn giống như tận thế giống nhau, như là ở ấp ủ cái gì kinh thiên khủng bố sự kiện dường như. Ha ha ha, chín đạo thiên lôi, bất quá như vậy. Tới A. Kia thủy ảnh lại là tuôn ra một tiếng hét to, thế nhưng không biết là từ đâu tới lực lượng, thế nhưng nhanh hơn tốc độ hướng tới mây đen bay đi. Nhưng vào lúc này, một đạo có thể so với phía trước tám đạo sấm sét thêm cùng nhau phẩm chất sấm sét, cứ như vậy bổ về phía thủy ảnh. Cùng lúc đó, nguyên bản ở trong không gian hôn mê tuyết trắng đột nhiên mở hai mắt, trong mắt tràn đầy đều là khiếp sợ. Không hề nghĩ ngợi một chút, tuyết trắng lập tức động ý niệm ra không gian. Mà mới vừa vừa ra không gian, không đợi nàng quan sát chung quanh tình huống, đã bị không chung kia một đạo có thể so với ban ngày giống nhau độ sáng sấm sét hấp dẫn ở lực chú ý. Mây trắng. Tuyết trắng cũng không biết như thế nào, thế nhưng trực tiếp hô lên như vậy cái tên. Liên ở tuyết trắng hô lên tên này đồng thời, bay về phía mây đen thủy ảnh thân hình một đốn, thế nhưng chậm lại nhằm phía mây đen tốc độ. Giang giác. Một tiếng kinh thiên vang lớn, đạo thứ chín sấm sét. Cứ như vậy lện ở thủy ảnh trên người. Chói mắt ánh sáng làm Tuyết Trắng theo bản năng dùng cánh tay chặn đôi mắt, chờ phục hồi tinh thần lại lại nhìn về phía không trung khi, lại chỉ có thấy một cái hư hoàng thân hình từ không trung thẳng tắp rơi xuống. Đó là cá nhân, một cái ăn mặc một thân cháy đen sắc trường bào người. Rõ ràng chính mình chưa từng gặp qua đối phương, nhưng Tuyết Trắng chính là cảm thấy một trận đau lòng, trực giác cảm nhận được đó là chính mình nhận thức người, hơn nữa vẫn là phi thường quen thuộc. Thậm chí phi thường quan tâm đối tượng. Mây trắng. Đương lại lần nữa bật thốt lên hô lên tên này thời điểm, tuyết trắng lúc này mới ý thức được đối phương thân phận. Không quan tâm hướng tới bóng người kia rơi xuống phương hướng chạy như bay mà đi. Lúc này đây, tuyết trắng lòng bàn chân khoảng cách mặt đất khoảng cách, thế nhưng từ lúc trước một chút, biến thành nhị ba mét chi cao. Nếu tuyết trắng hơi chút chú ý một chút chính mình tình huống nói, liền sẽ phát hiện nàng đã đem khinh công bày ra ra tới. Thuân nữa công lực thâm hậu đông nỗi. Chỉ là nàng hiện tại lòng tràn đầy chú ý đều chỉ là cái kia rơi xuống thân ảnh. Căn bản là không có tâm tư, cũng không công phu đi chú ý nàng sở bày ra ra tới khinh công. Phanh. Theo thân thể rơi xuống đất phát ra tới một thanh niềm vang lên bóng người kia rốt cuộc lâm vào tới rồi tuyết động giữa. Cháy đen sắc quần áo, khuôn mặt, cùng màu trắng tuyết động hình thành tiên minh đối lập. Tuyết trắng vọt tới trước mặt không đôi tay cùng sử dụng đem kia cháy đen người trung quanh tuyết động đẩy ra. Mây trắng, ngươi là mây trắng, đối sẽ không đối. Tuyết trắng quỳ trên mặt đất, khóc lóc nhìn cái kia cả người cháy đen nam tử. Tuy rằng đây là bọn họ lần đầu tiên lấy hình người tương đối, nhưng tuyết trắng chính là biết, người này chính là mây trắng, cái kia từng cứu chính mình, giúp chính mình mây trắng. Cháy đen nam tử mí mắt giật giật, rốt cuộc mở hai mắt. Chương 682 Mây trắng rời đi. Tuy rằng cả người thoạt nhìn đều là trái đen, bất quá đương hắn mở to mắt khi, kia một đôi con ngươi lại là sáng ngời giống như trong trời đêm ngôi sao. Tiếp theo, miệng một liệt, lộ ra một cái ý cười, cũng lộ ra kia một loạt tuyết trắng nha, nha đầu ốc, còn hành, không thật sự đem ta đã quên. Cứ việc ngữ khí thực nhược, thanh âm cũng thực nhược, nhưng tuyết trắng lại lập tức liền nghe ra tới, người này chính là mây trắng, cái kia vẫn luôn cùng chính mình làm trái lại nhưng vẫn đều ở chợ giúp chính mình mây trắng. Mây trắng, thật là ngươi, ngươi thật sự hóa thành hình người. Tuyết trắng nước mắt ngăn không được rơi xuống, khỏe miệng lại là mang theo cười. Tuy rằng khi đó mây trắng trước nay cũng chưa nhắc tới quá, nhưng tuyết trắng có thể cảm giác được, hắn phi thường muốn khôi phục hình người. Giờ phút này, hắn rốt cuộc hóa thành hình người, không hề là kia một đoàn mây trắng trạng thái, nhưng tuyết trắng lại như thế nào cũng không có cách nào chân chính cao hứng lên. Đừng khóc. Mây trắng nâng lên tay, muốn đi lau rớt tuyết trắng nước mắt. Nhưng tay vừa mới nâng không đến một thước cao khoảng cách, liền một lần nữa dừng ở trên mặt đất. Mặc kệ hắn trước kia có bao nhiêu lợi hại, nhưng là giờ phút này, năng lực của hắn đều đã thoái hóa, thậm chí đã thoái hóa tới rồi liền cánh tay đều không có biện pháp nâng lên tới nông nỗi. Kỳ thật, hắn muốn không nhiều lắm, chỉ là muốn dùng chính mình tay, đi sờ sờ cái này tiểu nha đầu gương mặt, thế nàng lau nước mắt mà thôi. Mây trắng, ngươi, ngươi đừng núp ních, ta đi tìm làng trùng, ngươi nhất định sẽ không có việc gì, nhất định. Tuyết trắng đã khóc đến khóc không thành tiếng. Nếm thử rất nhiều lần lên, khá vậy không biết hai chân là đông lạnh đến ma rớt, vẫn là bởi vì khác cái gì quan hệ, thế nhưng như thế nào cũng chưa biện pháp đứng lên. Mây trắng muốn lại lần nữa nâng lên tay, đi bắt trụ tuyết trắng tay, nhưng lại như thế nào đều không có biện pháp dùng ra sức lực. Cuối cùng dùng hết toàn lực. Cũng chỉ là bắt được tuyết trắng vào áo, nha đầu, đừng, đừng lan lộn. Mây trắng thở hổn hển khẩu khí, nghỉ ngơi nghỉ, nói, ta không có khiêng hôn khác lôi chi phạt, về sau, sợ là không bao giờ có thể giúp ngươi. Là ta, là ta quan hệ, đúng hay không? Vừa nghe đến thiên lôi chi phạt bốn chữ, tuyết trắng lập tức nghĩ tới vừa mới chính mình ra không ra khi, kia một đạo sấm sét rơi xuống hình ảnh. Đồng thời cũng nhớ tới chính là bởi vì chính mình kia một đề ợ, cho nên mới làm mây trắng bước chân một đốn, phân tâm hình ảnh. Không, không phải ngươi quan hệ. Mây trắng nhìn tuyết trắng nước mắt, trong lòng vạn phần không đành lòng, hết thể đều là ta tự làm bậy. Mây trắng thân thể rất là suy yếu, chưa nói một câu, đều phải xuyến hai khẩu khí nghỉ ngơi một chút mới có thể tiếp tục nói tiếp. Ngươi nghe ta nói, lúc trước ta ở biên cương phạm vào sát giới, dẫn tới công lực tổn hao nhiều cho nên mới bất đắc dĩ trở lại không gian tĩnh dưỡng. Cũng bởi vì ta quan hệ, dẫn tới trong không gian linh khí ruệ. Giảm, cuối cùng ảnh hưởng tới rồi trí nhớ của ngươi. Mà lúc này đây, ta càng là ủng cố thiên đạo pháp tắc, lạm sát kẻ vô tội sinh linh, cho nên mới sẽ đưa tới thiên lôi chi phạt. Hết thể đều là ta lựa chọn, cũng đều là ý trời an bài. Ngươi không cần tự trách, mặc dù là không có ngươi, ta cũng trốn bất quá này đó trách phạt. Mây trắng, ngươi, ngươi đừng nói nữa, ta dẫn ngươi đi xem lang chung được không? Có nói cái gì chờ ngươi đã khỏe chúng ta lại nói được không? Tuyết trắng không được rơi lệ, nàng chỉ cảm thấy chính mình tâm hào đau. Tuy rằng mây trắng đã lặp lại cường điệu này hết thể đều cùng nàng không quan hệ, nhưng tuyết trắng lại phi thường rõ ràng, nếu không phải bởi vì chính mình, mây trắng còn hẳn là ở trong không gian hảo hảo tu luyện mới đúng, căn bản là không cần nhúng tay đến này thế gian sự vụ giữa. Nàng muốn cứu mây trắng, cho dù là khuynh tận toàn lực. Nha Đầu Ngốc, lúc trước ta làm ngươi làm ta tiên nữ đạo hữu, ngươi không đồng ý, hiện giờ rồi lại như thế lừa tình. Bất quá đáng thiệt a, ta liền phải đi tìm ta các đồng bạn, ta cũng sẽ không cho ngươi đi theo ta đi cơ hội. Mây trắng cười cười, có vẻ càng thêm suy yếu, Tuyết Nha Đầu, nếu ngươi thật sự đem ta để ở trong lòng, kia liền ta vì ta lập cái mộ trôn quần áo và gì vật đi. Cái này Cũng là ngươi đã từng đáp ứng ta, còn nhớ rõ sao. Theo mây trắng nói, tuyết trắng trong đầu nhớ lại đã từng phát sinh ở trong không gian hình ảnh. Kia tỏa ngọc tháp, cái kia hứa hẹn. Mây trắng, ta không chuẩn ngươi chết, không chuẩn ngươi rời đi, ta không cần cho ngươi lập mộ chôn quần áo và di vật, ta muốn ngươi vẫn luôn bồi ở ta bên người, nhìn ta lớn lên, làm ta thân nhất người nhà, được không? Tuyết trắng không nghĩ vào giờ phút này nói dối, không nghĩ lửa chính mình càng không nghĩ lừa đối phương. Mây trắng đôi chính mình hảo, tuyết trắng vẫn luôn đều phi thường rõ ràng minh bạch, nhưng tuyết trắng lại càng thêm minh bạch chính mình trong lòng suy nghĩ. Nghe xong tuyết trắng này một phen lời nói, mây trắng lại là cười đến càng thêm vui vẻ, chỉ cười chung có nước mắt bộ dáng, ngược lại làm người xem đến càng thêm đau lòng. Ngươi nha đầu này a, chính là tới rồi loại này lúc, cũng không chịu nói câu mềm mại lời nói tới hống hống ta này lão nhân gia. Mây trắng nói, Không khỏi ho khăn lên, thật vất vả bằng phẳng xuống dưới, lại cười nói, cũng thế, ta như vậy một đống tuổi người, thật là không nên chiếm ngươi này tiểu nha. Đầu phiến tử tiện nghi, ta biết ngươi trong lòng có người, hắn trong lòng cũng có ngươi. Có hắn ở, ta tin tưởng ngươi sẽ càng thêm hạnh phúc. Nha đầu, làm ta sờ sờ ngươi mặt, này vẫn là ta lần đầu tiên dùng chính mình tay tới sờ ngươi mặt. Nghe được mây trắng như vậy yêu cầu, tuyết trắng chẳng những không sinh khí. Nước mắt ngược lại càng lưu càng lợi hại, lại chưa quên bắt lấy mây trắng tay dán ở chính mình gương mặt. Đại thúc, ta ở chỗ này, ngươi sở sở ta, đây là thật sự ta. Chỉ cần ngươi hảo hảo, ta mỗi ngày đều làm ngươi sở sở ta mặt, được không? Được không? Nha đầu ngốc, mỗi ngày sở, liền không hảo sở xoạng. Bất quá hiện tại cũng không hảo sở, cùng đại quả táo không gì khác nhau. Còn không thể ăn, ta về sau vẫn là sở đại quả táo hảo. Nói, mây trắng mí mắt tựa hồ càng ngày càng chậm, nói chuyện thanh âm cũng chậm rãi thu nhỏ rất nhiều, nha đầu à, nếu có kiếp sau, cấp đại thúc một cái cơ hội đi. Cuộc đời này, liền chỉ vì lập cái mộ trôn quần áo và di vật, làm đại thúc làm ngươi huynh trưởng, hôn mê tại đây núi rừng trùng, chỉ vì ngươi một người bảo hộ này núi rừng. Đi, nha đầu, muốn hạnh, phúc, đương cuối cùng một cái phúc tự nói ra. Mây trắng tay cứ như vậy từ tuyết trắng tay cùng gương mặt trung gian chạy xuống, cuối cùng dừng ở tuyết địa phía trên. Tiếp theo, mây trắng thân thể, giống như là bị đun nóng thủy, thế nhưng lộ ra một cổ hơi nước. Theo hơi nước càng ngày càng nhiều, mây trắng thân thể cũng trở nên càng ngày càng trong suốt, cuối cùng hoàn toàn biến mất không thấy. Đừng nói là người, ngay cả kia cháy đen quần áo, đều chưa từng lưu lại nửa phiến góc áo. Chứ bỏ trong đống tuyết còn lưu lại người kia hình dấu vết ngoại. Nửa điểm về mây trắng bóng dáng cũng chưa nhìn thấy. Tuyết trắng chỉ cảm thấy trong đầu một trận đau đớn, không gian như là cảm nhận được cái gì dường như, đột nhiên chấn động lên. Bất quá loại này chấn động cũng không có liên tục thật lâu, liền một lần nữa khôi phục bình tĩnh. Tuy rằng còn có thể cảm nhận được không gian tồn tại, nhưng tuyết trắng lại càng thêm rõ ràng cảm nhận được có thứ gì đã rời đi, cái loại này hoàn toàn từ thân thể của mình rời đi. Đại thúc. Mây trắng. Đại ca tuyết trắng ngửa mặt lên trời thét dài, buồn miệng thốt ra ba cái sưng hô, đều làm tuyết trắng có một loại tê tâm liệt phế đau. A, bi thống chi giống, làm núi rừng một trận rung chuyển, đàn điểu đột nhiên bay lên, chọc đến nhánh cây thượng tuyết động tứ tán. Chưa thối lui mây đen tùy không bằng phía trước như vậy âm trầm đáng sợ, nhưng lại phiêu tán xuống dưới lông ngưỡng đại tuyết. Cô nương, cô nương, nơi xa truyền đến khanh nguyệt cùng khanh vân tiếng la, thanh thanh suốt ruột, thanh thanh lo lắng. Tuyết trắng quỳ trên mặt đất, túi đầu, nhìn đã không có mây trắng thân ảnh vị trí, nước mắt liền như vậy từng giọt rơi xuống, cả người đều như là đã không có chi giác dường như, chỉ có nước mắt không ngừng lưu. Như vậy trạng thái cũng không biết rằng có bao lâu, thẳng đến khanh nguyệt cùng khanh vân tìm được rồi tuyết trắng, một trưởng bổ vào tuyết trắng cổ, tuyết trắng lúc này mới trước mắt tối sầm, mất đi chi giác. Đương tuyết trắng lại lần nữa tỉnh lại khi, đã là ngày hôm sau buổi chiều. Ngoài cửa sổ sắc trời âm trầm, làm người có một loại nói không nên lời áp lực cảm. Cô nương, ngươi tỉnh. Khanh Nguyệt theo thường lệ nhìn thoáng qua tuyết trắng, kết quả lại nhìn đến tuyết trắng mở hai mắt, vội vàng tiến lên đỡ tuyết trắng ngồi dậy. Ta, ngủ bao lâu? Tuyết trắng một chút miệng, mới phát hiện thanh âm khàn khàn. Khanh Nguyệt đỡ tuyết trắng ngồi song song, một bên vì nàng đổ nước, một bên nói, cô nương đã ngủ mau hai ngày. Trên núi tuyết trắng theo bản năng muốn dò hỏi mây trắng sự, nhưng lời nói đến bên miệng, lại bị đổi thành, trên núi giã thú nhưng đều đánh lui. Tuyết trắng ra không gian sau, liền chú ý tới rồi thủy ảnh, căn bản không chú ý tới những cái đó bị định tại chỗ lũ giã thú. Sau lại lại bị khanh nguyệt cùng khanh vân chém bựng, trực tiếp bị đưa đến trong thôn, cho nên càng thêm không biết những cái đó giã thú kết cục. Này vấn đề làm khanh nguyệt nao nao, mặt lộ vẻ vài phần nghi hoặc bất quá còn là phi thường bình tĩnh nói những cái đó lũ giã thú đều đã chết đã chết tuyết trắng sửng sốt chết như thế nào ở tuyết trắng trong trí nhớ những cái đó giã thú chính là vẫn luôn đuổi theo nàng cùng lang vương hiện tại khanh nguyệt lại nói giã thú đều đã chết chẳng lẽ là mây trắng việc làm hẳn là bị hù chết khanh nguyệt thở dài rất là cảm khái nói cô nương hôm qua cái buổi chiều kia lôi ngài không thấy được sao như vậy doanh người Đừng nói là giã thú, ngay cả chúng ta người nghe xong đều là ngực run lên run lên. Ngày hôm qua buổi chiều lôi, tuyết trắng uống lên nước miếng, nhuận nhạc hầu, lại nhắm mắt lại dựa vào trên tường, nhớ lại ngày hôm qua buổi chiều phát sinh sự. Hưởng cố thiên đạo pháp tắc, lạm sát kẻ vô tội sinh linh, cho nên mới sẽ đưa tới thiên lôi chi phạt. Mây trắng nói hiện lên ở trong ngóc giữa, giờ phút này. Nàng có thể xác định những cái đó giã thú hẳn là chính là mây trắng nói vô tội sinh linh. Cho nên, những cái đó giã thú đều là mây trắng chém giết. Chỉ là vì cái gì khanh nguyệt sẽ nói là bị hù chết, tuyết trắng nhưng thật ra tưởng không rõ. Bất quá, tưởng không rõ liền không thèm nghĩ. Rốt cuộc, thiên lôi chi phạt loại sự tình này, cũng không phải tùy tiện đều có thể nói cho người khác. Thôn dân nhưng có tổn thương. Thấy tuyết trắng một lần nữa mở mắt. Khanh Nguyệt không khỏi nhẹ nhàng thở ra, vội vang đáp, trừ bỏ một ít lao nhân cùng hài tử bị dọa tới rồi ngoại, nhưng thật ra không có gì tổn thương. Lê Tiên Sinh đã cắp ra đi nhìn, khai chút an thần phương thuốc, nói là chỉ cần ăn thượng mấy phó, liền sẽ hảo. Vậy là tốt rồi. Tuyết Trắng gật gật đầu, cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra. Chương 683 xử lý như thế nào? Bang phẳng một chút cảm xúc, Tuyết Trắng lúc này mới lại hỏi trong núi giã thú thi thể đều là xử lý như thế nào? tuy nói tuyết trắng cũng không kém những cái đó ra lông linh tinh, bất quá những cái đó giã thú dù sao cũng là bị mây trắng chém giết, tuyết trắng không xác định sẽ lưu lại cái dạng gì miệng vết thương, cho nên nếu có thể nói, nàng rất muốn đem chuyện này áp xuống tới, miễn cho lại ở trong thôn mặt gặp phải cái gì tin đồn nhảm nhí. chỉ thấy khanh nguyệt lắc đầu, đáp những cái đó giã thú thi thể còn tại chỗ đông lạnh đâu ta cùng khanh vân đem cô nương vận xuống núi sau, liền không trở lên đi. Trong thôn người, đều bị sợ hãi, hơn nữa lại có hải tử nghe được lang kêu cùng khác gia thú kêu thanh âm, trong lúc nhất thời cũng chưa dám lên sơn, cũng chưa lên núi. Kết quả này nhưng thật ra làm tuyết trắng có chút ngoài ý muốn nàng vốn đang cho rằng sẽ có lá gan đại lên núi đi xem đâu. Bất quá suy nghĩ một chút nữa nhưng cái đó đều là dạ thú, trong thôn thợ săn nhưng không mấy cái. Mặc dù là có săn thú, cũng đều chỉ là sẽ đào cái bới rở, đánh cái thỏ hoang gà rừng linh tinh, gặp được manh thú, bọn họ phòng trường có thể không bị dọa ngất xỉu đi, cũng đã là phi thường tốt biểu hiện. Làm cho bọn họ lúc này lên núi xem xét dã thú, nghĩ đến cũng là không có khả năng sự. Nghĩ đến đây, tuyết trắng cũng coi như là nhẹ nhàng thở ra. Bất quá, hiện tại không ai lên núi đi xem xét, lại không đại biểu lúc sau không có. Vì để ngừa vấp nhặt, Tuyết Trắng vẫn là quyết định nắm chặt thời gian trôi qua nhìn xem. Khanh Nguyệt, ta không có việc gì, ngủ tiếp một giấc cũng liền không có gì. Ngươi cũng trở về đi. Làm Khanh Vân cũng hảo hảo nghỉ ngơi, ngày mai cái cắp ngươi hai cái còn phải bồi ta lên núi nhìn một cái. Vừa nghe nói Tuyết Trắng còn muốn lên núi, Khanh Nguyệt lập tức khẩn trương lên. Cô nương, ngươi hiện tại thân thể còn có chút suy yếu, cũng không thể lại lăn lộn a. Yên tâm đi, ta không có việc gì, nói nữa. Không phải còn có ngươi cùng khanh vân đâu sao? Hảo, chạy nhanh trở về nghỉ ngơi đi. Tuyết trắng nói, một lần nữa nằm xuống, tự cố cái khẩn trăn, xoay người đưa lưng về phía khanh nguyệt. Hiện nhiên là không nghĩ lại nghe đối phương nói chuyện, cũng không muốn cùng đối phương nói chuyện ý tứ. Khanh nguyệt thấy tuyết trắng như thế cố chấp, không khỏi có chút lo lắng. Bất quá thấy nàng có thể hảo hảo ngủ nghỉ ngơi, trong lòng cũng cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra, đến nỗi ngăn trở tuyết trắng lên núi sự. Vậy tìm khanh vân cùng nhau thương lượng thương lượng hảo. Tuyết trắng không biết khanh nguyệt ý tưởng, bất quá, đã biết cũng không quan hệ, nàng hiện tại phải làm, chính là chờ hết thể an tĩnh lại sau, nàng chính mình đi lên núi một chuyến. Ngươi, các ngươi thương, tất cả đều hảo. Tuyết trắng khó có thể tin nhìn những cái đó ra làng, nhịn không được hỏi, như thế nào sẽ tốt nhanh như vậy. Bất quá chờ đợi tuyết trắng lại không phải đáp án, ngược lại là làm nàng cảm giác được càng thêm kinh tùng hình ảnh. Chủ nhân. Là chủ nhân tới. Chủ nhân hảo. Chỉ thấy này đó nguyên bản hoặc là nằm bò, hoặc là nằm, hoặc là ở cái vòng nhỏ hẹp tản bộ dã lang ở nghe được nàng thanh âm sau, đều sôi nổi hướng tới nàng đứng dậy nhìn lại đây, sau đó động tác nhất trí trước chân quỳ sát đất, làm ra quỷ lệ động tác. Bên hai càng là vang lên đủ loại thanh âm, đều không ngoại lệ đều là đang nói chủ nhân hảo linh tinh nói. Như vậy hình ảnh cùng đãi nộ không khỏi làm tuyết trắng cảm thấy thế giới này càng thêm huyền huyễn. Nàng cư nhiên nghe được bất đồng dã lang tham hỏi thanh, Liên ở tuyết trắng bị chấn động đồng thời, nàng nghe được lang vương liệt thanh âm vang lên. Tuyết trắng, cảm ơn ngươi cấp vì chúng ta như vậy kỳ ngộ. Theo lang vương liệt thanh âm nhìn lại, lại thấy lang vương liệt cũng làm ra quỳ lạy tư thế, kia ngư khí, thế nhưng là xưa nay chưa từng có cảm kích. Không phải, ngươi. Các người này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Có thể hay không hảo hảo cho ta giải thích một chút, này rốt cuộc là làm sao vậy? Tuyết trắng không hiểu ra sao, phi thường khó hiểu nói, ta như thế nào nghe không rõ các người nói chính là cái gì, còn có, ta vì cái gì có thể nghe hiểu chúng nó ở cùng ta nói chuyện. Liên tiếp nghi hoặc, làm tuyết trắng đã hoàn toàn mông vòng tại chỗ. Sở dĩ có thể cùng lang vương liệt câu thông, trừ bỏ lang vương liệt chính mình bản thân gặp gỡ. Làm nó khai trí bên ngoài, càng quan trọng là nó liếm láp chính mình vết máu, do đó mới sinh ra huyết thống liên hệ. Nhưng cái khác dã lang, chúng nó nhưng không có liếm láp quá chính mình vết máu a. Vì cái gì nàng cùng chúng nó cũng sinh ra như vậy liên hệ. Tuyết Trắng khó hiểu nhìn Lang Vương Liệt, hy vọng có thể từ nó trong miệng được đến đáp án. Mà Lang Vương Liệt còn lại là đứng dậy sau, lại đối với cái khác dã lang nói câu tự do hoạt động, lúc này mới mang theo Tuyết Trắng tới rồi nơi xa. Tuyết Trắng biết Lang Vương Liệt là muốn cùng chính mình nói một ít không nghĩ làm cái khác dã Lang biết đến sự, cho nên cũng không hỏi nhiều, thẳng đến đối phương dừng lại, nàng cũng mới đi theo dừng lại. Tuyết Trắng, ngươi trong không gian nguyên lai có phải hay không có cái tiên nhân cư trú? Tuyết Trắng nháy mắt khiếp sợ, đã hoàn toàn khôi phục ký ức, nàng tự nhiên minh bạch Lang Vương Liệt nói chính là ai. Chính là Tuyết Trắng lại không nghĩ ra Lang Vương Liệt như thế nào sẽ biết mây trắng tồn tại. Thấy Tuyết Trắng không nói chuyện, Lang Vương Liệt cũng không tiếp tục truy vấn, mà là tiếp tục nói: phía trước ngươi bị đông cứng, ta làm khắc lang hỗ trợ, đem ngươi ném vào hồ nước, rốt cuộc như vậy ngươi tương đối dễ dàng hoan đông lạnh. Tương đối dễ dàng hoan đông lạnh. Như vậy cách nói, làm tuyết trắng nháy mắt có một loại một đám quạ đen lên đỉnh đầu bay qua hào giác. Chính mình là thịt đông sao? Cư nhiên còn dùng ngâm mình ở trong nước phương thức này tới hoan đông lạnh. Bất quá phun tảo về phun tảo tuyết trắng lại không có biểu hiện ra ngoài. Tiếp theo liền nghe lang vương liệt còn nói thêm, sau lại xuất hiện một thanh âm, hắn tự xưng tiên nhân, sau đó liền đem chúng ta đều mê đi. Chờ chúng ta tỉnh lại sau, phát hiện ngươi đã không ở không gian, nhưng là không bao lâu, không gian lại đã xảy ra chấn động, đem chúng ta lại đều đánh thức. Lúc sau, ta liền phát hiện ta cùng cái khác lang đều đã xảy ra biến hóa. Đều đã xảy ra biến hóa. Tuyết trắng những mày. Khác Giả Lang biến hóa ta đã biết, chính là ngươi đâu? Ngươi làm sao vậy? Khác Giả Lang tự nhiên là cũng khai thông linh trí, chí, chính mình có thể cùng chúng nó giao lưu, nhưng là Lang Vương Liệt chính là đã sớm đã khai thông linh trí, cũng có thể cùng chính mình giao lưu. Nó nói nó cũng đã xảy ra biến hóa, sẽ là cái gì biến hóa? Ta huyết mạch được đến rửa sạch. Lang Vương Liệt cũng không có muốn giấu dí mi tứ, thực trực tiếp nói, hiện tại còn biểu hiện không ra huyết mạch rửa sạch sau trạng hướng. Bất quá hẳn là không dùng được bao lâu, ngươi là có thể đã nhìn ra. Biến hảo. Tuyết trắng trong lòng nhịn không được có chút lo lắng. Tuy rằng nàng cũng biết mây trắng sẽ không thương tổn chính mình trong không gian này đó sinh linh, nhưng, trung quy vẫn là muốn hỏi một chút mới tương đối hảo. Tự nhiên là tốt. lang vương liệt gật gật đầu, tiếp theo còn nói thêm. Tuyết trắng, chúng ta này phiên gặp gỡ là bởi vì ngươi mà được đến, cho nên... Ngươi về sau sẽ là chúng ta bầy sói chủ nhân, mà ta cũng cùng ta bầy sói nhóm thương lượng qua, về sau, chúng ta đều quan lấy ngươi họ. Quan lấy ta họ. Tuyết trắng lại lần nữa sửng sốt, có ý tứ gì? Chương 684 nhiều hơn chú ý. Chính là ta về sau tên, têu bạch liệt. Mà chúng nó tên, còn lại là từ ngươi tới khởi, bất quá, hy vọng chúng nó cũng có thể được đến ngươi dòng họ. Tuyết trắng lại lần nữa mông vòng. Nói, nàng vẫn là lần đầu tiên nghe nói qua động vật yêu cầu có dòng họ. Tuy rằng kiếp trước, cũng có rất nhiều người dưỡng sủng vật, thích cấm sủng vật hơn nữa dòng họ, tỉ như, lão ngô gia dưỡng, cẩu cẩu kêu nữ nữ, người trong nhà liền sẽ diễn xưng nó vì ngô nữ nữ. Bất quá ở thời đại này, này thật đúng là đầu một chuyến. Hơn nữa, càng thêm kinh tủng chính là, cư nhiên là động vật chính mình yêu cầu có dòng họ. Tuyết trắng nhịn không được đánh cái giật mình. Đang nghĩ ngợi tới muốn nói điểm cái gì, lại nghe Lang Vương liền nói, còn hy vọng ngươi có thể đồng ý chuyện này. Lời này nói được, chính là mang theo phi thường rõ ràng khẩn cầu hương vị. Tuyết trắng trong lòng ấm áp, đã minh bạch Lang Vương đây là ở hướng chính mình quy phụ, biểu đạt chúng nó đối chính mình trung thành. Nếu chính mình cự tuyệt nói, sợ là sẽ làm này đó sinh linh nhón khổ sở, cho nên liền gật gật đầu, đáp, hảo, chuyện này ta đáp ứng rồi. Bất quá đặt tên sự hiện tại còn không thành, ta phải đi ra ngoài một chuyến. ngươi bồi ta đi ra ngoài. hảo. bạch liệt nghe lệnh. bạch liệt lập tức gật đầu, đi đến tuyết trắng bên người, một bộ nghe theo mệnh lệnh bộ dáng. nghe được bạch liệt như vậy, tự nhiên liền tự sương bạch liệt. tuyết trắng thật sự là dở khóc dở cười, bất quá lại không nhiều trì hoãn thời gian, thu kiện áo choàng lại đây, vì chính mình khoác hảo sau, liền mang theo bạch liệt rời đi không gian. Đi phía trước chúng ta tiến không gian địa phương. Ta muốn kiểm tra một chút những cái đó dã thú thi thể. Nghe xong tuyết trắng phân phó, bạch liệt cũng không hỏi nhiều. Đại tuyết trắng bỏ ổn sau, liền bước nhanh hướng phía trước chạy đi. Không biết có phải hay không nghe được máu rửa sạch chuyện này quan hệ, tuyết trắng thật đúng là cảm thấy bạch liệt tốc độ, so trước kia nhanh một ít. Bất quá cứ việc như vậy, bọn họ cũng vẫn là đuổi gần một chén trà nhỏ công phu lúc này mới đi tới những cái đó dã thú bỏ mạng địa phương hạ bạch liệt bối tuyết trắng lại không có ở trước tiên đi kiểm tra những cái đó dã thú thi thể ngược lại đi tới mây trắng biến mất địa phương quy xuống đất đối với mây trắng biến mất địa phương khái đầu tuyết trắng lúc này mới sâu kín nói đại ca ngươi yên tâm đi đợi cho thời tiết ấm lại hết sức ta chắc chắn vì ngươi lập một tòa mộ trôn quần áo và di vật mà ta tuyết trắng cũng trung quy sẽ đem này một mảnh thanh xuân mua đến lúc đó, này thành sơn thủ sơn thần, đó là ngươi. Nói xong, tuyết trắng lại khái đầu. Lúc này mới đứng dậy, xoay người hướng tới những cái đó giả thú thi thể đi đến. Liên ở tuyết trắng xoay người lúc sau, kia nguyên bản chỉ chưa một người hình tuyết hố địa phương, thế nhưng từ mặt đất phiu ra một giọt trong suốt giọt nước. Giọt nước không lớn, lại ở giữa không trung quế quế sau đó lại lần nữa hoàn toàn đi vào mặt đất chung, biến mất không thấy. Không kiểm tra không biết. Này một kiểm tra, tuyết trắng trong lòng không khỏi lộn bộn lộn bộn, quả thực giống như là ngồi tàu lượn siêu tốc giống nhau. Cũng mệt nàng chạy tới trước tiên kiểm tra rồi, nếu ngày mai dẫn người lại đây xem nói, tuyết trắng thật đúng là không biết muốn như thế nào giải thích này đó dã thú là chết như thế nào. Vô luận là bất luận cái gì một con động vật, cũng chưa thấy nửa điểm miệng vết thương, nhưng lại là bị chết thấu thấu. Tuyết trắng không biết mây trắng rốt cuộc dùng cái gì phương pháp lộng chết bọn người kia. Nhưng có thể xác định chính là, chính mình cần thiết đem hiện trường thay đổi một chút, ít nhất muốn cho các thôn dân cho rằng này đó giã thú đều là đánh lộn mà chết, đều không phải là là khác cái gì quỷ dị phương pháp lộng chết. Bất quá làm loại sự tình này, tuyết trắng một người là khẳng định không đủ, bầy sói cư như vậy lại lần nữa bị bài thượng công dụng. Bởi vì có thể giao lưu quan hệ, tuyết trắng thao tác khởi này đó giã lang tới, có thể nói là thuận buồm xuôi gió. Đại hình giã thu ra lông. Đều là bụng vị trí bị dã lang vẽ ra miệng vết thương, đến nổi những cái đó lợn rừng linh tinh, còn lại là chết tương muốn thảm một ít. Làm xong này đó, tuyết trắng lúc này mới hỏi hướng Bạch Liệt, các ngươi hiện tại là phải về ta không gian, vẫn là lưu tại này núi rừng, vì ta bảo hộ này một mảnh núi rừng. Chúng ta vẫn là lưu tại này núi rừng hảo. Bạch Liệt không hề nghĩ ngợi liền làm ra lựa chọn, trong không gian tuy rằng thực hảo, nhưng, chúng ta dù sao cũng là giã thú. Nếu qua đến đến giờ, liền không hề là dã lang. Tuyết trắng ý tứ kỳ thật chính là cái này, bất quá có thể nghe được Bạch Liệt chủ động nói ra, tuyết trắng tự nhiên là phi thường cao hứng. Tiếc hảo, chúng ta ước định mỗi tháng đêm trăng tròn, các ngươi liền đến chân núi tập hợp, bất quá, nhất định phải chờ trời tối về sau lại đến, đến lúc đó ta sẽ cho các ngươi cung cấp trái cây. Trong không gian trái cây đối này đó các con vật lại phi thường tốt tác dụng, điểm này, Tuyết Trắng đã có thể hoàn toàn xác định, nếu không này hai lần lấy trái cây hấp dẫn động vật, cũng sẽ không tiến hành đến như thế thuận lợi. Bạch Liệt gật gật đầu, thực vừa lòng như vậy an bài. Bất quá Bạch Liệt cũng đưa ra chính mình nghi vấn, chính là, nếu ngươi yêu cầu tìm chúng ta thời điểm nên làm cái gì bây giờ. Đối với vấn đề này, Tuyết Trắng vừa mới cũng nghĩ tới, cái này dễ làm, ta nơi này có cái còi, nếu ta yêu cầu tìm các ngươi, liền gợi lên cái còi. Nếu là một chút một chút thổi đến phi thường vội vàng nói, đã nói lên tình huống khẩn cấp. Nếu là thổi đến thư hoán thả dài lâu nói, đã nói lên sự tình cũng không phải trọng yếu phi thường. Các ngươi chỉ cần cùng ngày ban đêm đến chân núi chờ ta liền hảo. Hảo, ta đã biết. Bạch liệt gật gật đầu. Tuyết trắng lấy ra cái cõi thí nghiệm hạ, xác định bầy sói xác thật đều nghe hiểu, lúc này mới yên tâm nói ra rời đi. Này đó giá thú. Các ngươi như vậy phân phối tuyết trắng đem dã thú thi thể làm phân phối. Lại nói tiếp dã thú số lượng không ít, nếu tất cả đều bị các thôn dân dọn đi xuống nói, chưa chừng sẽ làm có người sinh không nên sinh ý niệm. Hơn nữa dã lang nhóm ở trong núi mặt cũng yêu cầu ăn đồ vật, tổng không thể thẳng làm chúng nó làm việc mà không cho ngon ngọt. Cuối cùng thương định hạ lúc sau, tuyết trắng làm dã lang nhóm để lại hùng, lão hổ cùng con báo thi thể. Đến nỗi lợn rừng, còn lại là lưu lại năm đầu. Cái khác, toàn bộ đều làm bạch liệt cùng chúng lang mang đi. Các ngươi vào núi sau nhất định phải nhiều hơn chú ý an toàn. Lần này giã thú cũng không nhất định là toàn bộ xuất động, cho nên, nhất định phải ngàn vạn cẩn thận. Liên ở tuyết trắng xoay người lúc sau, kia nguyên bản chỉ trừ một người hình tuyết hố địa phương, thế nhưng từ mặt đất phiêu ra một giọt trong suốt giọt nước. Giọt nước không lớn, lại ở giữa không trung quốc đơ, sau đó lại lần nữa hoàn toàn đi vào mặt đất trung, biến mất không thấy.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 Tuyết trắng hiện tại còn không làm rõ được gấu đen ở mùa đông tỉnh lại nguyên nhân, bất quá có thể xác định chính là, chờ đến vạn vật sống lại mùa, nhưng cái đó nguyên bản ngủ đông động vật, lục tục tỉnh lại sau, nhất định sẽ bắt đầu điên cuồng săn thực. Bầy sói tuy rằng khai trí, nhưng rốt cuộc vẫn là gia thú, ở chối đồ ăn chung, cũng không phải đỉnh cao nhất tồn tại, cho nên tuyết trắng mới không thể không nhắc nhở như vậy một câu. Ân, ta biết đến. Bạch liệt gật gật đầu. Rất là nghiêm túc nói, chúng ta không phải không có tại giã ngoại sinh tồn quá, yên tâm đi. Chúng ta sẽ chú ý an toàn. Chương 685 thu hoạch Thực sắc sinh hương, thịnh sủng nông gia thê. Gió thu hào hào. nam ở đầu giường đất thượng thủy tiểu nhạc nghe chăn phát ra tới toan xú vị, nhìn kia bị gió thu thổi đến hô đắt hô đắt vang lên cửa sổ giấy, trong óc còn ở không được nắm lấy đã bị nàng cân nhắc gần 3 ngày vấn đề. Đã thành công hoàn thành 99 thứ xuyên qua thể nghiệm thời không xuyên qua xuyên qua cơ, như thế nào liền đến nàng thủy tiểu nhạc nơi này ra vấn đề đâu. Theo bản năng sờ sờ lỗ thai, còn hảo, kia một quả có thể đem chính mình mang về hiện đại sinh hoạt mini chip còn ở. Tuy rằng nó tạm thời bãi công, nhưng là thủy tiểu nhạc tin tưởng, một ngày nào đó, chip sẽ sống lại, mà chính mình, cũng sẽ trở lại thuộc về chính mình cái kia thời đại đi. Tưởng tượng đến nơi đây. Thủy Tiểu Nhạc liền đối tương lai tràn ngập hy vọng. Chỉ là này hy vọng còn không có tồn tại vượt qua nửa phút, liền lại lần nữa bị bên người truyền đến thanh âm gõ thành một mảnh vụn vặt. Hắc hắc, đại tỷ đã trở lại, đại tỷ đã trở lại. Cùng với một cái xoay người động tác, mang theo vài phần tính trẻ con thanh âm biến thành nỉ non, cuối cùng lại lần nữa khôi phục một mảnh an tĩnh. Nhưng chỉ là đơn giản hai câu đại tỷ đã trở lại, liền đủ để cho Thủy Tiểu Nhạc một trận đau đầu. Bởi vì thời gian đường hâm áp lực bất đồng quan hệ, sẽ ở trình độ nhất định thượng thay đổi xuyên qua thể nghiệm giả bên ngoài, tỷ như, sẽ biến hàng tuổi, lại tỷ như, sẽ biến tuổi trẻ vài tuổi. Này đó Thủy Tiểu Nhạc ở ký hợp đồng thời điểm sẽ biết, cho nên đối với nàng hiện tại bộ dáng. Nô! Đáng chết tao láo nhân, ngươi chưa nói thân thể sẽ bị áp súc mười mấy tuổi loại này khả năng A. Thủy Tiểu Nhạc trong lòng oán hận mắng như vậy một câu. Theo bản năng làm một cái hít sâu, lại nghe tới rồi càng thêm làm người minh tâm khắc cốt toan xú vị. Vì thế, Thủy Tiểu Nhạc có mới nhất quyết định. Ngày mai không hề nằm giả chết, mặc kệ nói như thế nào, đều phải trước đêm này đáng chết phiếm toan xú vị chăn xử lý một chút mới được. Có quyết định, Thủy Tiểu Nhạc thân thể cũng liền thả lỏng rất nhiều, không bao lâu, liền đã ngủ. Chỉ là ở nàng trong ngậu. Mấy ngày nay tới phát sinh sự còn như là qua điện ảnh giống nhau xuất hiện ở nàng ở cảnh trong mơ. Nàng, Thủy Tiểu Nhạc, sinh hoạt ở khoa học kỹ thuật cao tốc phát đạt thế kỷ 21-29 tuổi thừa nữ một quả, ở may mắn bị lựa chọn thời không xuyên qua chi lữ thể nghiệm giả sau, trải qua 3 năm huấn luyện, rốt cuộc đến phiên nàng tới thể nghiệm thời không xuyên qua chi lữ. Dựa theo nàng phía trước lựa chọn, giờ phút này nàng hẳn là ở thịnh đường thời kỳ. Nhưng là ở xuyên qua quá trình giữa, Thủy Tiểu Nhạc lại phát hiện nàng sở trải qua thời không đường hầm cùng các tiền bối nói hoàn toàn không giống nhau. Còn không đợi nàng chủ động liên hệ thượng phóng ra phương, đường hầm đột nhiên một trận điên cuồng chấn động, Thủy Tiểu Nhạc nhất thời không có phòng bị, trực tiếp hôn mê qua đi. Trở lại tỉnh lại khi, Thủy Tiểu Nhạc liền phát hiện chính mình nằm ở cái này gọi là con cá mương địa phương. mà nàng Thủy Tiểu Nhạc thân phận. Thế nhưng biến thành con cá mương một cái nghèo khổ nhân gia đại nữ nhi, vẫn là một cái mất tích đã gần một năm đại nữ nhi. Cái gọi là nghèo khổ nhân gia, cũng chính là Ở gió lụa phôi thô phòng một nhà sáu khẩu ngủ ở một trương đại giường chung tổng cộng chỉ có tam giường chăn nhân gia. Chót mũi tựa hồ còn quanh quẩn làm người không thể chịu đựng được toan xú vị, nhưng thủy tiểu nhạc lại lên miệng, vẻ mặt hưng phấn bước chính mình lỗ thai, nghe bên trong chuyển đến quen thuộc thanh âm. vừa mới Nàng rốt cuộc một lần nữa liên hệ tới rồi hiện đại xã hội, mà có thể làm nàng về nhà thời gian thông đạo, cũng rốt cuộc xuất hiện ở chính mình trước mặt không xa địa phương. Nhưng liền ở chỉ kém một bước khoảng cách là có thể tiến vào đến lúc đó quang thông đạo khi, một trận chửi bậy thanh đánh nát trước mắt hết thảy. Thủy Tiểu Nhạc, ngươi cái không biết xấu hổ ước hóa, đen tâm can rãy rách, ngươi nói ngươi sao còn có mặt mũi trở về a? Chúng ta lão thủy gia thể diện tất cả đều làm ngươi ném vào. Ngươi sao liền không bị tròng lồng heo? Làm gì còn lưu tại lão thủy gia thai hỏa chúng ta này cả gia đình A? Bị điểm danh nói họ mắng một hồi, thủy tiểu nhạc hơn nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại. Lão hổ không phát huy, ngươi thật khi ta là hẻo lỗ kích tì A. Thủy tiểu nhạc bị mắng đến một trận phiền lòng. Tuy nói nàng mặt trong mặt ngoài đều là đứng đắn tương lai nhân sĩ, nhưng ai làm chính mình suối quẻ thế nhưng cùng cổ đại nào đó nông dân cá thể gia nữ đâm danh lại đâm mặt. Chính cái gọi là thuốc khách nhân, thầm lại không thể nhẫn, thủy tiểu nhạc lập tức quyết định không lo bánh bao mềm, đang một chút từ trên giường đất bò lên, bay thẳng đến cửa sông ra ngoài. Đại tẩu, nhà ta tiểu nhạc thật vất vả mới tìm về tới, cầu xin ngài đừng nói như vậy. Vẻ mặt thái sắc phụ nhân giờ phút này liền đứng ở cửa phòng, vẻ mặt cầu xin nhìn đứng ở khoảng cách nàng có một mét tả hữu xa phụ nhân. Đại tẩu, ngươi cũng là đương mẫu thân người. Cầu xin ngươi không cần lại nói những cái đó trọc. Thâm hoa tử nói. Phi. Bị xưng là đại tẩu người đối với trên mặt đất trực tiếp phun ra khẩu đàm. Đôi tay veo eo mắng to nói. Thủy triệu thị, ngươi đừng ở đằng kia hạt cằn nhằn. Lão nương sinh kia đều là kim nhi ngọc nữ. Cùng nhà ngươi những cái đó chuột con tử hoàn toàn bất đồng. Đại tẩu thủy triệu thị tử hồ còn muốn nói gì. Nhưng bị xưng là đại tẩu người lại đột nhiên giơ lên bàn tay thướng tới nàng mặt liền huy qua đi, nay một cái tát tới quá đột nhiên, thủy triệu thị căn bản là không có bất luận cái gì phòng bị, mắt nhìn này một cái tát liền phải đánh vào thủy triệu thị trên mặt, ai ngờ thủy triệu thị thân hình lại đột nhiên sau này một đảo, kia bàn tay thế nhưng cứ như vậy ở trong không khí sẽ qua, lăng là không dính vào nửa điểm thủy triệu thị biên nhi, lập tức phiến cái không, kia đại tẩu thân hình một cái không xong, hướng tới phía trước liền phải phát gục. Này nếu là đập xuống đi, kia đã có thể muốn biến thành ghé vào thủy triệu thị trên người, kia đại tẩu lại ai nha một giọng nói, ngược lại bị dọa đến hét lên. Nhưng vào lúc này, một con ăn mặc thủy phấn sắc dày theo chân nhỏ, thế nhưng trực tiếp đạp lại đây. Chỉ thấy kia chỉ chân nhỏ không lo bất chính, vừa lúc đá vào kia đại tẩu ngực, đem người đá bay hai ba mễ. Chỉ nghe bùn một thanh âm vang lên, kia đại tẩu trực tiếp ghé vào trên mặt đất, tập khởi mặt đất một tầng hôi tới. Thủy Tiểu Nhạc thu hồi chính mình chân cẳng, mũi chân chỉa xuống đất ninh ninh, vô vô đùi, hư nói, cũng không tệ lắm, lực lượng còn không có hoàn toàn đánh mất, khá tốt khá tốt. Đối với vừa mới chính mình đá ra đi kia một chân, Thủy Tiểu Nhạc tỏ vẻ còn tính vừa lòng. Nhớ trước đây ở báo xuyên qua thể nghiệm hoạt động lúc sau, vì có thể làm cho bọn họ này đó thể nghiệm giả có được ở xuyên qua thời đại tự bảo vệ mình năng lực. Chính là buộc bọn họ khổ hạ một phen công phu tới học tập một ít tự bảo vệ mình công phu bằng thân. Thủy tiểu nhạc nhưng thật ra không nghĩ tới chính mình mới vừa một xuyên qua thành công, còn không có ra ba ngày thời gian, thế nhưng liền thật sự dùng tới này công phu. Liên ở thủy tiểu nhạc đang ở vừa lòng chính mình công phu còn có thể giữ lại bảy tám thành khí, lại đột nhiên nghe được phía sau vang lên thủy triệu thị thanh âm. Ai nha, nhạc a, ngươi. Ngươi sao có thể đối với ngươi đại bá nương động thủ A? Tiếp theo, liền xem thủy triệu thị thất tha thất thể hướng tới nàng đại tẩu phương hướng chạy đến, dối tay liền phải đi giúp người nọ từ trên mặt đất bò dậy. Một màn này, không khỏi làm thủy tiểu nhạc ngây ngẩn cả người. Trương 686 lưu tiên phường khai trương tặng lễ. Thực xác sinh hương, thịnh sủng nông gia thế. Nhìn bị đá phụ nhân một bên bị thủy triệu thị nâng dậy. Một bên hùng hùng hổ hổ nói một ít muốn trả thù linh tinh nói, giờ khắc này, Thủy Tiểu Nhạc đột nhiên ở do dự chính mình có phải hay không phải nắm chặt lói người, tới nhất chiêu đi vì thượng. Thủy Tiểu Nhạc là như vậy tưởng, cũng là làm như vậy. Nhưng mà, liền ở nàng sắp lệ ra cửa, từ kia hai cái phụ nhân trong tầm mắt biến mất khi, phía sau đột nhiên vang lên một cái giòn sinh thanh âm, trực tiếp đem Thủy Tiểu Nhạc hy vọng tiểu ngọn lửa, xì một tiếng, tới diệt. Đại tỉ, Ngươi làm gì đi a Lại là kia tiểu tử. Thủy tiểu nhạc đột nhiên nắm chặt nắm tay, nghiến răng nghiến lợi hừ như vậy một câu. Xoay người, thủy tiểu nhạc trên mặt đột nhiên đổi thành một bộ rất là hòa ái dễ gần cười, đối với phòng đầu cái kia nho nhỏ thân ảnh. đáp đại tỷ muốn đi ra ngoài tìm cha, ngươi ở nhà ngoan ngoãn, đại tỷ đi rồi. Nói xong, thủy tiểu nhạc cất bước liền chạy, ai ngờ lại bị thủy triệu thị gọi lại, tiểu nhạc Ngươi chạy nhanh lại đây đỡ ngươi đại bá nương vào nhà nằm. Thủy triệu thị, ngươi cái đen tâm ước hóa, ngươi thiếu làm kia dày rách chạm vào lão nương. Đại bá nương đột nhiên run lên cánh tay, trực tiếp đem thủy triệu thị đẩy một cái lảo đảo, suýt nữa không ngã ngồi trên mặt đất. Lúc này đây, thủy tiểu nhạc nhưng không có nửa điểm muốn đi nâng đối phương ý tứ. Nói giỡn, vừa mới ra tay tương trợ, không nói lời cảm tạ, này còn chưa tính. Quay đầu lại còn sai sử chính mình làm này làm kia, chính mình lại tiếp tục hướng lên trên rán, kia không phải khai ngoạn nhạc đâu sao. Thủy tiểu nhạc không ra tay, cái kia ở phòng đầu nho nhỏ thân ảnh lại bước chân ngắn nhỏ vọt lại đây, trực tiếp chắn thủy triệu thị trước mặt nhì, kia một bộ giận trứng mắt đại bá nương bộ dáng, nhưng thật ra có chút như là hộ thực sói con. Con đừng nói, giờ khắc này, thủy tiểu nhạc nhưng thật ra đối tiểu gia hỏa này nhiều vài phần hảo cảm. Ngươi cái nhại danh đó là gì ánh mắt? Sao? Còn muốn cắn lao nương là sao? Đại bá nương bị tiểu gia hỏa chừng đến càng thêm khó chịu, rơ lên tay liền phải đi chịu tiểu gia hỏa. Thủy triệu thị, thủy tiểu nhạc là không tính toán ra tay cứu giúp, bất quá nếu đổi thành là cái kia tiểu gia hỏa nói. Đáng chết! Thủy tiểu nhạc chỉ tới kịp mắng như vậy một câu, người cũng đã hướng tới đại bá nương phương hướng chạy đi. Rốt cuộc đuổi ở kia chỉ đại hắc bàn tay sắp phiến đến tiểu gia hỏa phía trước, thủy tiểu nhạc nắm tay, kén ở đại bá nương khuôn mặt tử thượng. Thực chắc nịch xúc cảm, không khỏi làm thủy tiểu nhạc nhớ tới lúc trước luyện quyền khi dùng bao cát, hơn nữa vẫn là phân lượng nhất đủ cái loại này. Tiếp theo, liền thấy kia đại bá nương đầu một hoài, cả người đều hướng tới mặt sau nằm qua đi. Theo nàng nghiêng đầu ngã xuống động tác, một ngụm hồng hoàng hỗn hợp nước miếng, cùng với hai viên hắc hoàng không rõ nào đó không rõ vật thể. Từ nàng trong miệng bay ra tới. Tiểu gia hỏa, ngươi thế nào? Thủy tiểu nhạc cũng không rảnh lo đi xem cái kia cái gì cho má đại bá nương thế nào. Nàng vội vàng ngồi sổm xuống thân mình kiểm tra tiểu gia hỏa tình huống. Đầu to, tiểu tế cổ, một đầu khô vàng khô ráo đầu tóc bị lung tung chất thành một cái đoàn. hắc hoàng hắc hoàng làn ra thượng, một đôi cực đại trong mắt có loại tựa hồ muốn đột ra tới cảm giác, thoạt nhìn thật là có vài phần doan người. Lúc trước Thủy Tiểu Nhạc tỉnh lại sau, ánh mắt đầu tiên nhìn đến đứa nhỏ này khi, cái thứ nhất cảm giác chính là tận mắt nhìn thấy châu Phi dân chạy nạn chung những cái đó đáng thương Tiểu Và Nhi. Liên tỉnh lại sau kia liếc mắt một cái, sợ tới mức Thủy Tiểu Nhạc hơi kém không lại lần nữa hôn mê qua đi. Phải biết rằng, nàng xuyên qua đích đến là thịnh đường, mà không phải Nam Phi A. Cũng may tới rồi lúc này đã nhìn ba ngày, tuy rằng vẫn là có chút không thích đứng lại cũng không đến mức bị lại lần nữa dọa đến. Nay mặt Thủy Tiểu Nhạc mới xác định Tiểu Gia Hỏa không bị thương, cửa liền truyền đến một cái nam tử hét to thanh. Thủy Vương Thị, ngươi làm gì? Nay một giọng nói nhưng đem Thủy Tiểu Nhạc hoảng sợ, ngược lại là Tiểu Gia Hỏa hưng phấn hướng tới thanh em kia chạy tới, một bên chạy còn một bên hô, cha, cha. Thủy Tiểu Nhạc đứng lên, hướng tới phía sau nhìn lại, lại thấy nguyên bản hẳn là bị đánh một quyền ngã xuống đất Thủy Vương Thị. Lúc này thế nhưng một tay che lại bị đánh khuôn mặt tử, một tay giơ một cây que thời lửa tử. Đại khái là bị thủy đến phát một giọng nói dọa ngông, trong tay que thời lửa tử nhưng thật ra không có thể rơi xuống. Bất quá thủy tiểu nhạc không chút nghi ngờ, nếu không phải có thủy đến phát này một giống, đánh ra chính mình này một kiếp, xem như tránh không khỏi đi. Thủy tiểu nhạc chính mình cũng không biết là nghĩ như thế nào, tầm mắt liền như vậy không tự chủ được hướng tới một bên thủy triệu thị nhìn lại. Lại thấy Thủy Triệu Thị hoàn toàn không có phải nhắc nhở chính mình ý tứ, ngược lại chủ động đi đến Thủy Vương Thị bên người, đầy cõi lòng xin lỗi nói xin lỗi nói. Đại tẩu, thật là thực xin lỗi a, Đều là nhà ta tiểu nhạc sai, ngài đại nhân có đại lượng, nhưng ngàn vạn đừng cùng nàng chấp nhật. Lời này làm Thủy Triệu Thị nói, nói được Thủy Tiểu Nhạc đều nghe không nổi nữa. Cha, nàng vừa mới muốn đánh ta nương, còn muốn đánh tiểu nhân. Thủy tiểu nhạc đối với kêu cha mẹ loại sự tình này, nhưng thật ra còn tính xem đến khai, đặc biệt là trước mắt loại tình huống này, nói rõ thủy đến phát, cũng chính là cái này tiện nghi cha còn có chút quyết đoán. Rốt cuộc nếu này đối tiện nghi cha mẹ đều là thủy triệu thị kia Đức Hành nói, thủy tiểu nhạc là tuyệt đối sẽ không nhận nhược làm phụ. Nguyên bản cho rằng chính mình lớn tiếng dọa người, nhưng làm thủy tiểu nhạc trăm triệu không nghĩ tới chính là. Cái kia thủy vương thị thế nhưng còn có thể nói ra hoa tới. Thủy lão tam, ngươi liền như vậy nhẫn tâm đối ta sao? Mặc kệ sao nói, hai ta quan hệ đều so người khác gần, ngươi liền như vậy làm kia dày rách như vậy dày xéo ta a. Ta, ta thật là mắt bị mù, lúc trước mới có thể xem. Câu nói kế tiếp, thủy vương thị chưa nói ra tới, bất quá xem nàng kia che mặt khóc lớn bộ dáng, thủy tiểu nhạc lập tức nhịn không được đánh một cái lạnh run. Này Thủy Vương Thị cái đầu ở cổ đại tới giảng cũng coi như là không lùn, có 1m6 xuất đầu bộ dáng, nhưng kia hình thể thoạt nhìn cũng đến có 160 cân tả hữu bộ dáng. Lan ra thoạt nhìn nhưng thật ra con hảo, không nói bạch bạch nộn nộn đi, nhưng như thế nào cũng muốn so Thủy Triệu Thị thoạt nhìn thuận mắt chút. Chỉ là bị chính mình đánh một quyền, tả hữu mặt không đối xứng, bị đánh kia một bên đôi mắt còn hiếp mắt lên, thoạt nhìn rất có hỉ cảm. Ngoa tào! Đại tộc cùng chú em, này, này chung gian có chuyện xưa a. Thủy tiểu nhạc lập tức đã nhận ra Thủy Vương thị cùng thủy đến phát chi gian có vấn đề, hơn nữa vẫn là có rất lớn vấn đề. Lại xem Thủy Triệu thị, giờ phút này lại như là không nghe ra tới cái gì dường như, như cũ đỡ Thủy Vương thị cánh tay, nói xin lỗi nói. Muội, cái này tiện nghi nương có phải hay không đầu óc có vấn đề a? Chính mình nam nhân cùng chính mình chị em dâu đều nháo ra như vậy sự, nàng sao còn cùng không cảm giác dường như đâu. Liên ở thủy tiểu nhạc đang nghĩ ngợi tới lại nghe điểm cái gì bắt quái hoặc là bất luận chuyện xưa linh tinh thời điểm, lại nghe thủy đến khó chịu buồn nói, được rồi, này đều gì lúc, còn ở chỗ này hồ liệt liệt, chạy nhanh hồi cha mẹ kia sơn đi. Nếu không chờ đại ca trở về không nhìn thấy người, còn không chừng nháo ra cái gì loạn. Từ tới, nói. Thủy đến phát một tay đem cái cuốc ném ở một bên đất chống thượng, ai cũng không quản, tự cố hướng tới trong phòng đi đến. Này, này liền xong rồi. Thủy tiểu nhạc trừng hai mắt, vẻ mặt khó có thể tin. Nói tốt sẽ bước đầu. Nói tốt tố tâm sự đâu. Thủy vương thị là khóc lóc rời đi. Tư nàng rời đi khi xem cũng chưa xem chính mình liếc mắt một cái cái này biểu hiện. Thủy tiểu nhạc có thể xác định, gia hỏa này không phải bị chính mình đánh chạy mà là bị trong phòng mộ nam khí chạy. Đại tẩu cùng chú em chi gian không thể không nói chuyện xưa. Tâm tắc, chỉ là suy nghĩ một chút, liền cảm thấy cổ huyết vị mười phần. Bất quá giờ phút này Thủy Tiểu Nhạc lại không có công phu suy nghĩ bắt quái sự, bởi vì nàng nghe được đến từ nàng kia tiện nghi láo cha kêu gọi. Thủy Tiểu Nhạc, hai từ mẹ hắn, các ngươi hai cái tiến bảo. Nghe thanh âm kia, liền biết khẳng định không chuyện tốt. Thủy Tiểu Nhạc nhìn thoáng qua Thủy Triệu Thị. Lại phát hiện Thủy triệu thị theo bản năng ruột rụt cổ, vẻ mặt sợ hãi. Đến, lao tình nhân đi rồi, đây là muốn bắt chính mình lao bà hài nhi tính sổ ý tứ. Thủy tiểu nhạc gục xuống đầu, đi theo Thủy triệu thị phía sau vào phòng. Tuy rằng biểu hiện đến giống như rất ngoan ngoãn bộ dáng, nhưng Thủy tiểu nhạc trong lòng tưởng lại là, chỉ cần Thủy đến phát đối chính mình động thủ, như vậy nàng nhất định sẽ lập tức đào tẩu. Cái gì thật giả Thủy tiểu nhạc, đối với nàng tới nói nay bất quá là một hồi thời không xuyên qua trí lữ, quay đầu lại chờ chịp một lần nữa khôi phục công tác, chính mình vẫn là phải về đến cái kia chân chính thuộc về chính mình niên đại. Nhưng làm thủy tiểu nhạc như thế nào cũng không nghĩ tới chính là, thủy đến phát thế nhưng hoàn toàn không nhắc tới về vừa mới đùa dẫn sự, ngược lại rất là bình tĩnh quan tâm một chút thủy tiểu nhạc thân thể. Tiểu nhạc A, nằm ba ngày, hôm nay cảm giác như thế nào? Còn khó chịu không? Đột nhiên bị cái này mặt lệnh lao cha quan tâm, Thủy Tiểu Nhạc rất là không thích ứng, bất quá vẫn là ngoan ngoan gật gật đầu, đáp khá hơn nhiều, bất quá chính là trong đầu hôn tương tương, rất nhiều chuyện đều không nhớ gì cả. Nhớ không nổi liền nhớ không nổi đi. Thủy đến phát nhưng thật ra nói được nhẹ nhàng, trực tiếp đem Thủy Tiểu Nhạc nghĩ ra được mất trí nhớ biện pháp như là phiên thư giống nhau, lật qua đi, liền vang cũng chưa làm Thủy Tiểu Nhạc nghe được. Tuy nói đối phương là cho chính mình một loại quan tâm chính mình cảm giác, nhưng Thủy Tiểu Nhạc lại tổng cảm thấy nơi nào không quá thích hợp nhi. Quả nhiên, Thủy đến phát nói âm vừa ra, chỉ là dừng một chút, hắn liền lại lần nữa đã mở miệng. Tiểu Nhạc A, năm trước ngươi rời nhà thời điểm, đã có 13 tuổi đi. Thủy Tiểu Nhạc vô ngữ, nàng vừa mới mới nói nhớ không nổi sự, hiện tại đột nhiên hỏi như vậy chính mình, này muốn cho chính mình như thế nào trả lời. Lão nương năm nay đều đã 29 uy, tuổi khả năng đều so người lớn uy. Đừng tiểu nhạc tiểu nhạc đều, ngươi đều hẳn là kêu lão nương một tiếng tỉ hảo không lạc. Thủy tiểu nhạc trong lòng không tiếng động rít rào, mặt ngoài như cũ vẫn duy trì túi đầu nhìn chằm chằm chính mình dày đầu động tác. Đáng chết, thân thể nghiêm trọng co lại, trước kia túi đầu đều nhìn không thấy mũi chân, hiện tại nhưng hảo, liền dày mặt đều có thể thấy rõ ràng. Loại này vùng đất bằng phẳng cảm giác làm Thủy Tiểu Nhạc rất là bất đắc dĩ, trong lòng không khỏi cân nhắc đi lên muốn hay không bổ một bổ thân mình ý tưởng. Hai tử cha hắn, Tiểu Nhạc năm trước đi lạc thời điểm vừa qua khỏi 13 tuổi sinh nhật, lúc này đã mau 14 tuổi nữa. Thủy Triệu thị phi thường săn sóc giúp đỡ Thủy Tiểu Nhạc trả lời vấn đề này. Thủy Tiểu Nhạc vừa định vì đối phương săn sóc điểm cai tán, ai ngờ lại nghe Thủy đến phát nói, đều 14 tuổi nữa a. Kia cũng không thể lại đợi Chương 687 Mạc Đại ca đưa thịt. Thấm đồng tiếp nhận túi tiền, hoàn toàn không có muốn hỏi nhiều ý tứ, gật gật đầu, liền muốn lui ra. Bất quá tuyết trắng rồi lại gọi lại nàng, từ bên hông lấy ra cái năm lượng bạc nén bạc, đây là cho ngươi tiền công, thừa dịp lúc này thời tiết hảo, cũng đi ra ngoài đi dạo đi. Cô nương, thấm đồng cô phụ ngươi, này tiền công, thấm đồng không cần. Thấm đồng lắc đầu, rất là khẳng định cự tuyệt tuyết trắng an bài. Được rồi, phía trước sự sai rồi liền sai rồi, đều đi qua, tân niên tổng phải có cái tân khí tượng. Ngươi nếu là thật có lòng lăn nan tâm, vậy chờ thêm năm lại khai trương thời điểm, hảo hảo cho ta cầm giữ trụ lưu tiên phường chiêu bài. Cô nương, thấm đồng cả kinh, nàng không nghĩ tới tuyết trắng thế nhưng còn nguyện ý cho nàng cơ hội, trong lúc nhất thời không khỏi nhìn không chớp mắt nhìn tuyết trắng, nước mắt trực tiếp hạ xuống. Hảo, lau lau nước mắt. Đi ra ngoài đem đại gia bao lỷ xì đều đã phát đi. Ngày mai chính là năm cũ, đến ngày bạc, bọn họ cũng có thể thừa dịp hôm nay lại cấp trong nhà thêm vào điểm hàng Tết. Tuyết trắng vô vỗ thấm đồng bả vai, cùng đại gia nói một chút, năm trước ta này chủ nhân là lăn lộn không ra cái gì quá tốt. Năm lễ, tiến vào quá lớn ra không chê, liền ngày mai cũng lại đây, cùng các ba thánh cùng nhau lãnh miễn phí năm lễ hảo. Là, cô nương. Thấm đồng này liền đi nói cho đại gia. Thấm đồng xoa xoa nước mắt, phúc lễ, liền vội vội vàng đi ra ngoài. Thẳng đến thấm đồng rời đi, tuyết trắng lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Ta cái ngoan ngoãn, ta chính là muốn đem trong không gian chữ hàng lăn lộn ra tới, vì chế tạo ra chỉ có ta một người giữ nhà hoàn cảnh, ta đẩy hữu đẩy, cuối cùng là đem tất cả mọi người đẩy ra đi. Thấm đồng đem dùng tiền cùng bao lì xì đều cho đại gia kết toán hảo lúc sau. Đến hậu viện cùng Tuyết Trắng tiếp đón thanh, được Tuyết Trắng nói, lúc này mới cầm nàng tiền công ra cửa. Đem phía trước đại môn rơi xuống khen cửa, lại đem cửa sau con hảo, Tuyết Trắng lúc này mới một đầu chui vào nhà kho, đem trong không gian thành thục rau dưa củ quả tất cả đều lăn lộn ra tới. Kho hàng không bỏ xuống được, liền đặt ở gã sai vật nhóm nghỉ ngơi nhà ở. Cứ như vậy lăn lộn gần một canh giờ, Tuyết Trắng lúc này mới đổ mồ hôi đầm địa xuất hiện ở trong viện trong không gian thao tác nhưng thật ra không cần chính mình động thủ nhưng này chuyển tới chuyển đi cũng pha phí tinh thần lực Lan lộn đến bên ngoài tới nhiều ít cũng đến động thủ chỉnh lý chỉnh lý bằng không một cái chất đống hảo lại rơi dụng được đến chỗ đều là quay đầu lại vẫn là cái phiền toái làm xong này đó tuyết trắng cũng không dám nghỉ ngơi cắt cái dưa hầu ăn hai khẩu nhuyễn hầu liền lại bắt đầu bận việc đi lên nhiều như vậy rau dưa củ quả muốn nói nàng một người chỉnh Phòng trừng non nửa thiên đều không hoàn thành, cho nên như thế nào cũng muốn đem trong viện biến thành đã tới rất nhiều người cảm giác mới được. Đem trong không gian cấp 7 sói nhóm ăn những cái đó đồ ăn căn toái lá cây đều lan lộn ra tới, rơi dụng trên mặt đất, lại lặp lại dẫm lên mấy lần, Chợt vừa thấy, đảo cũng có một loại đã tới rất nhiều người cảm giác. Khai cửa sau, phát hiện ngõ nhỏ không ai đi lại, tuyết trắng lại vội vàng ở phía sau muôn cửa ném chút toái lá cây linh tinh. Cũng may cửa sau ngõ nhỏ đều bị rửa sạch sạch sẽ, cũng không có tuyết động linh tinh, nếu không tuyết trắng thật đúng là không biết muốn như thế nào mới có thể làm ra vết bánh xe dấu vết tới. Chờ toàn bộ chuẩn bị cho tốt, tuyết trắng vừa muốn ngồi xuống nghỉ một chút, liền nghe phía sau cửa truyền đến một trận tiếng đập cửa. Ai a? Tuyết trắng trong lòng lột bột một chút, âm thầm suy đoán, chẳng lẽ là vừa rồi bận việc thời điểm bị người phát hiện cái gì? Trong lòng lo sợ bất an hướng đi cửa sau. Lại nghe ngoài cửa truyền đến một cái không tính xa lạ thanh âm. Hắc bình trang lão mặc ra, đưa dê bò thì tới. Tuyết trắng vừa nghe, liền đoán được tới người là mạc đại ca, vội vàng tiến lên mở cửa. Mạc đại ca, đã lâu không thấy A. Tuyết trắng cười chào hỏi, mà ngoài cửa mạc đại ca hơi hơi sửng sốt, ngay sau đó cũng cười ha ha lên, thật đúng là bạch cô nương A. Còn tưởng rằng ngươi hôm nay sẽ không ở chỗ này lặc. Tuyết trắng tránh ra đại môn vị trí. Một bên nhìn Mạc Đại Ca lôi kéo xe ngựa hướng hậu viện đi, một bên nói, ta cũng là hôm nay buổi sáng mới lại đây. Ha ha! Mạc Đại Ca cười ha ha, rất là sang sảng. Bất quá hai người cũng không nhiều lời khác cái gì, thừa dịp Mạc Đại Ca cởi bỏ trên xe ngựa dây thường khi, tuyết trắng vội vàng từ nhà kho trên giá phô khăn trải bàn xả lại đây, trực tiếp phô ở trên mặt đất. Vừa thấy này tư thế, Mạc Đại Ca không khỏi sừng sốt, sao? Hôm nay thịt đều phóng trên mặt đất. Ân, trước phóng trên mặt đất đi. Người trong nhà đều đi ra ngoài mua đồ vật, đợi chút liền trở về. Nhà kho hôm nay cũng muốn quét thước, hiện tại nếu là bỏ vào đi đồ vật, đợi chút không thể thiếu lại muốn dọn ra tới, quá phiền toái. Nghe được tuyết trắng nói như vậy, mặc đại ca cũng không nhiều hoài nghi, gật gật đầu. Hô, đem xương dọn lại đây đi. Đưa lại đây dê bò thịt tổng muốn qua xương, hai bên đều xác nhận trọng lượng. Lúc này mới hảo tính thì tiền. Mạc Đại ca đảo không phải cái so đo chủ nhân, biết lúc này cửa hàng cũng chỉ có tuyết trắng một người, không chỉ có không có sinh cái gì không tốt ý tưởng, thậm chí phi thường nhiệt tình chủ động giúp đỡ tuyết trắng đem dê bò thịt qua sưng. Tuyết trắng cầm giấy bút ở một bên ký lục số lượng, đồng thời cũng coi như là đối dê bò thịt tiến hành rồi kiểm tra. xử lý tốt này đó, Mạc Đại ca đem xe ngựa một lần nữa sửa sang lại hảo, thừa dịp này công phu. Tuyết Trắng cũng đem lần này trọng lượng tất cả đều tính ra tới, báo ra tới sau, nhưng thật ra là Mạc Đại ca rất là ngoài ý muốn. Người nha đầu này đầu gốc cũng thật hảo sự, liền như vậy một lát công phu liền tính ra tới. Được Mạc Đại ca khích lệ, Tuyết Trắng ngược lại có chút ngượng ngùng lên. Nàng tính đương nhiên nhanh, bất quá chính là hai vị số ba vị số toán cộng, quá xưng thời điểm cũng đã có đáp án, lúc này bất quá chính là lại hạch toán một chút mà thôi. Chuẩn bị cho tốt này đó. Tuyết Trắng mang theo mạc đại ca đi sảnh ngoài. Mỗi lần tiến thịt sổ sách đều ở trên quầy hàng phóng, lúc này Tuyết Trắng phải làm, chính là đem gần nhất một tháng thịt tiền toàn bộ đều thanh toán ra tới. Chứ bỏ tháng thứ nhất đưa tới thịt là đưa một lần kết toán một lần ngoại, lúc sau mấy tháng, kết toán tất cả đều biến thành mỗi tháng một kết. Dựa theo bình thường thời gian, hôm nay không nên là kết toán thời điểm, nhưng lập tức liền phải ăn tết, tổng không hảo thiếu nhân ra tiền ăn tết. Vừa nghe Tuyết Trắng nói muốn đem thịt tiền toàn bộ đều kết toán, Mạc Đại ca vội vàng xua tay cự tuyệt. Bạch cô nương, hảo ý của ngươi chúng ta tâm lĩnh. Nhưng kết toán nhật tử còn chưa tới đâu, ngươi vẫn là lưu trữ tiền đi. Quay đầu lại chờ thêm năm lại kết toán, cũng tỉnh các ngươi qua tuổi không ngừng nghỉ. Tuyết Trắng đối mạc gia này hai vợ chồng ấn tượng đều phi thường không tội, lúc này nghe xong Mạc Đại ca nói, trong lòng tự nhiên là càng thêm đối với đối phương làm người yên tâm. Không có việc gì, Mạc Đại ca, chúng ta vẫn là kết toán đi. Năm trước đều kết toán rõ ràng, ta không mang theo thiếu trướng ăn tết, các ngươi cũng có thể đỉnh đầu dư giả điểm nhi. Tuyết Trắng vừa nói, một bên mở ra sổ sách, trong tay bút ở giấy bản thượng viết viết vẽ vẽ, thực mau liền đem thịt tiền tính ra tới. chương 688 chuẩn bị công tác. Mạc Đại ca lại lần nữa bị Tuyết Trắng tính toán tốc độ chấn kinh rồi, nhịn không được lại khen vài câu. Tuyết Trắng đỏ mặt tiếp đối phương Ken, đem bạc đều kiểm kê hảo sau, đẩy cho mạc đại ca. Thấy Tuyết Trắng kiên trì muốn đem thị tiền đều tính rõ ràng, mạc đại ca cũng liền không nhiều ngăn trở. Tiếp nhất, có thể không bối trướng, liền tận khả năng không bối trướng, này đạo lý, mạc đại ca cũng hiểu. Kết toán thị tiền, Tuyết Trắng đưa mạc đại ca đi hậu viện, thừa dịp hắn đem xe ngựa đuổi ra cửa sau khi tuyết trắng đi kho hàng chọn một rổ rau xanh cùng mấy cái quả táo quả cam đuổi ra tới. Mạc đại ca, đây là ta cấp bọn nhỏ chuẩn bị một chút lễ vật, năm trước ta cũng không chuẩn bị đi ra ngoài, cho nên, liền phiền tay ngươi mang về đi. Rổ thượng tuy rằng cái một tầng vải đông, nhìn không ra tới bên trong rốt cuộc có cái gì, nhưng nhìn tuyết trắng xách theo như vậy một đại rổ đồ vật ra tới. Mạc đại ca cái thứ nhất phản ứng chính là cự tuyệt. Bất quá tuyết trắng lại không cho hắn cự tuyệt thành công cơ hội, một cái lát mình, trực tiếp đem rổ đặt ở trên xe ngựa, lúc này mới còn nói thêm, Mạc Đại ca, ngươi nếu không thu ta này lễ vật quay đầu lại ta cũng không dám lại làm ngươi cho ta đưa thịt lại đây. Ngươi nha đầu này, ta đưa thịt lại đây, đó là ta kiếm tiền tới, cùng ngươi tặng lễ có gì quan hệ. Sao liền không quan hệ đâu? Tuyết trắng hừ một tiếng, ta còn trông cậy vào ngươi đại niên sơ chín cho ta đưa hóa lặc Ngươi nếu tới một câu án tết, không lan lộn, ta đây sơ mười lấy cái gì khai chứng A. Hắc, ngươi nha đầu này, nói nói gì vậy? Ngươi nói ngày nào đó làm ta cấp đưa tới, ta liền cho ngươi đưa tới là được. Này lễ, đại ca thật không cần. Nhìn mạc đại ca sách theo rổ lại muốn còn cho chính mình, tuyết trắng vội vàng bày ra một bộ thực không cao hứng bộ dáng. Sao, mạc đại ca đây là ghét bỏ ta đưa lễ nhẹ, không chịu muốn. Ngươi nha đầu này. Sao có thể nói như vậy đâu? Không phải nhẹ không nhẹ sự, ngươi thanh toán ta bạc, lại không phải bạch bạch cầm ta dê bỏ thịt, ta, ta. Được rồi, mặc đại ca, chúng ta mua bán về mua bán, nhân tình người về tình. Chẳng lẽ ta nếu là không cần nhà ngươi dê bỏ thịt, ngươi còn về sau đều không quen biết ta tuyết trắng? Chạy nhanh thu đi. Nếu không phải lúc này ta một người giữ nhà, thật sự đi không khai, liền thỉnh ngươi ăn cơm. Nhưng không ăn cơm, Ta phải nắm chặt trở về, bằng không không đuổi kịp ngày mai về nhà ăn cơm chiều. Mạc đại ca vừa nghe nói ăn cơm, vội vàng lắc đầu. Tuyết trắng cười cười, không ăn cơm, liền thu lễ, bằng không về sau chúng ta liền ai đều không quen biết hay. Cuối cùng Mạc đại ca cuối cùng là thu kia một rổ lễ vật đi rồi. Tuyết trắng cười cười, lắc lắc đầu, lúc này mới đóng cửa sau vào nhà. Nguyên bản dựa theo tuyết trắng phía trước cùng lớn lao tẩu định thịt lượng, căn bản không nhiều ít. Tuyết Trắng về nhà sau tính tính, lại suy xét đến ăn tết nhà mình cũng là muốn ăn, liền đem thịt lượng lại lâm thời bỏ thêm chút, bất quá nàng lại không chính mình qua đi thông chi, mà là làm như thanh ba chạy một chuyến, đồng thời còn đặc biệt cường điệu. Nhất định phải ở năm cũ phía trước đưa lại đây. Đột nhiên bỏ thêm lượng, mặc ra tuy nói cũng là kiếm tiền, nhưng bởi vì Tuyết Trắng muốn thịt đều là muốn đem ra xử lý rớt, thịt cùng xương cốt cũng là muốn tách ra quan hệ, lượng công việc cũng bỏ thêm không ít. Thời gian đoạn, số lượng nhiều, Tuyết Trắng hoàn toàn có thể tưởng tượng mạc gia hai vợ chồng mấy ngày nay đến là vội thành cái dạng gì. Quả nhiên, ở vừa mới nhìn đến mạc đại ca thời điểm, Tuyết Trắng liền thấy được người này đáy mắt một mảnh thanh hắc, hiện nhiên là mấy hôm không hảo hảo nghỉ ngơi. Đừng không nói, liền hướng về phía đối phương như vậy cấp lực đưa hóa phần thượng, Tuyết Trắng cũng là nguyện ý đưa lên một phần lễ vật, cũng coi như là tỏ vẻ một chút chính mình lòng biết ơn. Như vậy một bận việc xuống dưới, thời gian trôi qua hơn 2 canh giờ, tuyết trắng đang muốn đem những cái đó thịt dùng thứ gì đắp lên, miễn cho rơi xuống hồi, liền nghe phía trước truyền đến kêu cửa thanh. Tỷ, mở cửa A tỷ, chúng ta đã trở lại. Tuyết tỷ tỷ, mở cửa, chúng ta đã trở lại. Ba cái tiểu tử hưng phấn thanh âm truyền đến, tuyết trắng vội vàng tướng muôn khai, liền thấy này ba cái tiểu tử phi thường hưng phấn bọt tiến vào. Còn không quên cùng chính mình khoe khoang đến, tỷ tỷ ngươi xem chúng ta quần áo đẹp hay không đẹp. Vô luận là tuyết trắng vẫn là khanh nguyệt, khanh vân, việc may vá đối với các nàng tới nói, cũng chính là bổ một bổ lỗ thủng, đẹp không dám nói, nhiều lắm không lộ thịt mà thôi. Đến nỗi làm quần áo làm giày kia căn bản chính là người si nói mộng, hoàn toàn không có khả năng làm được sự. Lư thị cùng tôn thị nhưng thật ra sẽ làm quần áo, bất quá liền hướng về phía phía trước những cái đó trải qua. Các nàng mặc dù là có nghị thẩm phải cho mấy cái tiểu tử làm bộ quần áo mới, thời gian cũng không kịp. Cho nên ăn tiết quần áo, còn phải trực tiếp mua trang phục trở về. Đẹp, đẹp. Tuyết Trắng cười khen ngợi hai câu, lúc này mới đối đi theo tiến vào Lê Hân nói, Hân Nhi muội muội, hôm nay thật đúng là ít nhiều người, bằng không, ta nhưng tuyển không ra như vậy đẹp quần áo tới. Phi, thiếu ở đàng kia lừa dối ta. Này đó quần áo căn bản là không phải ta tuyển. Mà là chính bọn họ vóc tuyển Lê Hân mắt trợn trắng Tức giận phản bác nói À Ha ha ha Tuyết trắng không nghĩ tới chính mình ngựa không chụp thành công Ngược lại chụp đến võ ngựa tử thượng Bất quá nàng cũng không cảm thấy ngựa ngủ Ngược lại lôi kéo Lê Hân tay nói Bọn họ có thể tuyển đẹp quần áo Kia cũng là người công lao Rốt cuộc Gần đèn thì sáng gần mực thì đen sao Biết rõ Tuyết trắng là ở khen tặng chính mình Lê Hân lại vẫn là nhịn không được đi theo nở nụ cười. Biết hôm nay không trở về trong thôn trụ, Ngưu Thanh Ba vào sau đại môn, liền sách theo mua trở về đồ vật trực tiếp đi hậu viện, nhưng tiến hậu viện, hắn lại kinh ngạc, tuyết nhi muội tử a, hậu viện sao nhiều như vậy thì à. Nhìn đôi một tiểu sơn dường như thịt tươi, Ngưu Thanh Ba nhịn không được hít ngược một hơi khí lạnh. Hắn còn trước nay cũng chưa gặp qua nhiều như vậy thu thập ra tới thịt tươi lặc. Thịt tươi. Ngày mai muốn đưa thịt đều tới rồi. Lê Hân tuy rằng cũng ngoài ý muốn hạ, bất quá lại rất khoái ý thức tới rồi những cái đó thịt tác dụng. Ân, vừa mới đưa đến. Tuyết Trắng gật gật đầu, đây chính là chúng ta lưu tiên phường trọng trấn hùng phong quan trọng đạo cụ, tự nhiên là muốn trước tiên đưa lại đây. Tuyết Trắng cùng Lê Hân cùng nhau hướng tới hậu viện đi đến, chưa quên nhắc nhở kia ba cái tiểu tử ở phía trước nhìn môn. Tới rồi hậu viện, Tuyết Trắng còn nói thêm, Hân nhi. Ngươi cùng như đại ca hôm nay cần phải vất vả chút, đợi chút người đều trở về đầy đủ hết sau, chúng ta phải đem này đó thì tất cả đều phân hảo phần, miễn cho ngày mai làm ẩm ý đi lên. Ai nhiều ai thiếu thừa kiện. Đức Hạnh, chúng ta hôm nay cùng ngươi tới chấn trên còn không phải là vì giúp ngươi làm việc sao? Lê Hân giận một câu, lại nói, cũng đừng chờ mọi người đều trở về, chúng ta hiện tại liền rửa rửa tay làm việc đi. Nói xong, Lê Hân lại một đốn. Nhướng mày nhìn tuyết trắng, hỏi, tuyết trắng, ngươi ăn cơm sao? À, tuyết trắng sửng sốt nghĩ nghĩ, lúc này mới nói, cơm không ăn, bất quá ăn dưa hấu, lúc này một chút đều không đói bụng. Vừa nghe dưa hấu, Lê Hân ánh mắt sáng lên, vội hỏi nói, rau dưa củ quả cũng đều tới rồi. Ơn, tới rồi. Tuyết trắng sao có thể không thấy ra Lê Hân cũng là thèm, chỉ vào phòng bếp phương hướng nói, dưa hấu ở trong phòng bếp đâu? vừa lúc cắt ăn, cho là uống nước. Chờ mọi người đều trở về, lại đến lộng thịt hảo. Lê Hân cũng bất hòa tuyết trắng giả vơ, cười hắc hắc, tiếp đón như thanh bà, lại kêu phía trước cái kia tiểu tử, lúc này mới đi phòng bếp thiết dưa hấu. Sáu cá nhân ăn dưa hấu, nướng bếp lò, nói nói cười cười, thời gian qua đến đảo cũng mau. Khanh Nguyệt cùng Khanh Vân khi trở về, thấm đồng cũng vừa vừa vặn về đến nhà. Vừa nghe nói muốn xử lý thịt. Ba người cũng không nhiều trí hoãn, vương mua trở về đồ vật, liền từng người rửa tay vây tập dề, phân tổ bắt đầu chuẩn bị làm việc. Khanh Nguyệt cùng Khanh Vân kỹ thuật sắt dao hảo, phụ trách thiết thịt qua xương. ba cái tiểu tử phụ trách dùng giấy dầu đem cắt xong rồi bánh bao thịt hảo, lại dùng dây thừng hệ trụ. Tuyết trắng đám người còn lại là đi hậu viện phân trái cây rau dưa. Tuyết trắng mang theo thấm đồng, phụ trách phân rau dưa, mà Lê Hân cùng Ngưu Thanh Ba còn lại là phụ trách phân trái cây. Rau dưa nói, dùng dây thừng bó cũng liền thành, đến nôi trái cây, lại chỉ có thể dùng lưu tiên phường mâm chén tới trang, bởi vậy, phân tốt trái cây, đã có thể biến thành chiếm cứ diện tích không gian lớn nhất tồn tại. Một bận việc lên, thời gian liền quá đến đặc biệt mau, bất quá chờ mọi người đều lăn lộn xong, từng người ngồi xuống nghỉ ngơi khi, mới phát hiện sắc trời đã toàn hắc. Cũng mệnh tuyết trắng ở đốt đèn châm nến loại chuyện này thượng không keo kiệt, cho nên trong phòng rất là sáng ngời cũng không sẽ cảm thấy tối tăm. Hân nhi, ngươi cùng thấm đồng đi làm cơm chiều đi. Ngưu đại ca, Khanh Nguyệt, Khanh Vân, các ngươi tới hỗ trợ, đem sảnh ngoài cái giá đều một lần nữa bãi một chút. Nghe xong tuyết trắng phân phó, đại gia cũng không rảnh lo thân thể mệt mỏi, vội vàng lại bận việc lên. Ngày mai tuyết trắng là muốn đem đại môn bốn sưởng mở rộng ra, vô cùng muốn cho mọi người đem trong phòng bộ dáng thấy rõ ràng. Cho nên cái giá bày biện liền không thể lại giống như phía trước như vậy tới cái vòng, mà là muốn bãi thành một loạt. Nay một loạt bị chia làm tam bộ phận, thịt, trái cây, rau dưa cắt chiếm một bộ phận. Đến nỗi điểm tâm kẹo này một bộ phận, còn lại là bãi ở quầy đối diện. Điểm tâm kẹo ngăn tủ thượng, còn có hạt dưa đậu phộng linh tinh. Trong đó điểm tâm là bị bao hảo một phong một phong, một phong bên trong có hai khối, số lượng không nhiều lắm. Kẹo cùng hạt dưa đậu phộng lại không có bao hảo. Bất quá bên cạnh phong thật dậy một đĩa giấy dầu, đã bị tuyết trắng đám người gấp thành hình tam giác. Dùng thời điểm, chỉ cần đẩy hai cái biên, liền sẽ biến thành một cái đảo hình nón thể. Mặt trên mở miệng là mở ra, tùy tay bắt hạt dưa đậu phộng hướng trong trang, lại xả ra một cái tới trang kẹo. Cơm chiều cũng không phong phú, trao xứng một đại buồn quấy đồ ăn, bánh bao là buổi sáng đi ra ngoài thời điểm, từ Lê Hân mang về tới. Lúc này nhiệt một chút an vừa và tốt. Lộng xong rồi này đó, mọi người liền tản ra nghỉ ngơi đi. Khanh Nguyệt cùng Khanh Vân trực tiếp ở trong đại sảnh, dùng cái bàn liều mạng một chút, phô đệm chăn, làm như vậy mục đích, tự nhiên là vì bảo hộ này đó bị lăn lộn một ngày mới chuẩn bị cho tốt vật phẩm. Lần này tặng lễ vật sự, Tuyết trắng tuy rằng không có cố tình đi dò hỏi quá, bất quá cũng có thể đoán được nổi bật không nhỏ. Tưởng tượng đến những cái đó phòng theo chính mình nhà hàng phệ chủ quán, Tuyết Trắng cũng lo lắng những người này sẽ làm ra cái gì không tốt sự tỉnh tới. Cho nên, an bài người gõ mô cầm canh, thật sự là phi thường cần thiết sự. Chương 689 đừng khóc cái múi. An bài hảo này đó, Tuyết Trắng liền lên lầu 2 nghỉ ngơi. Đến nỗi những người khác, còn lại là đi hậu viện. Một ngày vất vả, làm mọi người đều đổi lấy một đêm yên giấc. Chỉ là tuyết trắng giờ phút này lại như thế nào cũng ngủ không được. Kỳ thật tuyết trắng cũng không biết làm như vậy rốt cuộc có phải hay không đối, nhưng nàng cũng hiểu được, nếu chính mình không làm ra cái gì kinh người hành động nói, liền dựa theo lưu tiên phường địa lý vị trí, sợ là thực mau liền sẽ bị mặt khác tiểu lầu khách điếm chèn ép đến không có rừng chân chỗ ngồi. Tuyết trắng không nghĩ dựa vào âu dương ra lực lượng lên, cũng không nghĩ đi mượn dùng tiêu thịnh duệ tên tuổi, ở có thể dựa vào chính mình bò dậy thời điểm. Tuyết trắng vẫn là tưởng dựa vào lực lượng của chính mình bỏ dậy. Có lẽ là cũng chưa đem tuyết trắng như vậy lăn lộn đương hồi sự, lại hoặc là mọi người đều cho rằng tuyết trắng như vậy miễn phí tặng đồ là điên rồi bồi tiền hành động. Này một đêm, lưu tiên phường nhưng thật ra cũng không có xuất hiện sự tình gì tới. Ngày hôm sau sáng sớm, ngay cả bạch vũ bọn họ ba cái tiểu tử đều sớm nổi lên, cơm sáng cũng làm đến đơn giản, bất quá chính là hôm qua buổi tối dư lại cháo thêm bánh bao. Xứng với tiểu dưa muối, cũng liền tính là an qua. Thừa dịp thấm đồng thu thập phong bếp công phu, khanh nguyệt cùng khanh vân ở tuyết trắng dẫn dắt hạ tới rồi sành ngoài. Bạch Vũ, liễu Nghị Khang cùng Bạch Cương hôm nay phụ trách chính là điểm tâm cùng kẹo, cùng với đậu phộng hạt dưa. Lúc này bọn họ ba cái tự nhiên cũng là đi theo lại đây, kia mặt trắng tuyết ba người chuẩn bị mở cửa, bọn họ ba cái liền canh giữ ở từng người phụ trách trước quầy mặt nhi. Nguyên bản đặt ở trên quầy hàng mặt cao ghế nhỏ lúc này cũng đã bài ở này ba cái tiểu nhân phụ trách quầy bên cạnh. Nay tự nhiên là Tuyết Trắng cố ý phân phó an bài, rốt cuộc này ba cái tiểu tử tuổi tác con nhỏ, hơn nữa hôm nay lại không biết muốn bận việc thành cái dạng gì, làm cho bọn họ ba cái vẫn luôn đứng, thân thể cũng khó tránh khỏi sẽ ăn không tiêu. Thông qua cửa sổ, Tuyết Trắng đám người đã thấy được bên ngoài đã đứng đầy người, một đám đều rũi cổ chờ mở cửa. Mà tới gần cửa sổ người, càng là nằm bò cửa sổ, cách lưu ly cửa sổ hướng trong phòng nhìn. Từng đợt thảo luận thanh âm, cái cọ ồn nào tuy nói náo nhiệt, lại cũng làm người cảm thấy đau đầu. Cũng may tuyết trắng đều là đã làm tốt tư tưởng chuẩn bị, lúc này đảo cũng không cảm thấy có bao nhiêu thống khổ. Chỉ là mới vừa một mở cửa, tuyết trắng liền ngây ngẩn cả người, không khỏi kinh hô, ra ra, người sao lại đây? Tới không phải người khác, đúng là Âu Dương đến. Chỉ thấy Âu Dương đến khoác đầu đồng, trong lòng lực còn ôm cái ấm bà tử, liền đứng ở cổng lớn ngoại. Cũng không biết là hắn lao nhân ra tới quá sớm, cho nên chiếm cứ hảo địa phương, vẫn là nói bị người hộ tống ở chỗ này thủ. Vừa thấy Tuyết Trắng, Âu Dương đến trực tiếp mắt trợn trắng, người nhà đầu này, lúc này mới mở cửa, là muốn đông chết người già già ta sao? Nghe xong lời này, Tuyết Trắng trong lòng rất là bất đắc dĩ, ta thân ra già, già ai? ta nào biết đâu rằng ngài sẽ qua tới a. Nếu là biết ngài lại đây, ta khẳng định sớm liền mở cửa đón a. Được rồi, đường ba hoa. Hôm nay lão đầu nhi cho ngươi mang theo người lại đây. Âu Dương đến vừa nói, một bên vào phòng. Theo sát Âu Dương đến là quản gia là Âu. Tuyết trắng thấy, vội vàng thăm hỏi thành. Lúc này mới đỡ Âu Dương đến hướng phía sau thỉnh, bởi vì nơi sân bảy biện quan hệ. Nguyên bản những cái đó bàn ghế đều đã bị tuyết trắng chất đống ở trong một góc. Lúc này thấy Âu Dương đến tới, cũng không cần tuyết trắng phân phó, Bạch Vũ ba cái tiểu nhân cũng đã chạy tới dọn ghế rửa. Quá ngoan ngoãn, không tồi không tồi. Âu Dương đến gật gật đầu, đối này ba cái tiểu tử rất là vừa lòng. Tả hữu cũng không phải lần đầu tiên gặp mặt, Âu Dương đến nhưng thật ra chưa nói cái gì thường không thường nói, ngược lại đối tuyết trắng lại lần nữa bắt bẻ lên. Ngươi nha đầu này có phải hay không đều đã quên làm lao nhân ta cho ngươi tìm người ghi sổ sự. Vừa nghe lời này, Tuyết Trắng nhịn không được một phách chán, ai nha một tiếng, ra ra, ta thật đem việc này cấp đã quên. Thật sự không phải Tuyết Trắng cố ý, trong khoảng thời gian này nàng muốn bội sự tình cũng nhiều, một chốc, thật đúng là đem này một vụ cấp quên ở cái hóa. Nếu không phải Âu Dương đến sáng sớm thượng lại đây nhắc nhở chính mình. Tuyết Trắng thật đúng là không biết đợi chút phải làm sao bây giờ. Lẽ ra này ký lục sự, Tuyết Trắng cũng là có an bài, bất quá an bài chính là Lê Hân cùng thấm đồng. Hiện tại một khi Âu Dương đến nhắc nhở, Tuyết Trắng lúc này mới nhớ tới chính mình phía trước nhưng không phải đã cùng Âu Dương đến chào hỏi qua, chỉ là một bận việc, không nhớ tới. Thấy Tuyết Trắng không giống giả vờ, lại nhìn đến này trong phòng bài trí cùng tức ăn, Âu Dương đến cũng khó được không có tiếp tục nói trắng ra Tuyết, được rồi. Người đều đã mang đến, giữ cửa khẩu chi cái bàn dài hơn chút, lại chuẩn bị chút ghế, cũng là được. Được Âu Dương đến phân phó, tuyết trắng vội vàng tiếp đón Khanh Vân cùng Khanh Nguyệt cùng nhau động thủ dọn bàn ghế. Mà Âu Dương đến mang đến người cũng đều không nhàn rỗi, một bộ phận hỗ trợ dọn đồ vật, mặt khác một bộ phận còn lại là vội vàng đem mang đến giấy và bút mực, cùng với mực đóng dấu dọn xong. Người nhiều lực lượng đại, trước sau bất quá 15 phút công phu, này đăng ký kỷ lục châu ngồi cũng đã một lần nữa bày biện hảo. Nha đầu, ngươi lại đây. Âu Dương đến ngồi ở bếp lò bên cạnh, gọi tới tuyết trắng, một bên nướng hỏa, một bên nói, ta mang đến mực đóng dấu là bỏ thêm đồ vật làm được, cùng bình thường mực đóng dấu so sánh với, chính là nhiều cái duyên khi công năng. Người này làn ra chạm qua lúc sau, trong vòng ba ngày là tẩy. Không xong, cho nên. Câu nói kế tiếp Âu Dương đến chưa nói, nhưng tuyết trắng lại là ánh mắt sáng lên. Lập tức minh bạch đối phương y tứ. Ba ngày rửa không sạch mực đong dấu, này nếu là dùng tới, đã có thể không cần lo lắng có người sẽ đục nước béo cỏ mạo lãnh. Tuyết trắng vội vàng cảm tạ âu dương đến, lại hô thấm đồng, hân nhi, hai người các ngươi hôm nay không cần hỗ trợ đăng ký, liền đi phụ trách nấu nước điển than đi. Đặc biệt là cửa chỗ đó, than hỏa chính là phải cho ước trường, chớ nên làm người đông lạnh tay chân mới là Thấm đồng cùng Lê Hân tự nhiên là vội vàng ngứng hạ. Tuyết Trăng thấy mọi người đều đã ai về chỗ người nấy, liền đi vào cửa, đối với ngoài cửa mọi người hô. Hôm nay ta lưu tiên Phường đưa năm lễ hoạt động liền phải bắt đầu rồi, ở phía trước, ta còn muốn lặp lại một chút mấy vấn đề, đại gia nếu là nghe minh bạch, kia chúng ta liền bắt đầu. Nếu có không nghe minh, bạch, vậy hỏi một chút bên người nghe minh bạch, tóm lại, hôm nay ta lưu tiên Phường đưa năm lễ, là chúng ta tình cảm đều không phải là là thua thì hay Đại gia nhạc vui tươi hớn hở tới, cũng hy vọng nhạc vui tươi hớn hở đi, nếu một hai phải có người nháo sự tình nói, vậy đừng trách chúng ta lưu tiên phường trở mặt không biết người. Nói, Tuyết Trắng nhìn mắt đứng ở một bên Trần Minh các cùng với hắn mang đến mặt khác mấy cái nha dịch, gật gật đầu, lại cao giọng nói, các ngươi cũng thấy được, hôm nay ta chính là thỉnh nha dịch đại lao ra lại đây hỗ trợ nhìn, nếu ai nháo sự nói, ta cũng mặc kệ nhiều như vậy. Trực tiếp thỉnh nha dịch đại lao ra đem người đưa đến quan phủ đi, đến lúc đó, nhưng đừng sợ đến khóc nhẹ. Chương 690 bắt đầu. Vừa thấy những cái đó nha dịch, dân chúng tự nhiên là sôi nổi biểu hiện ra sợ sắc, bất quá ở nghe được khóc nhẹ sau, mọi người lại nhịn không được nở nụ cười. Ta này muốn để quy củ, mọi người đều nghe cẩn thận. Tuyết trắng làm một cái đi xuống áp động tác, thẳng đến mọi người đều an tĩnh lại, lúc này mới đem chính mình muốn để yêu cầu sách ra tới. Cái gọi là yêu cầu, kỳ thật cũng chính là quy củ. Trừ bỏ tặng lễ phân lượng, số lượng ngoại, còn đặc biệt cường điệu một chút nếu có thứ gì không đủ, kia liền đổi thành những thứ khác tới bổ thượng. Vừa nghe lời này, trong đám người lập tức có người rất bất mãn phản đối nói: "Ta nói tiểu cô nương, ngươi nói như vậy không thể được a. Chúng ta đây này đó xếp hạng mặt sau người, vạn nhất phân không đến thịt, kia dùng gì mới có thể bổ được với a?" Đúng vậy, kia thịt cũng không ít tiền một cân đâu, người quay đầu lại dùng nhị cân điểm tâm đương thịt giống nhau đã phát, chúng ta đây ít nhiều a. Nghe những người này như vậy phán đoán suy luận, tuyết trắng lạnh lùng cười, đắc, kia chiếu các ngươi ý tứ này, ta hôm nay miễn phí tặng đồ còn đưa ra tật sâu tới. Một khi đã như vậy, kia cũng cũng đừng chờ các ngươi mệt lại làm ở mỹ, ngược lại không bằng hôm nay cũng đừng tới nhà của ta trước cửa lãnh đồ vật mới hảo. Thấy tuyết trắng sắc mặt không vui, Có chút minh lý lẽ người cũng vội vàng ra mặt phản bác, các ngươi thật là buồn cười, nhân gia tiểu cô nương gia thiện tâm, miễn phí tặng lễ vật lại đây, các ngươi được miễn phí đổ vật còn không biết niệm nhân gia một câu hảo, cư nhiên còn dám yêu cầu này yêu cầu kia. Nếu như vậy, còn nay liền không bằng chạy nhanh đi rồi, không cần ở chỗ này bài, chiếm hầm cầu không ị phân, ai không nói đâu, thứ gì đều chú ý cái thứ tự đến trước và sau. Đã tới chậm cũng đừng ngại nhân ra đưa đồ vật không thích hợp nhi. Đúng đúng, chính là, chính là. Mọi người càng nhiều người đều phụ họa nổi lên duy trì Tuyết trắng cách nói, trong lúc nhất thời, những cái đó đứng ở sau đó lại chọn lý người, sắc mặt đều trở nên càng là xấu hổ. Tuyết trắng thấy mọi người đều còn xem như minh lý lẽ, liền tiếp tục nói, thì số lượng không nhiều lắm, nếu thật sự là phân không đến, ta tự nhiên sẽ dùng những thứ khác tới bổ. Nếu nói là muốn cho đại gia quá cái hảo năm, kia tự nhiên là muốn tận lực làm được. Như vậy, nếu thịt không có, liền dùng trái cây hoặc là rau dưa tới bổ. Nếu là rau quả cũng đã không có, vậy dùng điểm tâm kẹo tới bổ, hoặc là hạt dưa đậu phộng, này đó, liền có thể không lánh đến thịt người tới tuyển. Vừa nghe lời này, mọi người đều nhịn không được sôi nổi trầm trồ khen ngợi. Vốn chính là miễn phí đồ vật, có thể lánh một ít đó là một ít. Hiện giờ những cái đó xếp hạng mặt sau người thế nhưng còn có thể có chính mình lựa chọn cơ hội, tuy nói không có thịt, khả năng nhiều lánh một ít những thứ khác trở về, kia cũng là phi thường không tồi sự a Tiếp nhất, trung quy là cái hảo dấu hiệu. Tuyết trắng được mọi người hảo, sắc mặt cũng nhu hòa vài phần, chẳng qua vẫn là mang theo nghiêm túc kính nghi Nói xong phân phát số lượng sau, tuyết trắng liền đem quy củ một lần nữa cường điệu một lần, trong đó nhất quan trọng, đó là xếp hạng. Mọi người đều là tự giác xếp hàng, nếu có người không thể hảo hảo xếp hàng, một hai phải chen ngang nháo sự nói, kia ngượng ngùng, nhẹ một chút, có thể nghe được đi vào lời nói, vậy trực tiếp đưa đến đội ngũ mặt sau cùng chờ, nếu khuyên cũng không nghe, vậy chỉ có thể làm phiền nha dịch đại lao ra đem người đưa. Đến phủ nha đi. Này tất nhất, hẳn là không ai nguyện ý đi phủ nha ngồi xổm một ngồi xổm đi. Không có không có, tự nhiên là không có. Mọi người đều sôi nổi lắc đầu, một đám cổ, quả thực đều sắp dối thành đại ngông giống nhau, đều hận không thể đem đầu vói vào tới, dùng trực tiếp dùng đôi mắt đi lánh đổ vật. Còn có cuối cùng một chút, ta nói xong, lần này lĩnh hoạt động, cũng liền có thể bắt đầu rồi. Tuyết trắng cũng không có lập tức nhả ra, ngược lại lại nhắc tới cuối cùng một cái yêu cầu, này nhưng đem mọi người gấp đến độ không được. Có tính tình cấp, lá gan lại lớn hơn một chút người bắt đầu nhịn không được kêu đi lên. Ta nói cô nương à, ngươi rốt cuộc còn có gì lời nói, có thể hay không một lần tất cả đều nói xong à. Ngươi xem mọi người đều ở cửa nhà ngươi đứng sáng sớm thượng, quái lãnh, vẫn là sớm một chút bận việc xong, sớm một chút tản ra đi. Tuyết Trắng tự nhiên cũng nhìn ra tới những người này, một đám đều là đông lạnh sáng sớm thượng, bất quá quy củ sao, nên nói vẫn là muốn nói. Rốt cuộc được chính mình đồ vật, tóm lại muốn ngoan ngoãn nghe xong dạy bảo mới được. Nếu là chờ không được Kia liền đi về trước gớm áp ấm áp, quay đầu lại lại đến cũng đúng. Tuyết trắng trên mặt mang theo nhàn nhạc cười, làm người nhìn không ra nàng rốt cuộc là sinh khí vẫn là đang nói đùa. Bất quá mọi người nhưng không một cái là muốn làm như vậy. Miễn phí đổ vật ai, có thể lênh ai không lênh. Nói nữa, hôm nay lênh đổ vật cũng không phải là một phen hạt dưa một phen đậu phộng đơn giản như vậy, kia chính là có thịt, còn có trái cây rau xanh. Nay ngày mùa đông. Lại là đuổi kiểm văn Tết, không ai không nghĩ làm trong nhà bữa cơm đoàn viên trên bàn phong phú chút. Cuối cùng một chút, đó là hôm nay tặng lễ thời gian. Tuyết trắng dừng một chút, tiếp nhận tấm đồng đưa qua nước trà uống một ngụm, lúc này mới nói, từ đợi chút bắt đầu, mai cho đến lúc lên đèn. Trung gian sẽ có nửa canh giờ nghỉ trưa thời gian, đại gia nhưng đều nghe rõ. Rõ ràng. Nghe rõ. Đúng đúng, rõ ràng, chạy nhanh bắt đầu đi. Tuyết trắng đối với đại gia như vậy phản ứng, rất là vừa lòng, nàng muốn, chính là đem những người này toàn bộ lòng hiếu kỳ cùng vội vàng tâm tình tất cả đều kích phát ra tới. Theo tuyết trắng một tiếng bắt đầu, mọi người đều trở nên phá lệ kích động lên. Đại môn tuy nói là mở ra, nhưng lại có rèm cửa chống đỡ, dựa theo tuyết trắng quý củ, một lần bỏ vào tới 20 cá nhân. Làm như vậy, sẽ không làm trong phòng mặt cãi cọ nào cũng sẽ không lộn xộn làm người chùi chỗ trống. Kiểm kê nhân số loại sự tình này, tự nhiên là dừng ở cửa thủ trần minh các bọn họ trên người. Những người này là tuyết trắng tiêu tiền mưa tới, trung gian tự nhiên cũng ít không được cấp huyện Thái gia cùng sư gia bao lì xì, nếu không bọn họ sao có thể sẽ từ bọn nha dịch đàn mặc quan phục xuất hiện ở chỗ này làm việc. Phụ trách phân thịt chính là Ngưu Thanh Ba, bất quá lúc này Ngưu Thanh Ba bên người lại nhiều cái lao âu, này hai người cùng nhau hợp tác, tốc độ đảo cũng mau một ít. Thịt đều là dùng giấy dầu bao tốt, trừ bỏ biên giác vị trí có khe hở, có thể làm người nhìn đến bên trong cái gì ngoại, cụ thể là cái gì vị trí thịt, lúc này lại là nhìn không thấy. Sở dĩ muốn làm như vậy, một cái là vì cầm phương tiện, lại một cái, tự nhiên chính là làm mọi người miễn với lẫn nhau tương đối ai được cái gì thịt, quay đầu lại lại là ngại đông ngại tây gây hoạn. Rau xanh nơi này phụ trách chính là khanh nguyệt. Bởi vì đều là dùng dây thường hệ tốt, một trào nhắc tới, đảo cũng phương tiện, hơn nữa phân lượng không nặng, cho nên khanh nguyệt một người đảo cũng có thể vội khai. Trái cây kia mặt phụ trách chính là khanh vân, bất quá tuyết trắng cũng ở một bên chăm sóc. Trái cây thứ này, dù sao cũng là có viên có bẹp, lại như thế nào trước tiên chuẩn bị, cũng khó bảo toàn sẽ không xuất hiện rơi dụng hiện tượng. Bất quá tuyết trắng cũng không phải vẫn luôn đều chăm sóc, nhìn khanh vân có thể vội khai, nàng liền lui xuống dưới. Nàng hôm nay chính là lấy lưu tiên phượng chủ nhân thân phận xuất hiện, tự nhiên không chuyện tốt sự đều tự tay làm lấy. Người nhà đầu này, nghĩ như thế nào ra như vậy cái đưa tới nhận người. Âu Dương đến uống trà, ăn quả cam, cùng Tuyết Trắng nói chuyện phiếm khởi thiên tới. Cũng không phải nghĩ như thế nào, chính là lúc ấy trở về vừa thấy cửa hàng đều sắp chết, trong lòng một xuất ruột, liền muốn làm như vậy. Tuyết Trắng nhún nhún bay, trong tay cũng bái quả cam, đi theo ăn lên. Nghe xong tuyết trắng lời này, Âu Dương đến những mày, tựa hồ có chút ngoài ý muốn, bất quá lại cảm giác được đây là tình lý bên trong sự. Khai cửa hàng, tự nhiên là nhân khí vượng mới là hảo dấu hiệu. Bất quá, vừa thấy đến như vậy nhiều đồ vật tất cả đều muốn miễn phí đưa ra đi, Âu Dương đến lại nhịn không được có chút đau lòng. Người nhà đầu này, như vậy nhiều đồ vật, liền thu mấy văn tiền, này cùng miễn phí có cái gì khác nhau a? Có kia mấy văn như vậy đủ rồi. Tuyết Trắng cười cười, hoàn toàn không đem thâm hụt tiền kiếm thét to sự để ở trong lòng. Nhìn Tuyết Trắng như vậy bình tĩnh bộ dáng, Âu Dương đến đột nhiên có loại sự tình có lẽ cũng không phải đơn giản như vậy hảo giác, liền hỏi nói, Ngươi nhà đầu này có phải hay không còn có khác cái gì tính toán. Tới, cùng lão nhân ta nói nói. Ra ra, thật đúng là chuyện gì đều giấu không được ngài a. Tuyết Trắng ăn một mảnh quả cam, thẳng đến trong miệng thoải mái thanh tân, nàng lúc này mới nói. Kỳ thật ta cũng không có gì tính toán, cho dù có, hiện tại cũng đều còn không có thành thủ, cho nên, gia gia ngươi vẫn là chờ một chút đi. Chờ ta tính toán thành thủ, ta tự nhiên liền sẽ nói cho ngươi. Khu khu Âu Dương Chí Cương mới vừa chờ tuyết trắng nói, còn tưởng rằng có thể nghe được cái gì đại tin tức, kết quả nào tưởng tưởng, lại chỉ nghe nha đầu này như thế có lệ trả lời, không khỏi có chút khó thở. Tuyết trắng vội vàng đứng dậy vỗ vỗ Âu Dương đến phía sau lưng giúp đỡ hắn thuận quá khí tới lúc này mới nói: Ra ra, ngài lao nhân ra nhưng đừng có gấp à. Chờ vội xong hôm nay ta nhất định đem ta lúc sau an bài nói cho ngươi nghe. Nói xong, Tuyết trắng đem trong tay an dư lại quả cam đưa cho Âu Dương đến tiếp theo đi hướng kia ba cái tiểu tử nói rõ không muốn cùng Âu Dương nhiều nhất nói đi xuống. Nhìn Tuyết trắng rời đi bóng dáng, Âu Dương đến nhịn không được lắc lắc đầu. Thở dài, thầm nghĩ trong lòng, nhà đầu này hôm nay chỉ thu mấy văn tiền tặng đồ, chẳng lẽ là vì về sau hoàn toàn miễn phí làm các sự? Chẳng lẽ, nàng là muốn làm cái gì việc thiện? Nghĩ nghĩ, Âu Dương đến lại cảm thấy chính mình suy nghĩ nhiều. Tuyết trắng cũng mặc kệ Âu Dương đến ở nơi đó tưởng cái gì, nàng hiện tại cũng chỉ nghĩ một sự kiện, đó chính là đem hôm nay an bài làm tốt. Vừa mới trong đám người khá vậy có người nói hôm nay căn bản là không phải miễn phí tặng đồ linh tinh, bất quá mấy văn tiền thu phí phương thức, tuyết trắng cũng điểm danh đây là muốn đem tiền thuê nhà thu hồi tới. Đại gia vừa nghe tuyết trắng này phòng ở là thuê, lại vừa thấy Âu Dương chí thân tự xuất hiện, cũng liền tin hơn phân nửa. Tòa nhà này là Âu Dương gia sở nghiệp, điểm này, trong thị trấn rất nhiều người đều rõ ràng. Cho nên lúc này thấy Âu Dương chí thân từ trước đến nay tòa trấn. Đại gia cũng đều chỉ cho rằng Âu Dương láo ra tử đây là lo lắng nhà mình tòa nhà sẽ bị người lộng hư, cho nên mới sẽ tự mình tọa chấn thủ. Âu Dương đến ngồi ở trong phòng mặt ăn quả cam uống trà, nhìn náo nhiệt, cũng không có nghe thấy ngoài cửa thảo luận thanh, cho nên, cũng liền không nghĩ tới chính mình đến lúc này, thế nhưng là tới cấp tuyết trắng bối nổi tới. Đối với điểm này, tuyết trắng nhưng thật ra mừng rỡ chứng kiến, một chút cũng chưa cảm thấy trột dạ gì đó. Mà Âu Dương đến chờ biết điểm này sau, lại là nửa điểm tức giận đều sinh không đứng dậy. Chương 691 quá mức tùy hứng. Có nha dịch bảo hộ trật tự, lại có Âu Dương đến mang đến người hỗ trợ, như vậy một hồi miễn phí đưa tặng đại hình hoạt động, lẽ ra hẳn là tiến hành đến phi thường thuận lợi mới đúng. Nhưng mà tiến vào sau đệ nhị sóng người không đợi toàn bộ phát xong, nhiều loạn liền xuất hiện. Sao lại thế này? Tuyết trắng nghe thấy cửa có khắp khẩu thanh âm, liền đã đi tới Kết quả tới rồi cửa, mới phát hiện đang ở xếp hàng chuẩn bị tiến vào đệ tam sóng người bên trong, có cái đang ở chỉ và phụ trách đăng ký một vị sinh chửi hầm lên. Nghe thấy Tuyết Trắng hỏi chuyện, mang chửi người nam tử hừ một tiếng, nói: "Ta nói tiểu cô nương, nhà ngươi nếu là có quyết đoán tặng đồ, cũng đừng chỉnh như vậy nhiều vô dụng chuyện này. Nếu đều nói là miễn phí, vì sao lại muốn thu năm văn tiền?" Nghe được lời này, Tuyết Trắng chỉ là cười nhạo một tiếng, không để ý đến hắn. Ngược lại sốc lên rèm, cửa đứng ở cửa, cứ như vậy chống rèm cửa đối với ngoài cửa lớn tiếng hỏi, "Về thu năm văn tiền nguyên nhân, ta vừa mới nói, các ngươi nhưng đều nghe thấy được." "Nghe thấy được?" "Tự nhiên là nghe thấy được a." "Kia năm văn tiền là vì phó hôm nay tiền thuê nhà sao?" Trong đám người mặt vang lên đáp lại thanh âm. Tuyết trắng tiếp đón một tiếng Trần Minh Các, "Trần đại thúc, làm phiền ngươi phái người giúp ta đem cửa này mạnh mở ra." "Trần Minh Các vừa nghe, Vội vàng kêu cá nhân hỗ trợ, mà hắn còn lại là tiếp nhận tuyết trắng trong tay chống rèm cửa. Cứ như vậy, trong phòng tình hình là có thể thông qua này cổng lớn là ngoài cửa người nhìn đến. Tuy nói đại gia cách cửa sổ cũng thấy được một ít, bất quá lúc này là xuyên thấu qua đại môn xem, đại gia thật đúng là bị kia đôi lên tiểu sơn giống nhau giấy dầu bao chấn động hạ. Đương nhiên trừ bỏ những cái đó tiểu sơn giống nhau giấy dầu bao ngoại, còn có đang đứng ở một bên chờ đăng ký người. Mọi người xem tới rồi, nơi này có phụ trách đăng ký địa phương, mỗi người, chỉ có đem tên, tuổi báo thượng sau, lại giao 5 văn tiền, là có thể đi vào lĩnh đổ vật. Nếu có người cảm thấy này 5 văn tiền giao đến không đáng giá, vậy thỉnh rời đi, ta lưu tiên phường đổ vật, là dùng để kéo gần cùng đại gia quan hệ, không phải vì kiếm tiền. Nếu là vì kiếm tiền, mấy thứ này một lượng bạc tử đều mua không xuống dưới, ai nhiều ai thiếu. Đại gia trong lòng minh bạch chính là, nếu chờ hạ còn có người lại giống như vị này đại thúc giống nhau, lại nương năm văn tiền sự nháo chàng, đã có thể đừng trách ta lưu tiên phường không màng tình cảm, đem người giao cho nhà dịch các đại nhân. Nói xong, tuyết trắng xoay người rời đi, lại không nhiều xem mọi người liếc mắt một cái. Mà nguyên bản đứng ở đăng ký địa phương, vì năm văn tiền mà tìm cha nam tử, giờ phút này cũng là mặt đỏ lên, sờ sờ tắc tắc. Từ trong lòng ngực móc ra 5 văn tiền, giao, lại ấn dấu tay, lúc này mới bị cho đi đi lĩnh đồ vật. Ngươi nha đầu này, đưa liền tặng, tội gì lại để 5 văn tiền nói. Ngươi ra ra ta cũng không kém ngươi về điểm này nhi tiền thuê, ngươi nói ngươi việc này nháo, nhiều không thoải mái. Âu Dương đến thanh em không lớn, chỉ là có thể làm hắn cùng tuyết trắng nghe thấy mà thôi. Ta tự nhiên biết ra ra không kém ta điểm này nhi tiền thuê. Bất quá này năm văn tiền lại là như thế nào đều không thể tiết kiệm được tới. Tuyết trắng không sao cả cười cười, rốt cuộc, này năm văn tiền chính là còn có khác tác dụng, bất quá ra ra ngươi cũng đừng hỏi, hỏi ta cũng sẽ không nói. Cái này, vừa mới ngươi nên đã biết, không phải sao. Nhìn tuyết trắng trên mặt ý cười, Âu Dương đến thật sự là phi thường bất đắc dĩ, chỉ cảm thấy nha đầu này tựa hồ càng ngày càng có chủ ý. Chỉ là nghĩ nghĩ tuyết trắng phía trước hành động. Âu Dương đến lại cảm thấy là chính mình suy nghĩ nhiều, rốt cuộc, nha đầu này chủ ý, vẫn luôn là phi thường chính, căn bản không phải tùy tiện là có thể thuyết phục lại đây. Bởi vì có này năm văn tiền một hồi phong ba sau, đại gia ngược lại trở nên càng thêm quy củ, kể từ đó, tiến hành tốc độ cũng nhanh rất nhiều. Tới gần giữa trưa, tuyết trăng tính tính thời gian, mặc đại ca không sai biệt lắm cũng sắp đưa thịt lại đây, liền tiếp đón mọi người bắt đầu nghỉ trưa. Bên ngoài xếp hàng người tuy rằng cũng có người không cao hứng nghỉ chưa ăn bài, bất quá lại cũng không có nháo đến quá lợi hại. Vì phòng ngừa có người sẽ đối cửa hàng đồ vật động ý xấu, tuyết trắng đơn giản thỉnh mọi người tới rồi đối diện quán mì ăn mì. An mặt lại hồi lưu tiên phường uống trà nghỉ ngơi, nay một canh giờ công phu, quá khứ đảo cũng mau. Tính canh giờ, liền mau đến buổi chiều bắt đầu công phu, mặt đại ca cũng rốt cuộc vội vàng xe ngựa, chở dê bỏ thịt đuổi lại đây. Mọi người cùng nhau nỗ lực, không bao lâu, liền đem một xe dê bỏ thịt toàn bộ đều tá tới rồi kho hàng. Tuyết nhi muội tử, này thịt, cũng là buổi chiều muốn phân sao. Ngưu thanh ba nhìn này xếp thành tiểu sơn giống nhau thịt tươi, không khỏi khó khăn, này nếu là buổi chiều phân, lúc này chúng ta cũng phân không xong a Không ngại sự, tuyết trắng xua xua tay, buổi sáng bổn phận đến không sai biệt lắm, dư lại, chúng ta liền hiện thiết hiện phát kia vạn nhất có người nháo sự tưởng chọn địa phương làm sao. Lê Hân đưa ra không tán đồng thanh âm. Đối với cái này, Tuyết Trắng chỉ là hơi hơi mỉm cười, nói, buổi chiều ta ở chỗ này phân thịt, phân hảo đưa đến phía trước đi, tuy rằng không kịp dùng giấy dầu bao hảo, nhưng chỉ cần dùng giấy dầu đắp lên, người ngoài cũng không biết cụ thể là thế nào. Tuyết Trắng chính là đặc biệt làm ra như vậy an bài. Tuy nói nhà kho cùng trong phòng là chất đống không ít rau xanh cùng trái cây, nhưng làng nếu muốn thỏa mãn toàn bộ cung cầu, căn bản là không đủ dùng. chính mình lại không thể qua lại lan lộn, cho nên đành phải lựa chọn lưu thủ ở hậu viện, nương thiết thiết cớ, tới tùy thời bổ khuyết rau quả nhu cầu. mọi người thấy tuyết trắng đã có chủ ý, cũng liền không có khuyên nhiều, sôi nổi đem quẩy mặt trên bổ tề sau, liền khai đại môn, tiếp tục buổi chiều đưa tặng hoạt động. tuyết trắng cũng không có đi phía trước, mà là lưu tại hậu viện làm việc. khanh vân công tác bị lê hân thay thế được. Lúc này phụ trách qua lại khuân vác đồ vật cùng nấu nước thêm than linh tinh, chính bưng chậu than tới tìm tuyết trắng khi, lại thấy tuyết trắng đang ở đứng ở cái thất gỗ trước ngây người. Cô nương, tuyết trắng lấy lại tinh thần, quay đầu thấy tới chính là Khanh Vân, liền cười cười, hỏi, làm sao vậy? Khanh Vân đem chậu than đổi đi sau, lúc này mới hỏi, cô nương, nô tỳ không rõ, không rõ cái gì? Hơi hơi nhếch môi, nghĩ nghĩ. Khanh Vân rốt cuộc vẫn là đem chính mình trong lòng nghi hoặc hỏi ra tới, nô tỳ không rõ cô nương vì sao phải làm này thâm hụt tiền kiếm thét to sự. Khanh Vân là cái lời nói không nhiều lắm, nhưng lại có cái gì nói cái gì tính cách, lúc này nếu là hỏi, nghĩ đến là thật sự không nghĩ ra. Tuyết Trắng hơi hơi mỉm cười, đáp, nói ra ngươi khả năng không tin, kỳ thật, ta cũng nói không rõ ta rốt cuộc vì cái gì muốn làm như vậy. Chỉ là cảm thấy làm như vậy. Trong lòng sẽ thoải mái rất nhiều, cho nên, liền làm. Khanh Vân không nghĩ tới tuyết trắng thế nhưng sẽ cho chính mình đáp án, càng thêm không nghĩ tới tuyết trắng đáp án thế nhưng là cái này, trong lúc nhất thời không khỏi xương sờ ở nơi đó, thế nhưng không biết nên lại nói chút cái gì. Cũng chỉ là vì như vậy một cái nói không nên lời lý do, liền làm như vậy, như vậy có thể hay không quá mức tùy hứng. Trường 692 hôm nay đi dạo phố. Nếu không phải tuyết trắng ánh mắt quá mức chân thành bình tĩnh, Khanh Vân thật đúng là không chuẩn sẽ cho rằng tuyết trắng là ở có lệ chính mình. Nhưng càng là không có có lệ, Khanh Vân liền càng thêm không nghĩ ra. Bất quá nếu không nghĩ ra, nàng cũng liền không thèm nghĩ, tóm lại là cô nương muốn làm sự, như vậy, nàng này làm nô tỳ, liền nghe theo mệnh lệnh, bồi hộ rốt cuộc là được. Nô tỳ đã biết, kia nô tỳ đi phía trước đưa than phát hỏa. Tuyết trắng gật gật đầu. Thấy Khanh Vân sau khi rời khỏi đây, lúc này mới một lần nữa đem tầm mắt dừng ở trong tay nắm dao phay thượng. Nam Văn Tiền, đưa như vậy nhiều đồ vật, làm như vậy, chính mình rốt cuộc là đồ cái gì? Thật sự chỉ là vì bồi tiền kiếm thét to sao? Tuy rằng vừa mới nói là như vậy nói, nhưng Tuyết Trắng lại tổng cảm thấy chính mình làm như vậy, tựa hồ còn có khác cái gì nguyên nhân? Chỉ là cụ thể rốt cuộc là bởi vì cái gì, Tuyết Trắng chính mình cũng tưởng không rõ. Liên ở tuyết trắng ở cửa hàng vội vàng tặng đồ đồng thời, trường hà thôn mặt sau thanh Sơn trung, kia ở tuyết trắng xoay người sau hoàn toàn đi vào giọt nước vị trí, đang có một cái bất quy tắc điểm đen chậm rãi mở rộng. Theo điểm đen chậm rãi mở rộng, trung quanh tuyết động cũng bắt đầu xuất hiện tan rã dấu hiệu, hòa tan tuyết thủy, cứ như vậy chạy vào đến điểm đen trung, từ ban đầu thông thả biến hóa, thẳng đến cuối cùng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ mở rộng, thẳng đến trời tối thời gian. Như vậy biến hòa mới vừa rồi chậm rãi dừng lại. Mà nguyên bản kia một cái bất quy tắc tiểu hắc điểm nhi, cũng ở trời tối thời điểm, biến thành một mảnh mạo hơi nước mặt hồ. Hơi nước bước lên quanh quần ở giữa không trung, lại nửa điểm không có khuyết tán đến núi rừng ngoại. Chỉ là ở trời tối lúc sau, một đám dã lang xuyên qua rừng cây đi tới nơi này, cầm đầu dã lang, đỉnh đầu xuất hiện một rúm trẻ con nắm tay lớn nhỏ bạch mau, hai mắt có thần nhìn trước mắt mặt hồ. Lão đại! Này như thế nào đột nhiên xuất hiện một mảnh hồ. Bên cạnh đi theo dã lang ra tiếng hỏi. Cầm đầu lang vương nhịu như mày, lắc đầu, cái này, ta cũng không phải rất rõ ràng. Bất quá, ta tưởng hẳn là cùng tuyết trắng kia nha đầu trong không gian người kia có quan hệ. Dừng một chút, cầm đầu lang vương còn nói thêm, lúc trước ta chở tuyết trắng đi vào nơi này sau nghe tuyết trắng y tứ, nơi này là nàng một cái phi thường tốt ca ca trôi đi địa phương. ca ca Bên cạnh giã Lang một nghiêng đầu, rất là khó hiểu lại hỏi, nếu là như thế này, kia này một mảnh hồ, chẳng lẽ là hắn, kia ca ca biến thành? Không giống. Bạch Liệt túi đầu ngửi ngửi mặt nước, lại rỗi thân đầu lưỡi liếm một ngụm. Nay một liếm, Bạch Liệt đôi mắt đột nhiên sáng ngời, kinh hồn, này thủy hương vị, cùng tuyết trắng, kia nha đầu trong không gian thủy hương vị rất là tương tự. Tuy rằng linh khí không đủ, nhưng lại so với giống nhau thủy hà uống nhiều quá. Vừa nghe lời này, cái khác dã lang cũng vội vàng vây đi lên nếm kia thủy. Hưởng qua sau, đại gia cũng đều cho rằng này thủy hương vị cực hảo, chỉ là thức mau, liền có lang phát hiện không thích hợp nhi địa phương. Lão đại, này thủy cư nhiên không có đóng băng dấu hiệu, ngươi nói nơi này là không phải nhân loại nói suối nước nóng à. Suối nước nóng. Bạch liệt hơi giật mình, ngay sau đó lắc đầu, nói, điểm này, ta cũng không phải rất rõ ràng. Chờ ta thấy tuyết trắng kia nha đầu. Lại tế hỏi một chút hảo. Đi, chúng ta hồi núi sâu đi. Nơi này cũng không phải là chúng ta có thể đãi địa phương. Theo Bạch Liệt ra lệnh một tiếng, chúng dã lang xô nổi đi theo rời đi, mà đi ở cuối cùng hai chỉ dã lang, còn lại là trong miệng từng người ngậm một cây chạc cây, một bên lui đi, một bên dọn dẹp rất dã lang lưu lại dấu chân. Như vậy vẫn luôn liên tục tới rồi dã lang tiến vào đến núi sâu Phạm vi, mới vừa rồi đem chạc cây ném xuống. Tuyết trắng cũng không biết núi rừng chung phát sinh hết thảy. Giờ phút này nàng đang ở cùng đại gia cùng nhau làm cuối cùng sửa sang lại công tác. Trải qua ngày này phân phát, mặc đại ca đưa tới dê bỏ thịt đã sớm đã tặng cái sạch sẽ. Tới ăn quả, điểm tâm, kẹo, cùng hạt dưa đậu phộng linh tinh. Nhưng thật ra dư lại không ít. Kỳ thật điểm tâm cùng kẹo, hạt dưa đậu phộng tại hạ ngọ thời điểm cũng đã không đủ dùng. Tuyết trắng là cầm bạc, làm lưu thanh ba cố ý đi ra ngoài mua một lần. Lúc này mới có thể kiên trì đến kết thúc. Chúng ta đem đồ vật đều đưa về kho hàng là được, sau đó đi ra ngoài ăn cơm, ăn cơm, nghỉ ngơi. Ngày này, đại gia chính là đều đủ đội. Tuyết trắng ngẩng đầu lau mồ hôi, cười nói, hôm nay là năm cũ, lẽ ra hẳn là làm mọi người đều ngừng nghỉ ở nhà ăn tết mới là. Lan lộn đại gia một chuyến, lòng ta cũng là băn khoăn, khanh nguyện khanh vân, đem phóng phòng bếp những cái đó rổ đều lấy ra tới. Đợi chút phân cho các vị nha dịch cùng tiên sinh nhóm, quyền cho là chúng ta Lưu Tiên Phường đưa năm lễ. Vừa nghe nói bọn họ cũng có lễ vật thu, mọi người vội vàng xua tay cự tuyệt. Các ngươi đều đừng chối từ, hôm nay nếu không phải các ngươi, phỏng trường tan này Lưu Tiên Phường thế nào cũng phải làm đại gia cấp tế hỏng rồi không thể. Nói nữa, thứ này các ngươi cũng không phải lấy không, quay đầu lại chờ chúng ta Lưu Tiên Phường lại có cái gì hoạt động. Chưa chừng còn phải làm phiền các ngươi lại đầy hỗ trợ đâu. Tuyết trắng nói, đi tới Âu Dương đến bên người, túm túm Âu Dương đến tay háo, cười nói, gia gia, ngươi nhanh lên nhi giúp nhân gia trò chuyện sao? Ngài không mở miệng, mọi người đều không dám thu đồ vật đâu. Ngươi nha đầu này, đại gia thu không thu đồ vật cùng lao nhân ta có quan hệ gì? Âu Dương đến vừa nghe Tuyết trắng nói, lập tức chừng mắt nhìn mắt, bất quá vừa thấy Tuyết trắng kia bán manh chơi ngoan bộ dáng. Âu Dương đến lại không nhìn xuống, phụt một tiếng bật cười. Hảo, nếu là tuyết trắng nha đầu này tặng cho các ngươi năm lễ, các ngươi thu là được. Bang không nha đầu này khẳng định không thể làm ta hảo hảo ăn tết. Vừa nghe Âu Dương đến lên tiếng, những cái đó tiên sinh nhóm bội vàng ôm quyền thi lễ, sôi nổi tỏ vẻ cảm tạ. Bọn nha dịch thấy này đó đọc người đều thu, hơn nữa Trần Minh các cũng giúp đỡ nói chuyện, bọn họ cũng liền đều không khách khí nói tạ. Những người này năm lễ đều là dùng hoàn toàn mới rổ trăng tốt, bên ngoài bọc một tầng màu xanh đen vải đông, làm người nhìn không ra bên trong đều thả cái gì. Mà vải đông bên ngoài, lại dùng vải đỏ phân biệt dán lên hồng giấy, mặt trên phân biệt viết tiên sinh lễ cùng đại nhân lễ chữ. Nhìn rổ lớn nhỏ đều là giống nhau, chỉ là bên trong đều thả cái gì, mọi người lại không rõ ràng lắm. Bất quá tại đây loại thời điểm, đại gia cũng không như thế nào nghĩ nhiều, hỗ trợ làm sống. Lại sách theo từng người năm lễ, liền rời đi lưu tiên phượng Đến nỗi tuyết trắng nói ăn thịt nói, chỉ có những cái đó không có phương tiện về nhà nhân tài sẽ đi, đến nỗi ra liền ở trong thị trấn chủ người, nhưng thật ra đều lựa chọn về nhà ăn tết. Rốt cuộc là năm cũ, như vậy ngày hội, tự nhiên vẫn là muốn cùng người trong nhà quá mới là tốt nhất. Đối với những cái đó không đi theo đi tiểu lầu người, tuyết trắng cũng không cơm cầu, từng người đa phần một tiểu làm tử điểm tâm, kêu cùng hạt dưa đậu phộng linh tinh, lại nói chút cắt tường lời nói, liền nhìn theo bọn họ rời đi. Kết quả tính số dưới, có thể đi tiểu lầu ăn cơm người, cũng chỉ dư lại những cái đó tiên sinh nhóm. Tuy nói xưng hô thượng là tiên sinh, nhưng những người này kỳ thật đều là ở trong thị trấn khổ độc độc người. Những người này đều là ở tại thị trấn phụ cận thôn, có chút khoảng cách xa, vừa nghe nói âu dương láo gia tử có chuyện muốn tìm đại gia hỗ trợ, cũng đều tự chủ lựa chọn lưu lại tương trợ. Đến nổi những cái đó ở tại trong thị trấn độc người Tuy nói cũng nghe thấy như vậy tin tức Lại chưa từng có tới Thực hiện nhiên Bọn họ là cảm thấy như vậy cách làm mất mặt Có nhục văn nhã Âu Dương đến khai trai Đối với những cái đó thành tích hảo Có văn hải Nhưng lại ra cảnh bẩn hàn sinh rất là chiếu cố Cho nên những người này Mới có thể buông cái gọi là có nhục văn nhã Mà lựa chọn lại đây hỗ trợ Lúc này ăn cơm Thấy không phải cùng những cái đó chỉ biết vũ đạo lộng đồng bọn nha dịch cùng nhau, bọn họ nhưng thật ra cũng nhẹ nhàng thở ra. Làm tam hà chấn đệ nhất tiểu lầu tụ hiền phường, tuy nói phía trước cùng tuyết trắng nháo đến cũng không phải thập phần thông khoái, nhưng bởi vì tuyết trắng hôm qua cái tặng một xe mới mẻ rau dưa củ quả lại đây quan hệ, hơn nữa lại không có thiếu phó đồ an tiền, cho nên đối với tuyết trắng an bài lúc này đây thật rượu bọn họ cũng là phi thường nghiêm túc xử lý. Tiếp thượng Âu Dương quý thị, đoàn người liền hướng tới tụ hiền phường chạy đến. Tuy rằng tuyết trắng tự mình nhắc tới tới, nhưng thấm đồng lại như cũ lựa chọn lưu tại lưu tiên phường thủ. Tuyết trắng thấy nàng thập phần kiên trì, cũng liền không có nhiều khó xử, chỉ nói buổi tối sẽ mang đồ ăn trở về, liền rời đi. Tiệc rượu chia làm hai bàn, phân biệt tan bài ở hai gian nhã gian. Hơi đại nhã gian ngồi chính là lấy Âu Dương quá sức đầu độc người, đều là nam tử. mà ít hơn nhà gian. Chủ vị ngồi chính là Âu Dương Quý Thị, mặt khác đều là nữ tử cùng hai tử, duy nhất thành niên nam tử, cũng chính là Ngưu Thanh Ba. Lẽ ra Ngưu Thanh Ba cũng nên ngồi ở cách vách thực rượu, nhưng vừa thấy những người đó đều là độc người, mà Ngưu Thanh Ba lại là cái thô nhân, vì không vì khó hán, Tuyết Trắng liền đề nghị làm hắn lại đây làm. Âu Dương Quý Thị thật cũng không phải cái tử thủ những cái đó cái gọi là nam nữ bất đồng tịch quy của người, vừa nghe Tuyết Trắng giải thích, liền đồng ý. Khanh Vân cùng Khanh Nguyệt tuy rằng là tuyết trắng nô tỳ, bất quá lúc này cũng đều an bài ngồi xuống, bất quá là ngồi ở hạ vị vị trí. Một bữa cơm, khách và chủ tận hoan. Tu Hiên các kiếm lời bạc, lại bởi vì thu tuyết trắng đưa tới rau quả, tâm tình cũng là rất tốt, cùng tuyết trắng quan hệ, nhưng thật ra có như vậy một chút hòa hoan dấu hiệu. Bất quá tuyết trắng nhưng thật ra không đem này đó để ở trong lòng, hiện giờ rốt cuộc xử lý xong rồi miễn phí đưa tặng hoạt động. Tiếp được nàng còn có khác việc cần hoàn thành, thật sự không có gì tâm tình đi xử lý cùng tụ hiền các những cái đó lộn xộn quan hệ. Tháng chạp 24, năm cũ lúc sau đầu một ngày. Tuyết trắng sáng sớm lên, liên tiếp đón Khanh Nguyệt cùng Khanh Vân bộ xe ngựa. Cô nương, chúng ta hôm nay là phải về trong thôn sao. Khanh Nguyệt một bên giúp đỡ bộ xe ngựa, một bên hỏi. Trước không quay về, hôm nay chúng ta đi dạo phố. Đi dạo phố. Cô nương chính là còn muốn mua cái gì sao? Khanh Nguyệt khó hiểu, phía trước hồi thôn phía trước, các nàng chính là mua thật nhiều đồ vật đâu. Chỉ thấy tuyết trắng hơi hơi mỉm cười, nói, hôm nay buổi sáng đi dạo phố mua chút năm lễ, là phải cho huyện Thái gia đưa đi. Chúng ta hôm qua mượn người, tuy nói là thanh toán vất và bạc, nhưng rốt cuộc vẫn là có nhân tình ở. Húng chi các ngươi cô nương ta còn có khác sự muốn tìm huyện Thái gia nói, tổng không hảo không tay đi thôi. Rốt cuộc mau ăn Tết. Cô nương, ngươi, ngươi sẽ không lại muốn nháo ra cái gì miễn phí đưa tặng hoạt động đi. Chương 693 thấm đồng sẹo. Thật thông minh. Tuyết trăng cô ý cười điểm điểm khanh nguyệt cái chán, một bộ thật sự bị khanh nguyệt đoán được bộ dáng. Mà khanh nguyệt vừa thấy này tư thế, lập tức khuôn mặt nhỏ một suy sụp. tiểu thanh tiểu khí kêu lên nói, Cô nương, ngài như vậy sai xử bọn nô tỳ, ngài lương tâm thật sự sẽ không đau sao? Về lương tâm có thể hay không đau lời này? Lại nói tiếp vẫn là tuyết trắng nhắc tới tới, kết quả khanh nguyệt nha đầu này nghe thấy được, cảm thấy hảo chơi, cũng liền đi theo học xung dưới. Nhưng thật ra không nghĩ tới thế nhưng sẽ ở ngay lúc này dùng ở tuyết trắng trên người. Tuyết trắng nghe xong nhịn không được không nhịn được mà bật cười, lắc đầu, rồi nói, ngươi à, thế nhưng còn cùng ta chơi khởi bảo tới. Yên tâm đi, lần này sự, không cần chúng ta tự mình động thủ.